Mời các bạn cùng nghe phần 9 của truyện thập niên 60, gia đình hạnh phúc. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc Chương 126 cầm thú, cho dù có người trộm lại cũng trộm không đi nhiều như vậy, một đại bộ phận là bị chương căn phát giao thuế lương, còn có một nguyên nhân bọn họ căn bản không có thu chính mình cho rằng như vậy nhiều lương thực. Cao lương, bắp khoai lang thu đông chủ yếu đồ ăn chính là này đó, các nàng thu hoa mâu thời điểm không tích cực rất nhiều đều bị vũ sối trên mặt đất, sau lại vì tỏ vẻ chính mình cũng thu hoạch vụ thu liền trực tiếp cắt bỏ ném ở mương, ở các nàng xem ra lương thực không ở trong đất liền tính thu hoạch vụ thu, vậy có thể tránh công điểm. Nhưng lúc trước thu hoa mâu thời điểm nghĩ dù sao là nhà nước không phải chính mình, thiếu làm điểm chính mình liền nhiều nghỉ ngơi một chút thiếu bị liên lụy quản hắn là thu vào kho hàng vẫn là ném tới mương. Hiện tại không đến ăn bắt đầu sốt ruột, ngay từ đầu ăn uống thả cửa, đến bây giờ 4 cái tháng sau liền đem kho hàng tồn tích sở hữu bạch diện lương thực tinh, dù đường chờ toàn bộ ăn sạch không chỉ có như thế lương thực phụ cũng ăn cái đế hướng lên trời. Đừng nói có làm hay không đều là hai cân nửa loại này lời nói, hiện tại một người một ngày một cân cũng bảo đảm không được. Đội 3 đội 4 đều bắt đầu nói nhau nhau, muốn tra lương thực đi nơi nào, là bị ai trộm. Còn có người nói đừng nóng vội, phải đợi bán lại lương. cũng có người nói đến tìm thư ký trở về xử lý trong lúc nhất thời nói nhao nhao mà phiên thiên nhà ăn phụ trách nấu cơm cũng không chịu làm những người khác nhớ nhà đi làm cũng không có nồi cùng lương thực còn phải cả ngày ở nhà ăn cãi cỏ cuối cùng xảo chu thành minh chịu không nổi đi mắng một đốn làm các nàng tiếp tục nấu cơm lại phái người đi cấp thư ký truyền tin giải quyết vấn đề kết quả trương căn phát căn bản không chịu trở về Đại luyện sắt thép đúng là hừng hực khí thế phóng vệ tinh thời điểm ta như thế nào có thể tại như vậy mấu chốt thời khắc sớt dây xích. Quả thực hoang đường, kho hàng không có hoa màu, có phải hay không không thu hồi đi, kho hàng không có liền xuống ruộng bào. Này hai đội phụ nữ nhóm đột nhiên liền trở nên cần mẫn lên, sôi nổi cầm lấy đại quắc đầu tiểu quắc đầu hướng trong đất chạy tới đào đất xưa. Cũng may trong đất còn có rất nhiều khoai lang, bao cái mấy ngàn cân trở về liền đủ đỉnh một thời gian. Lúc này thời tiết lãnh lên, đào đất xưa có thể so mùa thu càng vất vả, có người thấy đủ ăn mấy ngày liền không nghĩ làm. Ăn xong lại đến bào đi. Những cái đó nguyên bản tưởng nhiều bào một ít thấy các nàng không làm chính mình nếu là tiếp tục bảo đó chính là chính mình bảo cho người khác ăn, phí không nuôi dưỡng một đám lạn bà nương cho nên các nàng cũng không bảo Thường xuyên qua lại, bào mấy ngày liền đánh đổ, lại trở về được chăng hay chớ đi. Mặc như nguyên bản còn tưởng rằng các nàng muốn tức giận phấn đấu, suy nghĩ chỉ cần các nàng hào hảo làm, nàng liền đem nhặt các nàng khoai lang đỏ đưa còn cho các nàng. Ai biết thật là bùn nhão không chết được lên tường, nàng đơn giản cũng mặc kệ, vẫn là đi làm chính mình sự tình, tiếp tục đi ra ngoài ngoại thôn nhặt khoai lang. Ngày này nàng trở về đi đội sản xuất đi bộ một vòng, thấy Đinh Lan Anh cùng Vương Ngọc Cần ở xoa dây thừng, liền qua đi nói chuyện. không đi đến trước mặt nhi liền nghe thấy vương ngọc cần nói thắt cổ trong chốc lát bị im gì cả cấp liền xuống dưới thiếu chút nữa liền không trúng đâu đinh làn anh nói không phải nói đưa nơi này tới sao không tiễn vương ngọc cần nhỏ giọng nói hiện tại như vậy nhiều người đều đã biết đưa tới có ích lợi gì còn không phải bị càng nhiều người chỉ chỉ trò trò nói ra nói vào đến lúc đó liên quan chúng ta cũng không dám ngẩng đầu im gì cả cũng ngượng ngùng đưa hiện tại muốn tìm môn thân chạy nhanh gà đi ra ngoài đều không hào tìm Đình làn anh thổn thức nói thật là đáng thương, Yến Nhi thật tốt a, ta còn gặp qua một lần đâu, lớn lên rất Tuấn. Vương Ngọc cần nói, ai còn không nói đâu, không có Ni Nhi như vậy đẹp đi, cũng không xấu, so chúng ta này đó thô tay chân to bà Nương Tuấn đến nhiều đâu. Thật là xui xẻo, hào hào một đóa hoa tươi Nhi bị tai họa, nói bậy cũng mặc kệ ngươi là bị tai họa vẫn là như thế nào, đều giảng cô giày rách đâu thật là hận sát người. Mặc như mấy ngày này vội đến chân không chạm đất đối trong thôn chuyện này không quá hiểu biết vẫn luôn cảm thấy rất bình tĩnh, như thế nào còn phát sinh cái gì đến không được nàng không biết chuyện này sao? Nàng hỏi, tàu tử, xảy ra chuyện gì như sao? Vương Ngọc cần nhìn nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói cũng không sợ người đã biết im gì ra kêu yến nhi tìm muội bị người đạp hư. a mặc như kinh ngạc mà nhìn nàng, lúc này chỉ ăn tốt như vậy còn có người dám hành hung. Sao lại thế này a Mạc như tới về sau cảm thấy lúc này chị An thực tốt, không nói trong thôn như thế nào, ít nhất bên ngoài đi cái lộ không có chặn đường cướp bóc, liền nói nàng một cái phụ nữ mỗi ngày một người đi ra ngoài hoạt động cũng không gặp được cái gì nguy hiểm. Như thế nào còn sẽ bị người đạp hư? Nàng suy nghĩ hẳn là ra ngoài bị đạp hư, không có khả năng ở nhà hoặc là ở trong thôn. Ai biết vương ngọc cần bĩu môi nói, chính là bọn họ thôn cán bộ. Cán bộ, mặc như lập tức nghĩ đến trương căn phát như vậy. Muốn nói cán bộ thật khó mà nói, rốt cuộc cơ sở cán bộ rất nhiều người tố chất bản thân không cao cũng không phải dựa vào năng lực đi lên, mà là bởi vì sẽ vận động nghe lời cùng với có thể lăn lộn thượng vị. Những người này đừng cán bộ, đệ nhất ý tưởng chính là trả thù trước kia đối ta không tốt ta không quen nhìn xem thường ta cái thứ hai ý niệm chính là như thế nào chiếm tiện nghi diễu võ dương ngoai làm đại gia trèo cao không nổi. Tham tài liền sẽ gom tiền, háo sắc liền sẽ cướp sắc dù sao lấy quyền mưu tư chuyện này, là khẳng định muốn làm điểm. Tỷ như nói trương căn phát làm Trần Ái Nguyệt đương phụ nữ chủ nhiệm yêu cầu bảo trì không chính đáng nam nữ quan hệ, dù sao mặc kệ Trần Ái Nguyệt có phải hay không nguyện ý tóm lại là có lấy quyền mưu tư ở bên trong. Nguyên lai hám gia đại đội là ba cái thôn xác nhập tổng cộng có 13 cái đội sản xuất hiện tại đại đội thư ký chính là nguyên bản hám gia thôn. Hám Yến Nhi nhặt bông trở về thời điểm xem bờ sông hoa giải khai đến hào, liền đi thải hoa giải, kết quả đã bị kia xúc sinh cấp theo dõi, chờ nàng đi giao bông thời điểm, đã bị hắn nhân cơ hội cấp cưỡng hiếp. Nàng lúc ấy sợ mất mặt không dám lộ ra kết quả vẫn là kia súc sinh cùng nhân ra khoe ra nháo đến mãn thôn đều biết. Yến Nhi cha mẹ cảm thấy mất mặt oán trách khuê nữ không bị kiềm chế, nàng ca ca nhưng thật ra đau lòng muội muội muốn đi tìm kia súc sinh lý luận lại hắn cha mẹ ngạnh ngăn lại tới. Nàng nương liền suy nghĩ làm như từ đem khuê nữ đưa tìm muội ra trụ trận, bình thường lời nói thiếu lại trực tiếp tìm cá nhân ra đem khuê nữ gả đi ra ngoài, miễn cho cả ngày bị người ta nói ba đạo bốn liên lụy trong nhà không dám ngẩn đầu. Đại bài tới vài tranh, Lý Quế Vân vốn đang gạt thời gian lâu rồi cũng giấu không được làm Vương Ngọc Cần đã biết. Không mới vừa yến nhi, bọn họ thôn vài cái khuê nữ thức phụ đều kêu cái này xúc sinh cấp đạp hư quá, người nói ông trời cũng không xét đánh bổ hắn. Vương Ngọc Cần tức giận nói. Mạc Như thực kinh ngạc vài cái, như thế nào cũng không đi cáo hắn, Đinh Lan Anh nói cáo, còn chưa đủ mất mặt đâu, hắn là cái nam nhân không sợ truyền ra đi nữ liền không cần sống. Đại khuê nữ không ai phải gả không ra đi tiểu tức phụ nhi càng không đường sống, ở nhà không dám ngẳng đầu, ở trong thôn càng mất mặt nơi nào còn dám lộ ra. mặc Như liền như vậy đánh đổ, nén giận không phải trợ trụ vi ngược. Liền bởi vì cái thứ nhất nén giận cho nên mới sẽ có cái thứ hai cái thứ ba thẳng đến người một nhà cũng trở thành người bị hại. Thôn này cán bộ Ngưu A, đạp hư như vậy nhiều phụ nữ cư nhiên còn cũng không dám ra tiếng chỉ có thể trốn tránh hắn từ hắn lại khi dễ người khác. Vương Ngọc cần nói, không đánh đồ có thể thế nào. Hắn là cán bộ quản đại đội ăn uống tiêu tiểu, nếu là đắc tội hắn chỉ có thể làm việc nặng dơ việc không điểm còn không có kiếm, nhà ăn ăn cơm đều không cho đánh làm ai chịu nổi. đinh lan anh cũng nói cũng không phải là thế nào người tốt bị hắn cấp làm dơ người trong thôn lại chỉ chỉ trò trò nói ra nói vào người một nhà đều đừng nghĩ ngẩng đầu lên mặc như chúng ta là người bị hại như thế nào còn không dám ngẩng đầu hắn một cái cưỡng gian phạm ni nhi, nhi đinh lan anh chạy nhanh đánh gãy nàng nói nhỏ chút đừng nói cái kia trực tiếp liền nói cưỡng gian phạm loại này chữ nhiều thẹn thùng không e lệ a Vương Ngọc Cần lại nói, cũng là Yến Nhi xui xẻo, nàng nếu là đừng đi thải cái gì hoa nhi, đừng chính mình đi đưa bông. Mặc như lại một lần sợ ngây người. Tàu tử Yến Nhi là xui xẻo, nhưng nàng thải hoa dại đưa bông có cái gì sai a Vương Ngọc Cần sửng sốt một chút, nàng không nên một người đến cùng tàu tử nhóm cùng nhau, còn có nàng ngày đó cũng có chút su mỹ, nói là còn chát can hồng dây buộc tóc đi thải hoa dại mang mới trêu cho cái kia xúc sinh. Tàu tử Mặc như càng không tiếp thu được thải hoa giải cắm dễ hồng dây buộc tóc cũng là bị lý do. Bị đủ xui xẻo kết quả vẫn là bởi vì thải hoa giải, một người đưa bông cắm dễ hồng dây buộc tóc như vậy lý do. Các nữ nhân nói như vậy kia các nam nhân đến nghĩ như thế nào. Kêu cái kia xúc sinh nói có phải hay không nữ nhân xuất hiện ở hắn tầm mắt chính là hắn cưỡng gian lý do. Này quan điểm quá kỳ ba. Không khiển trách cái kia thi bạo giả, hoặc là khiển trách không được cái kia thi bạo giả, liền khiển trách người bị hại. Đối với các nàng nói ra nói vào chỉ chỉ trò trò, nói bậy ghét bỏ các nàng ái Mỹ, độc thân dẫn tới bị cưỡng gian, làm các nàng nâng không đầu tới đây là cái gì logic. đinh làn anh xem mặc như như vậy kích động suy nghĩ khả năng bởi vì mặc như tính tình cùng Yến Nhi có điểm giống, đều là ái Mỹ, mặc như ngày thường cũng thích thải cái hoa Nhi cắm quần áo làm cũng so người khác vừa người đẹp, phòng trừng cảm giác nhân ra nói Yến Nhi chính là nói nàng. nàng an ủi nói ni nhi chúng ta chưa nói ngươi mặc như nói các ngươi nói ai ta cũng là ý thứ này a nữ nhân ái mỹ bị xúc sinh tai họa nên bị ghét bỏ chỉ trích kia một người ra cửa bị người giết có phải hay không cũng trách hắn tùy tiện ra cửa ni nhi lời nói không phải nói như vậy đinh lan anh cùng vương ngọc cần tưởng khuyên nàng lúc này thấy vương liên hoa cùng triệu bội lan cũng lại đây chạy nhanh đình chỉ câu chuyện Thật sự là quá ném, nếu như bị nhân ra biết chính mình ra thân tích bị đạp hư, nói không chừng đến nói như thế nào nhàn thoại đâu. Vương Ngọc Cần đương nhiên cũng hiểu, đều câm miệng không nói. Đây cũng là kinh nghiệm lời tuyên bố, mỗi lần xuất hiện cái gì nam nữ màu hồng phấn việc đều là nữ có hại. Nếu là nữ bị nam nhân khi dễ, đó chính là bị người chiếm đi tiện nghi, ô uý không sạch sẽ, thậm chí bị người khinh thường vì giải rách khẳng định gà không đến xứng đôi nam nhân. Nếu là hai người ngươi tình ta nguyện, đó chính là nữ nhân không bị kiềm chế, phóng đẳng, thông đồng nam nhân. Dù sao mặc kệ nói như thế nào đều là nữ nhân sai, đều là nữ nhân có hại. Loại thái độ này, mặc như thật sự không thể tiếp thu. Hiện tại Hàm Yến Nhi bị đạp hư ở chính mình trong nhà ngốc không dưới, người trong thôn chỉ chỉ trò trò không dám ngẩn đầu cho nên muốn đem nàng đưa đến thân thích ra trốn một thời gian. Nhưng hiện tại đều là đội sản xuất, muốn tập thể bắt đầu làm việc tính toán công điểm, nàng cũng không phải nói đến là đến. Rốt cuộc không bắt đầu làm việc liền không có đồ ăn, hám yến nhi nếu muốn lại đây trụ trận, một chút lương thực không lấy làm ăn Lý Quế Vân ra cũng không hiện thực. Trước kia có đất phân phối còn hào thuyết, hiện tại chẳng phân biệt lương thực toàn bộ ăn căn tin nàng ăn người khác liền phải ăn ít. Bản thân đều là vừa ăn no, thêm nữa cái người trưởng thành kia ai đói bụng. huống chi bên kia đội sản xuất còn không cho xin nghỉ đâu hào hào người không bệnh không thương không thể nói công kia cũng không có khả năng cho nên hám đại phi lại đây cùng lý quế vân nói một tiếng lại đến nay cũng không đem người đưa tới buổi tối từ nhà ăn đánh cơm mặc như cũng ôm hải tử đi nam phòng cùng đại gia cùng nhau ăn không có người ngoài đinh lan anh liền lại nói lên hám yến nhi chuyện này nương yêm nương nương có phải hay không thật làm yến nhi tới trụ chút thời gian trương thúy hoa nói khó mà nói trương cú nói bọn họ cái kia đại đội thư ký như thế nào như vậy hư chúng ta thư ký tuy rằng cũng không phải người tốt ít nhất không dám như vậy mặc như thầm nghĩ mặc ni nhi lúc trước vì cái gì tạp trương căn phát nếu không phải trương căn phát tay còn cháu không được đội hai chỉ sợ hắn cũng ít không được Nàng phát hiện trương thúy hoa nhưng thật ra duy trì đi cáo trạng, bất quá nghe kia ý tứ trong thôn mặt khác phụ nữ hận không thể không bao giờ muốn nói căn bản không nghĩ cáo cho nên phòng trường chuyện này tốt nhất chính là không giải quyết được gì. Giống nhau khuê nữ đều là không cần lễ hỏi xa xa mà gà đi ra ngoài, tức phụ nhi cũng chỉ có thể tự nhận xui xèo. Da mặt dày còn hảo nói không chừng từ đây liền đáp thượng quan hệ làm đại đội thư ký chiếu cố một chút phân cái nhẹ nhàng việc nhiều kiếm điểm công điểm đa phần điểm phúc lợi. Da mặt mỏng liền toàn ra không dám ngẩng đầu, thậm chí còn diễn biến thành toàn ra oán trách kia tức phụ nhi cấp trong nhà mang đến sỉ nhục. dù sao cái dạng gì đều có chính là không có dám cùng đi cáo kia tai họa, bởi vì hắn là đại đội thư ký, là bọn họ hám ra đại đội nhất có quyền uy nói một không hai, ai đều đến nịnh bờ. như vậy tưởng tượng giống chu gia thôn như vậy. Một cái đội sản xuất cũng có thể chống đỡ được một cái đại đội thư ký, cũng coi như là dị loại, may mắn nàng cùng Chu Minh Dũ không có mặc đến cái loại này bệnh tâm thần trong thôn. Ngày này buổi sáng giao bông mặc như cùng Trương thúy hoa muốn hai bánh bột bắp nói không trở lại ăn cơm liền đi ra cửa độn lương thực. Có chút cánh đồng khoai lang bắt đầu đông lạnh hư, nàng cảm thấy đáng tiếc liền tưởng lại đi nấu một ít làm thành khoai lang đỏ gạch đột. Nàng tưởng chính là nhiều độn một chút tương lai liền nhiều một phần hy vọng, chính mình ra không chịu đói cũng có thể tiếp tế một chút thân thích. Rốt cuộc nguyên chủ nhà mẹ đẻ, nàng vẫn là có nghĩa vụ muốn tiếp tế. Nàng không có khả năng quản trương thúy hoa muốn lương thực tiếp tế mặc ra, phải chính mình nhiều độn một ít. Nàng đi vào chỗ cũ trước thu hoạch một ít cỏ lau, bồ tử, miên hòe, bó lên một bó đến lúc đó cõng đương ngụy trang. Đang chuẩn bị chi nổi đâu, nghe thấy có người kêu nàng uy, người nào ở nơi đó làm gì đâu. Mặc như không chút hoang mang, khoai lang đỏ cùng nổi đều ở trong không gian. Cho tàn nàng cũng chưa lãng phí, mỗi lần cùng ngày liền thu hồi đi độn ở nhà mình chuyên môn phóng phân cho địa phương, đến lúc đó giao cho trong đội đương phân kali kiếm công điểm. Nàng ngồi dậy theo tiếng nhìn lại, thấy nơi xa trên bờ đi tới một cao một thấp hai cái nam nhân, liền dương giọng nói cắt điểm lau sợi cấp trong đội biên mảnh cỏ. Nàng suy nghĩ bọn họ hỏi một tiếng liền đánh đổ, nào biết đâu rằng vóc dáng thấp nam nhân cương nhiên càng đi càng gần. Nàng cũng không sợ hãi, mặc kệ là chị An đội hay là người xấu, nàng đều không sao cả. Nàng là chiến sĩ thi đua, có thể ứng phó sở hữu bình thường đề ra nghi vấn, nàng trong không gian có cục đá nổi sắt ý niệm khống chế, đối phó mấy cái người xấu dễ như trở bàn tay. Cho nên, nàng vẫn như cũ không chút hoang mang. Kia vóc dáng thấp nam nhân xa xa nhìn là cái có được yểu điệu dáng người nữ nhân, lại nghe nàng thanh âm rất dễ nghe, hai chân tự phát mà chạy đến khoảng cách mặc như gần một ít bờ sông thượng đánh giá nàng. Đãi thấy rõ nàng dáng người cùng bộ dáng, hắn hắc hắc hắc hắc mà cười rộ lên, thanh âm khan khan cùng vịt dường như. Người cái nào đội sản xuất, hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng chính là này phụ cận phụ nữ. Mặc như xem hắn lùn lùn vóc dáng lại có một chương thịt măm múc mặt tóc chiều sau sơ du quang chứng dám hiền nhiên lau không ít dầu bôi tóc ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, ngực trái túi cắm bút máy, vừa thấy chính là cái cán bộ. Nàng không đáp hỏi lại, ngươi là người nào? Vịt được giọng nói vỗ vỗ chính mình ngực trái bút máy. Ta là đi tới công xã cán bộ, ngươi thành thật công đạo, cái nào đội sản xuất, có phải hay không tới trộm đồ vật? nói xong lời cuối cùng sắc mặt của hắn liền nghiêm khắc lên sụ mặt hai mắt bắn ra hung ác quang rắn độc giống nhau mặc như nghĩ nghĩ đi tới công xã hình như là ở gần đây không trách nàng không biết nguyên bản hào hào tên đều đổi thành đi tới tiên tiến tiên phong tiên phong không vài người có thể nhớ rõ chủ. ta là hồng kỳ công xã hồng kỳ vịt được giọng nói chừng lớn đậu xanh mắt cùng chỉ chuột giống nhau nhìn chằm chằm mặc như Ngươi hồng kỳ công xã chạy chúng ta nơi này tới làm gì, đại thật xa, ngươi thành thật công đạo có phải hay không trộm đồ vật. Mặc như nghe hắn mở miệng ngậm miệng đều là trộm đồ vật thật là cái bệnh tâm thần. Chẳng lẽ là lúc này cán bộ bệnh nghề nghiệp, nhìn đến xã viên ở bên ngoài liền tưởng tới trộm đồ vật. Tuy rằng hắn nói cũng không kém, nhưng nàng như thế nào có thể yếu thế đâu. Nàng lạnh lùng nói, ngươi mới trộm đồ vật đâu ta giúp trong đội cắt lau sậy bô tử cái này kêu trộm đồ vật. Thứ này đều là chính mình hoang dại, cũng không phải ai loài. Lại nói chúng ta đại đội lương thực so các ngươi nhiều, ai hiếm lạ trộm. Vịt đực giọng nói xem nàng làn da chẳng những trắng nõn còn non mịn, không giống khác phụ nữ như vậy thô ráp, nhìn không được liền ngứa tay ngứa, rất muốn sơ sơ thử xem. Hắc hắc ngươi trộm không trộm, đến làm ta kiểm tra một chút mới được ta chính là cán bộ. Ngươi nếu là không nghe lời ta khiến cho dân binh đem ngươi bắt lên, làm ngươi ngồi tù. vịt đực tử vừa nói một bên từ bờ sông thượng đi xuống trượt chân hướng tới mặc như tới gần chuột giống nhau trong mắt liền bắt đầu lóe đáng khinh quang mang mặc như tức khắc cảnh giác lên này bệnh tâm thần mở miệng ngậm miệng trộm đồ vật một cái kính mà cường điệu hắn là cán bộ nguyên lai là có mục đích cha hắn đây là tưởng cưỡng bức hù dọa nàng không được chu minh rũ nhắc nhở nàng, lúc này có một ít cơ sở cán bộ cầm hạt mè đại quyền lực đương thượng phương bảo kiếm sử tuy rằng ra thôn thí cũng không phải, nhưng ở trong thôn là có thể thịt cá một thôn bá tánh thổ hoàng đế. Vì công điểm, vì phân nhẹ nhàng việc, vì phân lương thực có chút đại đội trưởng, trưởng đội sản xuất có thể coi đây là áp chế bức bách một ít phụ nữ đi vào khuôn khổ. Nhất trực tiếp mau lẻ chính là bôi nhỏ phụ nữ trộn đồ vật nếu muốn tự chứng trong sạch phải cho hắn điều tra, hắn liền có thể nhân cơ hội dâm loạn mạc như tức khắc một trận ghê tởm nhiều như vậy nhật từ đều an an tĩnh tĩnh không nghĩ tới hôm nay còn gọi nàng gặp phải như vậy ghê tởm chuyện này cũng coi như hắn xui xẻo vịt được giọng nói xem nàng lộ ra đề phòng biểu tình tựa hồ xoay người muốn chạy liền chạy nhanh hô đổ nàng đừng làm cho nàng chạy ta xem trên người nàng căng phòng khẳng định trộm không ít lương thực cất giấu nghe hắn một kêu cái kia vóc dáng cao lập tức phối hợp xuất hiện ở trên bờ cáo mượn oai hùm mà kêu Ta cảnh cáo ngươi đừng chạy thành thật công đạo có phải hay không tới trộm khoai lang, làm chúng ta thư ký cho ngươi kiểm tra kiểm tra. Một trước một sau có người đổ lộ, nàng nếu là muốn chạy chỉ có thể hướng trong sông nhảy, nếu không căn bản chạy bất quá nam nhân tốc độ. Vịt được giọng nói đắc ý rào rạt mà nhìn nàng, ánh mắt càng ngày càng tham lam cảm thấy chính mình vẫn khí thật không sai, mở họp trở về trên đường đều có thể đụng tới như vậy tuấn tiểu tức phụ nhi. Nhưng mặc như căn bản là không nghĩ chạy, nàng hướng chỗ cao đi rồi hai bước bất hòa nam nhân kia chính diện đối thượng đứng ở chỗ cao liền có thể trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Nàng lạnh lùng nói ta là hồng kỳ công xã thiên phong đại đội bông mẫu mực là công xã liễu thư ký cùng trạm bông kinh trạm trường trao tặng quang vinh danh hiệu. Quan tâm bông sinh sản là trách nhiệm của ta ta mỗi ngày đều phải khắp nơi nhìn xem các nơi bông thu hoạch trạng huống. Nàng nói được không nhanh không chậm cũng không sợ hãi, nhắc nhở một chút này hai nam nhân các ngươi không cần tìm đường chết, báo thượng danh hào tức thời liền cút đi, không tức thời liền chờ bị đánh. Nàng trong không gian như vậy nhiều nồi sắt cũng không phải là bãi đẹp. Chương 127 đánh xúc sinh. Vừa nghe nàng là bông chiến sĩ thi đua vóc dáng cao nam nhân do dự một chút, tuy rằng nàng không phải cán bộ, nhưng chiến sĩ thi đua vinh dự rất cao, ở huyện ủy cũng là trên danh nghĩa. hắn nhìn vóc dáng thấp nam nhân liếc mắt một cái nhắc nhở hạ tuy rằng nữ nhân này lớn lên tuấn tiếu nhưng tóm lại là liễu thư ký trao tặng chiến sĩ thi đua không thể tùy tiện khi dễ a này cũng không phải là chính mình trong thôn này đó nữ nhân khi dễ một chút không ai dám lộ ra nếu là chiến sĩ thi đua hồi trong thôn một làm ẩm ý đến lúc đó tiên phong đại đội bẩm báo công xã kia bọn họ cũng muốn xui xẻo vịt được giọng nói sắc đảm bao thiên lại không cam lòng bỏ qua Hắn đã nỉ oai những cái đó hắc hoàng thô giáp nữ nhân, thật vất vả nhìn đến như vậy một cái trắng nõn thủy nhuận như thế nào có thể bỏ lỡ. Người xem nàng trắng nõn khuôn mặt thủy đô đô mắt to tế một cành liễu eo, lại trường lại rắn chắc chân, xem một cái hắn sẽ không bao giờ nữa muốn nhìn những cái đó thô giáp nữ nhân. Hắn ở trong thôn hoành hành ngang ngược quán, từ trước đến nay không có tao ngộ trở ngại, vẫn luôn là bị người phủng cầu, căn bản không tiếp thu được suy sụp. Liền tính là hồng kỳ công xã chiến sĩ thi đua lại như thế nào. Nàng không hào hào mà ở nhà mang ra, ra cửa làm gì. Ai làm nàng chính mình lạc đơn xuất hiện ở hắn trước mắt. Quái ai, ai làm nàng tớ trộm bọn im trong đất khoai lang xong xuôi sự hắn liền đi sờ hai cái khoai lang tắt trên người nàng, ai dám nói gì. Chiến sĩ thi đua bắt lấy càng đến ai phê đấu, không nghĩ ai phê đấu, hắc hắc. Mạc Như xem hắn trong mắt dục vọng đốn giác ghê tởm, lạnh lùng nói: "Các ngươi tên gọi là gì cái nào đại đội, hãy xưng tên ra." Nàng đã không tin hắn là công xã cán bộ, cảm giác này ghê tởm bộ dáng rất giống trương căn phát cái loại này dã chiêu số đi lên đại đội cán bộ. Vịt Đức giọng nói hắc hắc cười không ngừng: "Ta kêu Hám Nhật Thành, thành công đại đội." mặc Như ngẩn ra, Hám Nhật Thành? Nàng đương nhiên không biết hám Nhật Thành, nhưng là nàng biết họ hám hẳn là đi tới công xã hám ra đại đội, đến nỗi cái gì thành công đại đội nàng căn bản không biết. Hám ra đại đội thư ký gọi là gì tới, nghe Vương Ngọc cần nói qua một tiếng, nàng không nhớ kỹ. Chính là tai họa Yến Nhi, tai họa thật nhiều phụ nữ cái kia súc sinh. Hừ, hôm nay dừng ở nàng trong tay cần thiết làm hắn đảo tám đời vận xui đổ máu mới được. Nghe hắn nói kêu hám Nhật Thành, vóc dáng cao nam nhân liền ở nơi đó ha hà mà cười. Nàng nói, hám nhật thành ngươi hiện tại cút đi ta bất hòa ngươi so đo, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ ta cũng bất hòa ngươi khách khí. Hắc hắc ngươi sao cái không khách khí a vịt đực giọng nói cười rộ lên, chuột mắt nhi hít mắt càng tiểu, vuốt cằm nói ai nha ta nhớ ra rồi, ngươi kêu mặc như đi tấm tắc thật là cái tên hay, không phải cái gì hòe hoa, ngật đáp nhi, loa nhi, bông nhi dễ nghe. Mặc như khom lưng nhặt một cây gậy đương ngụy trang, vịt đực giọng nói hắc hắc cười rộ lên. Mạc như đồng chí, không cần lớn như vậy tính tình sao, tới tới chúng ta hào hào luận bàn một chút nhặt bông sự tình, người tới cấp ta biểu diễn biểu diễn, ngươi là dùng như thế nào ngươi cái kia tay nhỏ. Hắn hút lưu một chút chảy nước dãi nhặt bông, hắc hắc, mạc như ngươi tới ta nói cho ngươi, cái này nhật thiên nhật địa xuẩn trứng, là cho hắn khấu một nồi mới vừa nấu tốt khoai lang đỏ vẫn là dùng đại nồi sắt tạp bẹp đâu. Vịt đực giọng nói thật sự hướng tới nàng đi qua đi. vừa đi còn một bên đề phòng mà nhìn tay nàng đồng thời cấp vóc dáng cao làm mặt quỷ ý bảo hắn chạy nhanh cút ngay mặc như đồng chí ta tới cấp ngươi kiểm tra một chút nhìn xem trên người của ngươi có phải hay không ẩn giấu thật nhiều bông nhìn mềm mại cùng đâu hắn một bên nói một bên hướng tới mặc như tới gần mặc như đồng chí ta không gọi hám nhật thành ta kêu hám nhật sơn ngươi nhưng nhớ kỹ a mặc như lạnh lùng nói ta quản ngươi là cầu vẫn là heo nhà a rất đanh đá a không có việc gì thư ký ta cho ngươi chat cổ chat cổ thì tốt rồi trong miệng hắn nói không sạch sẽ hạ lưu lời nói nhi thò tay chậm rãi tới gần mạc như mạc như trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn dương giọng nói mau chủ tịch nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời các ngươi nếu là tưởng cưỡng gian phụ nữ người chính là cưỡng gian nửa bầu trời mau chủ tịch đều sẽ không buông tha các ngươi ta trở về nhất định sẽ tìm huyện ủy cáo các ngươi trạng đến lúc đó cho các ngươi phán cái tử hình ăn súng các ngươi cũng đừng tưởng rằng có thể giết người diệt khẩu ít nhất thì, thì các ngươi liền không biết xử lý như thế nào. một khi bị người phát hiện liền sẽ đưa tới dân binh cùng công an vẫn là muốn tra các ngươi. chúng ta thiên phong đại đội cũng không phải là các ngươi hám ra như vậy uất ức cho nên đâu ngươi hiện tại còn không chạy nhất định phải chết. bị nàng như vậy một hù dọa bờ sông hám nhật thành sợ tới mức chạy xa. ta cái gì cũng không biết. Hám Nhật Sơn nhìn mặc như tựa hồ thả lỏng trong tay gậy gộc đánh người cũng sẽ không đau, hắn la lên một tiếng hướng tới nàng nhào qua đi. Hắn tự xưng là sức lực không nhỏ, mặc như một cái mảnh khảnh nữ nhân căn bản không phải đối thủ của hắn, như vậy một cây phá gậy gộc quản cái gì dùng còn không bằng nhặt tảng đá đâu. Cho nên, hắn lựa chọn ăn trước lại nói, đến nỗi ngồi tù vẫn là ăn súng, lại nói. tinh trùng thượng não, sắc trùng quỷ đói, kẻ tái phạm, nói chính là hắn như vậy. Mặc như còn quay đầu lại nhìn thoáng qua hám nhật thành, hắn quả nhiên không ảnh, lúc này hám nhật sơn cũng xông tới, giang hai tay cánh tay liền phải đem nàng ôm cái đầy cõi lòng. Muốn nói luận sức lực nàng đương nhiên không phải nam nhân đối thủ, nhưng lại lợi hại nam nhân cũng không chịu nổi xuất kỳ bất ý tập kích ra. Phanh một tiếng, hám nhật sơn trên đầu hung hăng mà ăn lập tức đau đến hắn mãn nhãn mạo sao kim, lỗ tai ong ong. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được một cây tiểu gậy gầu có thể có lớn như vậy uy lực. Người cái tiểu hắn thân mình quơ quơ, không biết là hoa mắt vẫn là cái gì, phát hiện trước mắt đột nhiên xuất hiện một ngụ đại nồi sắt kia đáy nổi hôi rất hậu. Phanh lại là một tiếng, mau không thể tưởng tượng hám nhật sơn theo tiếng ngã xuống đất. Mặc như động tác thực mau, nàng lấy ra một cái nồi sắt đánh một chút lập tức thu vào đi, liền cùng biến ma thuật giống nhau, tay trái ra tay phải tiến, hám nhật sơn căn bản nhìn không tới sao lại thế này. Hắn nằm trên mặt đất bò không đứng dậy còn ở lầm bầm kêu đau, vẻ mặt mộng bức bộ dáng. mặc như cười lạnh một tiếng hám nhật sơn người ý đồ cưỡng gian chiến sĩ thi đua tội thêm nhất đẳng. chiến sĩ thi đua ta không chịu đi vào khuôn khổ ra sức phản kháng đem người đánh cái chết khiếp nói nàng nhặt lên một cục đá tới hướng tới hám nhật thành liền ném qua đi hám nhật thành sợ tới mức chạy nhanh trốn kết quả đầu bị đánh đến không linh quang không né còn hảo một trốn kia tảng đá vừa lúc nện ở hắn giữa hai chân một trận xa lạ đau nhức tức khắc lan khắp toàn thân a hắn kêu thảm thiết một tiếng Đã lên bờ trốn một bên hám nhật thành nghe thấy tiếng hét thảm này, sợ tới mức không cấm một run run. Công xã cán bộ đều nói năm nay hồng kỳ công xã ra cái bông chiến sĩ thi đua nhưng lợi hại đâu, nhặt bông màu đến cùng dệt vài xe chỉ dường như, đều nhìn không thấy tay, nhưng thần. Đây là có người chính mắt thấy, có phụ nữ đi khiêu chiến quá. Này nếu là cào người có phải hay không cũng nhanh như vậy. Mặc như lên bờ thấy hám Nhật Thành trốn đến rất xa, một bộ tuy thời đều phải chạy trốn tư thế, nàng vẫy tay hô uy, ngươi là gì cán bộ a Hám Nhật Thành chạy nhanh xua tay kêu ta ta không phải cán bộ. Hắn là hám Nhật Sơn đường đệ, là hám ra đại đội người giữ kho, bồi hám Nhật Sơn đi công xã mở họp. Hai người trở về trải qua hà nhai thời điểm nhìn đến một cái yểu điệu thân ảnh ở đáy sông, hám nhật sơn tuy rằng người lùn nhưng là sắc tâm trắng trắng lập tức liền tỏ vẻ muốn kiểm tra kiểm tra cái này phụ nữ có phải hay không trộm đồ vật nếu không eo như vậy tế bộ mực cùng mông như thế nào căng phòng. Nguyên bản liền tưởng chiếm cái thiện nghi, nào biết đâu rằng gần xem phát hiện nữ nhân này thật tuấn, liền tưởng chiếm lớn hơn nữa thiện nghi. Lại chưa từng tưởng, nữ nhân này như vậy đánh đá cư nhiên đem hám nhật sơn cấp đánh đến quỷ khóc sói gào. Ở hám Nhật Thành trong trí nhớ hám Nhật Sơn chỉ có khi còn nhỏ ghé vào nhân ra chuồng heo trên tường nhìn lén tức phụ nhi đại khuê nữ thượng nhà xí bị bắt lấy một đốn tàn nhẫn đánh mới kêu như vậy thảm thiết đâu. Mặc như nói, người đi trong thôn kêu mấy cái phụ nữ tới, nếu là kêu không tới ta liền ngươi cùng nhau cáo a người ước lượng một chút. Nàng sợ hám Nhật Thành chạy trốn, cho nên đến hù dọa một chút. Nàng phải cho những cái đó thủ hại phụ nữ một cái phát thiết cơ hội, liền xem các nàng có dám hay không tới. Hám Nhật Thành tuy rằng dài qua cái người cao to, lá gan cũng không có bao lớn, ngày xưa cũng đều là bị đường huynh chỉ huy làm gì, hiện tại đã vào trước là chủ sợ hãi mặc như, nhưng thật ra cũng không dám không nghe. Hắn quả nhiên chạy về trong thôn, vừa lúc là buổi trưa nhà ăn ăn cơm thời gian. Hắn lại phạm sầu kêu này đó phụ nữ a, Kêu hắn bà nương cùng hám Nhật Thành bà nương, kia khẳng định đánh không lại cái kia ma chảo chiến sĩ thi đua kia kêu ai đâu. nếu không kêu lên một đống người đi đem thư ký cướp về hoặc là đem kia nữ nhân đánh một đốn cấp đường huynh hết giận lại không dám đem kia chiến sĩ thi đua đánh chết vạn nhất nàng lại đi cáo trạng kia làm sao bây giờ hám nhật thành rối rắm mà giống vậy rốt cục muốn hay không cứu vớt hệ ngân hà giống nhau cuối cùng hắn lôi kéo chính mình bà nương về nhà thương lượng hắn bà nương hòe hoa là cái lại hắc lại tiểu nhân nữ nhân giọng lại đặc biệt đại Tuy rằng hám nhật thành làm nàng nói nhỏ chút nói nhỏ chút nhưng nàng thanh âm vẫn là khúc kha khúc khích mà truyền ra đi. Người ngốc a người nếu là đem hắn cấp loát xuống dưới, đến lúc đó ngươi này người giữ kho còn đương được sao? Nhà chúng ta này đó thư ký viên, người giữ kho chăn nuôi viên còn không đều là hắn đề bạt đi lên. Nói nhỏ chút nói nhỏ chút. Đi chúng ta mang vài người đi đem cái kia chiến sĩ thi đua đánh một đốn, liền nói nàng trộm đồ vật bị bắt lấy tưởng thông đồng thư ký thư ký không từ nàng liền đem thư ký cấp cao. Lời này lại bị nàng một cái kêu thạch lựu chị em dâu cấp nghe xong đi. Hám Nhật Thành một cái không điểm bản lĩnh nam nhân đều đưa người giữ kho chính mình nam nhân bởi vì không hiếm lạ nịnh bỡ Hám Nhật Sơn liền không cho đương. Từ hám nhật thành đương người giữ kho kia trịnh hòe hoa liền cùng đương chính cung nương nương dường như ở nhà ai đều xem thường, càng không đem chị em dâu nhóm phóng nhãn còn nơi trốn chèn ép chính mình, hừ. Trường thạch lựu tránh ở chị em dâu ra ngoài cửa sổ mặt đem hai người nói nghe xong cái cẩn thận, nghe nói hám nhật sơn bị tiên phong đại đội một cái kêu mạc như bông chiến sĩ thi đua cấp đánh, nàng kích động đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ai nha nương lạc trên đời này thế nhưng thực sự có người dám đánh hám nhật sơn cái kia thổ hoàng đế đâu. Nàng không ngừng một lần trong lòng nguyền rủa tên hỗn đàn kia ăn cơm sặc từ đi đường ngã chết kết quả hắn sống được hào hào. Nào biết đâu rằng hiện tại chính mình đã không còn nguyền rùa hắn, hắn cư nhiên bị một nữ nhân cấp đánh. Ha ha ha, thật là báo ứng khó chịu. Nàng dùng sức che miệng mới có thể không cười ra tiếng tới, nghe hai người ở trong phòng dối dám muốn tìm ai ai đi thời điểm, nàng chạy nhanh khom lưng chạy ra đi tìm người. Gia đại môn chương thạch lựu dơ chân liền chạy trước tìm chính mình chơi đến tốt mấy cái phụ nữ, giam ba câu liền nói thanh cuối cùng nàng nói, hám nhật sơn ở sông ngũ long đâu kia chiến sĩ thi đua làm phụ nữ chạy nhanh đi các ngươi có đi hay không? Đi đi đi, như thế nào không đi à, chúng ta đi xem náo nhiệt. Đi xem cái gì chiến sĩ thi đua lợi hại như vậy, có phải hay không cùng thiết cây cột giường như như vậy cao tráng? Không đi cấp khương thanh phân đưa cái tin, còn có hám yến nhi ra, còn có. Nhanh lên, phân công nhau hành động chúng ta đi trước. Như vậy một truyền tự hồ thật sự trong chớp mắt thật nhiều nữ nhân đều đã biết. Trong đó dầu có tinh thần trọng nghĩa, không quen nhìn hám nhật thành, còn có bị hám nhật thành đạp hư quá lại không chịu giống người khác như vậy tự nhận xui xẻo nén giận cũng có xem náo nhiệt không sợ chuyện này đại suy nghĩ dù sao người trong nhà không bị xúc sinh đạp hư qua đi nhìn xem náo nhiệt vừa lúc. Trong đó rất lớn một bộ phận là đi xem náo nhiệt rốt cuộc hám nhật sơn cả ngày ở trong thôn túng cùng thổ hoàng đế dường như đột nhiên có người cho hắn đánh đây chính là đại tin tức quả thực chính là lương thực mẫu sàn 10 vạn cân đại vệ tinh cái này náo nhiệt cần thiết muốn xem nhìn mới có tư bản trở về giảng A vì thế ở hám nhật thành còn không có quyết định tìm ai đi thời điểm này đó nữ nhân đã dẫn theo chày gỗ sách theo cây trồi cầm đào hôi bá mênh mông cuồn cuộn mà hướng sông ngũ long đi Mặc như đương nhiên cũng sẽ không ngây ngốc ở nơi đó chờ, vạn nhất hám nhật thành chạy thoát không tới, hoặc là mang nam nhân tới đoạt người đâu. Cho nên nàng đến trước bào chế một chút tên hỗn đản này. Nàng đem hám nhật sơn rơi trên mặt đất cặp sách nhật lên tới, lại từ hắn trong túi đem bút hái xuống, dùng chân đem hám nhật sơn đi xuống phiên mỗi người nhi. Hắn lăn hai vòng chân bùm tạp vào trong nước, người không phải đi cái lộ đều có thể tinh trùng thượng não sao cho ngươi hàng hạ nhiệt độ. Hám Nhật Sơn bị nàng tập không nhẹ, đệ nhất hạ là bị cục đá tạp, hắn căn bản không thấy được vũ khí, đệ nhị hạ là bị nồi to tạp, nhìn đến hắn cũng cho rằng chính mình hoa mắt. Đến bây giờ hắn còn mê mê hoặc hoặc tuy rằng không chết qua đi lại cũng không thanh tỉnh, lạnh băng thủy kích thích đến hắn lập tức ngao một tiếng kêu to lên, phát hiện chính mình cư nhiên đang ở hướng trong sông trượt chân liền liều mạng mà hướng lên trên bò. Mặc như xem hắn tỉnh táo lại, liền lấy ra giấy cùng bút làm hắn đem chủ mưu phạm tội quá trình viết rõ ràng, ký tên ấn dấu tay. Hám Nhật Sơn nơi nào chịu a? chỉ nói chính mình đông lạnh đến lấy không được bút. Mặc như cười cười, lại nhặt lên kia khối mang tiêm cục đá cầm ở trong tay ném vẫn. Người viết không viết, hám Nhật Sơn lắc đầu, mặc như hừ lạnh một tiếng, giương tay liền đem cục đá hướng tới hắn ném tới. Hám Nhật Sơn sợ tới mức kêu thảm thiết một tiếng, kia cục đá dừng ở hắn bên lỗ tai thượng, đem lỗ tai tạp phá một khối ra chảy ra huyết tới, sợ tới mức hắn lập tức quỷ khóc sói gào. "Ta viết ta viết, Hắn cũng không nghĩ tới hàng năm đánh nhạn còn bị nhạn mổ mắt, đối phó mặt khác phụ nữ vừa đe dọa vừa dụ dỗ kia một bộ thủ đoạn còn không có khởi động đâu, hắn cái này sắc ma liền biến thành người bị hại. Hắn ghé vào lạnh băng bùn đất thượng, nửa người dưới đều đã mất đi chi giác, đông lạnh đến môi xanh mét khớp hàm khanh khách rung động. Hắn dựa theo mặc như yêu cầu viết xuống tới tên họ quê quán chức vụ, hôm nay làm gì đi, làm cái gì tới, như thế nào nổi lên lòng xấu xa, như thế nào hành động, như thế nào bị chiến sĩ thi đua gõ đầu, như thế nào vướng ngã quăng ngã ở trên tảng đá lan đến trong sông từ từ Hắn trong lòng một vạn cái cự tuyệt phát một vạn thứ tàn nhẫn khôi phục tự do liền đem mặc như bầm thây vạn đoạn cũng mặc kệ như thế nào này sinh ác độc vẫn là đến đem thật giả trộn lẫn nửa nhận tội viết xong. Viết xong, hắn đã chết khiếp kịch liệt mà run run, hàm răng khanh khách. Hành, được rồi đi. Mặc như gật gật đầu, làm hắn từ trong nước bò ra tới. Hám Nhật Sơn phát hiện bò ra tới còn không bằng không bò tiểu gió thổi qua quả thực muốn đông chết người. Hắn chạy nhanh cọ đến có thể phơi đến ánh mặt trời cản gió chỗ. Chưa từng tưởng Mặc như lại không chịu buông tha hắn. Người tai họa mấy cái phụ nữ cùng ai gian díu, đều cho ta viết rõ ràng, nếu không, hắc hắc. Mạc như dùng gậy gộc lay một chút kia khối mang tiêm cục đá. Hám Nhật Sơn sợ tới mức chạy nhanh xua tay. Đã không có, không. Bang một tiếng, gậy gộc trừ ở trên mặt hắn, đào đến hắn thiếu chút nữa nhảy đánh lên. Mạc như ánh mắt so nước sông còn lãnh, hôm nay trừ không xong tên hỗn đàn này, cũng đem hắn làm xuống, làm hắn không thể tiếp tục đương cán bộ. Hám Nhật Sơn lại biết nếu thật đều viết ra tới kia hắn nhưng xong đời, có một số việc nhi làm biết không có thể nói phá. Vị Mạc Như trừ mấy cây gậy về sau hắn liền từ bỏ chống cự, viết đến lưu lưu, thậm chí không cần Mạc Như bức bách liền đem chính mình nhìn lén thượng WC phụ nữ, ý dâm, thông gian, cường bạo, dâm loạn từ từ đều viết ra tới. Tên, địa chỉ, tuổi, tướng, mạo đặc thù đều có. Mạc Như nhìn thoáng qua, người còn rất có thể, chẳng những cỏ gần hang ăn, bên ngoài cũng đi trộm đoạt sờ, dùng lập tức nói, thật là hư thấu lồng ngực. Đừng nhìn hắn lúc này run run dày dày đáng thương hề hề tưởng hắn tai họa những cái đó phụ nữ thời điểm, chỉ sợ không biết nhiều đắc ý nhiều ngoan độc nhiều khí phách hăng hái đâu. Chờ hắn viết xong, đám kia phụ nữ cũng mênh mông cuồn cuộn mà tới. Mặc như chạy nhanh đem chứng cứ đều thu hồi tới, thối lui một khoảng cách thật muốn là địch nhân nàng cũng có thể trước chạy một bước. Nàng cả ngày đi tới chạy tới, này đó phụ nữ cũng không phải là nàng đối thủ. Cầm đầu một cái làn da trắng nõn, dáng người là lướt bộ mặt rào hảo phụ nữ, trong tay dẫn theo căn phân nghĩa, ánh mắt hung ác hỏi cái kia sốc sinh ở nơi nào. Sốc sinh lạc đơn, nguyên bản nhanh vuốt lập tức bị nhổ sạch nằm ở đáy sông hạ cùng cái khất cây giống nhau, lớn lên lại thấp bé, run run dày dày nhìn miễn bàn nhiều đáng thương. Có phụ nữ có chút không đành lòng, đặc biệt là không bị đạp hư quá, nhỏ giọng nói trước khi hắn nhiều phong cảnh a hiện tại bị tai họa thành như vậy thật đáng thương người. Là đâu, ngươi xem trên người ướt dầm dề, đây là ném trong sông đi. Đại trời lạnh nhưng đông chết, một cái khác phụ nữ mắng sau lưng nói ra nói vào nói bậy thời điểm cũng không gặp các ngươi đồng tình người, lúc này đồng tình cái này xúc sinh có phải hay không có tật xấu. Cũng không phải là sao Thanh Phương chính là bị cái này xúc sinh đạp hư, bị này đó lạn miệng bà nương bức từ. Khương Thanh Phương bị hám nhật sơn cường bạo tuy rằng vô pháp đem xúc sinh đem ra công lý, khá vậy không đến mức liền đã chết. Còn không phải này đó các nữ nhân cả ngày chỉ chỉ trò trò nói ra nói vào, nàng cha mẹ chồng cùng nam nhân cũng cảm thấy mất mặt cả ngày đối nàng ác ngữ tương hướng cuối cùng nàng cùng đường mới nhảy sông tự sát. Bị người một mắng kia mấy cái đồng tình hám nhật sơn nữ nhân chạy nhanh trốn một bên đi, miễn cho cũng bị đánh. Lúc này cầm đầu dẫn theo phân nghĩa phụ nữ đã đi đầu trượt chân đi xuống, nộ mục trợn lên trong miệng mắng. Người cái này xúc sinh cũng có hôm nay, hám nhật sơn sợ tới mức sắc mặt trắng bạch ngao ngao thẳng kêu. khương khương thanh phân người người đừng không đợi hắn run run dày dày mà nói xong phanh một tiếng trọng vang phân nghĩa đập vào hắn trên vai đau đến hám nhật sơn hét thảm một tiếng ôm đầu xúc thành trứng tôm xin tha đừng đừng đánh đừng đánh mặc như hồ các ngươi đừng đem hắn đánh giết a đánh giết các ngươi cũng có tội giết người xả xả giận chạy nhanh đưa công xã đi thôi miễn cho hám nhật sơn người nhà tới Có Khương Thanh Phân đi đầu, vài cái phụ nữ đều ném vũ khí đi lên tay đấm chân đá lại véo lại ninh tựa hồ dùng tay đánh người mới nhất đã ghiền nhất hết giận chính là đem cái ba thấp đinh đánh cao một đoạn béo ra một vòng, xưng thành một cái đầu heo. chương 128 chỉ trích, đừng nhìn hám nhật sơn lùn, nhưng hắn là đại đội thư ký, diễu võ dương oai muốn gác ngày thường đơn cái phụ nữ thật đúng là không dám cùng hắn dỗi. Bị hắn khi dễ đánh đá cũng chính là mắng hai câu, muốn nói cao hắn cũng không dám. Những cái đó nhu nhược liền càng không cần phải nói, bị người đã biết mất mặt nơi nào còn dám lộ ra. Cho nên chỉ có thể bị hắn vẫn luôn khi dễ. Các nàng trước nay không nghĩ tới, vẫn luôn cảm thấy vặn không ngã cán bộ hám nhật sơn cư nhiên giống điều chết cầu giống nhau ngã vào đáy sông, vẫn là bị cái phụ nữ đánh. Các nàng lập tức liền sôi trào, đột nhiên liền dũng khí rót mãn toàn thân, một chút cũng không sợ đi lên liền đánh hắn hết giận. Liền tính không khuê nữ tức phụ bị hắn đạp hư, nhưng mọi người đều ở một cái đại đội. Hắn là cán bộ dùng người không khách quan, chèn ép người khác, chỉ cần là không định bợ hắn không có không bị hắn chèn ép khi dễ. Cho nên, sao có thể đối hắn không có oán hận Giờ khắc này chính là tường đảo mọi người đầy, có thù oán báo thù có oán oán giận. Có ma sát nhưng là không bị đạp hư quá, hoặc là bị đạp hư nhưng là không thực hiện được này hai loại người là chủ lực suy nghĩ nếu đánh phải nhân cơ hội đem cái này xúc sinh cấp vạn ngã, không thể lại làm hắn đương thư ký. Mà có mấy nhà khuê nữ tức phụ bị đạp hư ngược lại bởi vì cảm thấy mất mặt e lệ hoặc là không có tới, hoặc là không đi lên đánh. Thật muốn nói đánh đến nhất ra sức chính là Khương Thanh Phân. trương Thạch Lựu nhìn lướt qua kia mấy cái phụ nữ, hồ các ngươi sở cái gì. Chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau, lại nói còn có nhân gia chiến sĩ thi đua đâu, nếu ai dám chê cười ai, chúng ta cùng nhau phun nàng. Chính là cái này xúc sinh ở trong thôn tác oai tác phúc đem chính mình đương hoàng đế thật là đáng chết. Có người lẩm bẩm các ngươi trước kia không phải cũng không dám cáo hắn, ai cũng không dám đi công xã cáo. Có người lo lắng lên, cũng không phải là sao chúng ta đánh không chết hắn, quay đầu lại công xã nếu là không xử lý hắn, còn đem chúng ta bắt lại hình phạt làm sao bây giờ. Hắn chính là cán bộ, nói không chừng còn tiếp tục đương thư ký đâu. Có mấy người phụ nhân cũng sợ hãi lên, thậm chí có người oán trách mặc như, ngươi lại không bị đạp hư, được tiện nghi còn không đi, còn muốn nháo đại, này không phải mất mặt sao. Trong nhà nam nhân như thế nào ngẩng đầu lên? Chính là a đại thật xa, ngươi chạy đến nơi đây tới làm gì? Một nữ nhân mọi nhà, độc thân ở bên ngoài gọi người ta vừa thấy liền không đứng đắn. Ta cũng cảm thấy, ngươi xem nàng dưỡng đến bạch bạch nộn nộn, như thế nào lên làm chiến sĩ thi đua. Có thể hay không làm việc nhi còn khác nói. Có người trực tiếp liền định tính, vừa thấy liền không phải cái đứng đắn nữ nhân. Khương Thanh Phân nghe thấy ngừng tay quay đầu mắng, liền các ngươi này đó xử bát quái đứng đắn, một đám tâm so phân còn dơ chính người lớn lên sốc sinh giống nhau xấu, nhân gia lớn lên đẹp liền có tội. Người lớn lên như vậy xấu như thế nào không chết đi. Trong đất một cái khoai lang còn không chuẩn tùy tiện người bái đâu, trên đường rớt cái khoai lang còn không được ngươi tùy tiện nhặt đâu, như thế nào hào hào một nữ nhân ở chỗ này, dựa vào cái gì hắn liền dám tưởng. Không phải đáng chết là cái gì. Bị nàng như vậy một mắng, những cái đó bà nương lập tức đem đầu từ trên bờ lùi về đi, không hé răng. trương thạch lựu hô chúng ta nữ nhân loại hoa màu thu hoa màu đại luyện sắt thép, cái gì đều có thể làm, dựa vào cái gì còn bị cái này xúc sinh đạp hư, đưa hắn đi công xã. Đưa công xã, mấy cái lớn mật nữ nhân bắt đầu thu xếp, đem hám nhật sơn kéo lên, hắn không chịu đi liền kéo hắn đi, đi công xã cáo trạng miễn cho trong chốc lát hám nhật sơn người nhà tới đoạt lại đi. Khương Thanh Phân làm các nàng đi trước, nàng đi đến Mạc Như bên người bùm liền quỳ xuống khái cái đầu, sợ tới mức Mạc Như ai nha một tiếng chạy nhanh né tránh. Khương Thanh Phân đứng lên, đôi mắt hồng hồng. Người thật là cái ghê gớm nữ nhân, ta kêu Khương Thanh Phân, người kêu gì? Mạc Như nói ta kêu Mạc Như. Khương Thanh Phân gật gật đầu. Cảm ơn người ta thay ta muội muội cảm ơn ngươi Mạc Như thấy các nàng muốn đi công xã cáo trạng, liền đem hám Nhật Sơn nhận tội thư giao cho nàng. Chính mình đem kia phân phụ nữ danh sách lưu lại tên này đơn để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào tốt nhất không lấy ra tới. Khương Thanh phân tượng quá biết chữ ban nhận biết một ít thường dùng tự cảm kích đến luôn mãi nói lời cảm tạ, nàng cũng không yêu cầu Mạc Như đi theo đi, chính mình cùng này đó nữ nhân cùng nhau đem hám Nhật Sơn kéo đi công xã cáo trạng Mạc Như nguyên bản suy nghĩ phòng trừng chính là đem hỗn đàn đánh một đốn làm su hắn, hám ra đại đội phụ nữ là không dám ra mặt cáo trạng Nàng tuy rằng dám cáo trạng nhưng rốt cuộc không có thực hiện được đến lúc đó nói không chừng cũng chính là giáo dục một chút tên hỗn đản này phải làm quan vẫn là làm quan. Ai biết các nàng cư nhiên có cái này dũng khí đâu, nàng tự đáy lòng mà kính nể các nàng. Lúc này người sinh hoạt vòng phi thường hẹp chính là một cái thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Một nữ nhân bị nam nhân tai họa cố nhiên nam nhân kia phải bị khiển trách nhưng hàng năm bị lời đồn đãi làm hại lại là cái kia bị cưỡng gian nữ nhân. Cũng là cái này hám Nhật Sơn làm nhiều việc bất nghĩa, hắn khi dễ quá như vậy nhiều phụ nữ, một khi có người đem hắn đả đảo liền cho các nàng dũng khí kết thành đồng minh cho nhau sưởi ấm, có người làm bạn liền có tố giác hắn dũng khí. Lúc này phụ nữ giải phóng, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời cũng không phải nói vô ích nói, các nàng có thể kêu đi đại luyện sắt thép, cũng có thể tổ chức trong thôn thượng biết chữ ban, mà kệ nói như thế nào, so với trước giải phóng kia tự nhiên là hảo rất nhiều. Cho nên, mặc như nguyện ý cấp cho lớn nhất trợ giúp, chỉ cần có yêu cầu, nàng nhất định sẽ cung cấp trợ giúp. Về nhà về sau nàng cũng không cùng người trong nhà nói, miễn cho các nàng lo lắng, nghĩ ngày mai buổi chiều lại đi tìm hiểu một chút tình huống, nhìn xem tên hỗn đàn kia có phải hay không bị nhốt lại chờ hình phạt. Trộm bông đều bị phán đã nhiều năm, trộm nửa bầu trời không được chết mấy cái qua lại. Ngày hôm sau Trương Thúy Hoa làm ngô Mỹ Anh, Trương Cú dẫn người đi bọn họ cùng Thảo Bạc Nhi giao giới cách kia bình đường đào nước bùn ủ phân. Này hà đường tử là qua đi liền có, hai thôn xài chung, hiện tại bên trong không có thủy, lộ ra đường đế nước buồn tới. Năm rồi đều là hai thôn cùng nhau đào ủ phân, năm nay Thảo Bạc Nhi nam nhân không ở nhà nữ nhân lười đến đào Trương Thúy Hoa khiến cho phụ nữ nhóm chạy nhanh đi. Một cái hà đường phía dưới có thể đào thật nhiều nước bùn đâu, đỉnh được với vài vòng heo phân, năm rồi đoạt không đến năm nay không ai đoạt đương nhiên không thể bỏ lỡ. mặc như không đi đào nước bùn nàng như cũ đi nhặt bông trở về thời điểm nàng làm trần tú phương cùng đan điệp cầm đi giao bông nàng về nhà đem hàng rào cây xanh thường những cái đó bụi cây xử lý một chút cây gai hồng ma cây thầu dầu miên hòe sợ hiện tại liền thu hoạch ném xuống đất phơi còn muốn đem những cái đó cây táo chua cầu kỳ đều hái xuống hong gió năm nay mùa thu thời điểm đã thao xuống rất nhiều táo hong khô thu về sau có thể từ từ ăn hàng rào cây xanh một vòng các loại cây nhỏ có cây liễu cây hòe còn có táo đào lý chờ cây ăn quả cây cuối cùng cây cối chi gian chính là những cái đó thân gỗ bụi cây có miên hòe ma cây táo chua bụi gai cầu kỳ chờ lúc này đem những cái đó bụi cây thu hoạch rớt lưu lại còn từng có cầm chân độ cao phía dưới rậm rạp cho nhau cấu kết còn có bụi gai tiểu động vật cũng không dám toàn mạc như chính bận rộn liền thấy đinh lan anh mang theo vài người lại đây trong đó một cái nữ cán bộ còn có hai dân binh bộ dáng người Ninh nhi. đinh lan anh làm ba người từ từ nàng chính mình chạy vào lôi kéo mặc như hướng bên cạnh nhích lại gần nhỏ giọng nói ni nhi ngươi không có việc gì đi mặc như nói không có việc gì a sao đinh lan anh ánh mắt có điều hoài nghi ngày hôm qua ngươi đi ra ngoài mặc như nga một tiếng xem ra hai cái công xã thông thượng khí tới tìm nàng dò hỏi tình huống đâu nàng trong lòng thật cao hứng này thuyết minh kia hỗn đản sẽ bị xử phạt lãnh đạo nhóm không tính toán bao che hắn Nàng nói, nhị tẩu, không có việc gì, thỉnh bọn họ vào đi. Nàng tiếp đón một tiếng, thỉnh bọn họ trong phòng ngồi, chính mình đi rửa tay. Đinh Lan Anh đem người lãnh tiến nhà chính. Mặc như sát tay đi vào, kia nữ cán bộ lập tức cười nói, Mặc như đồng chí ta kêu Trang Oánh, là chúng ta hồng kỳ công xã phụ nữ chủ nhiệm. Mặc như cùng nàng bắt tay, hỏi hào. Trang Oánh lại giới thiệu hai cái nam nhân, một cái kêu Liễu Hồng Đông, một cái kêu Vương Dược. Liễu Hồng Đông là hồng kỳ công xã dân binh liền trường, vương dược là đi tới công xã dân binh liền trường, bọn họ là tới xác minh ngày hôm qua sông Mũ Long hám nhật sơn ý đồ cưỡng gian phụ nữ án tử. Vừa nghe cái này, Đinh Lan Anh sợ tới mức ngây dại. Tuy rằng người trong thôn tổng nói xấu ai nhà ai khuê nữ bị đạp hư, ai cùng ai có một chân thậm chí trần ái nguyệt cùng Trương căn phát nhàn thoại cùng với Trương căn phát cùng người khác có ảnh không ảnh, phụ nữ nhóm cũng nói không ít. Nhưng rốt cuộc cũng chưa phát sinh ở chính mình ra, hiện tại nghe nói mặc như khả năng bị nam nhân cấp đạp hư, đinh lan anh sợ tới mức có chút không phục hồi tinh thần lại. Nàng đầu tiên là phẫn nộ tùy theo mà đến chính là một loại phức tạp nói không rõ cảm giác cảm thấy mất mặt e lệ sợ hãi, sợ nhân ra đã biết nói ra nói vào. Thậm chí có một loại chính mình đều không dễ cảm thấy oán trách trong đầu dường như có cái thanh âm đang nói, xem đi, ni nhi cả ngày một người đi ra ngoài lắc lư, lúc này nhưng chọc phiền toái. Đặc biệt nàng xem mặc như cư nhiên thoải mái hào phóng mà không e dè hỏi cái gì nói cái gì cũng không e dè cái kia ở nông thôn phụ nữ coi nếu rắn rết từ cưỡng gian, nàng ngồi ở chỗ kia liền cả người không dễ chịu. Đôi mắt không biết nên đi nơi nào xem tay không biết nên đặt ở nơi nào kia hai nam nhân có phải hay không có cái gì ý tưởng. Thoạt nhìn biểu tình nghiêm túc trong lòng có thể hay không ở cười nhào. Nếu là cha mẹ chồng biết sẽ như thế nào, nam nhân biết sẽ thế nào. Tuy rằng mặc Như nói không bị thực hiện được rốt cuộc chân tướng như thế nào, liền tính không bị thực hiện được người ngoài tin hay không, nhân ra sẽ nói như thế nào, về sau chính mình ra có thể hay không cũng bị người chỉ chỉ trò trò nói ra nói vào. Nếu là thật bị thực hiện được ai nha thật là thiên muốn sụp, nàng ở nơi đó như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Mặc như cấp ba cái cán bộ giảng một chút ngay lúc đó tình huống, đem đánh người quá trình sửa sửa, nói hám nhật sơn phát lại đây thời điểm chính mình ngã vào trong sông đi. Vài vị lãnh đạo đồng chí ta liền đánh hắn một chút chính hắn ngã vào trong sông đi ta nhưng không đánh người. Nàng tận khả năng mà nhược hóa một chút chính mình tồn tại, đừng làm nhân ra hoài nghi chính mình một cái phụ nữ như thế nào có thể đánh thắng được một người nam nhân. Nghe xong nàng lời nói, vài người cười rộ lên. Đặc biệt là Vương Dược, hắn là chính mắt gặp qua hám Nhật Sơn thảm dạng bị đánh đến. Ngày hôm qua hám Nhật Sơn bị một đám phụ nữ áp giải đến công xã, công xã thư ký cũng không ở. Buổi sáng thư ký mở họp xong buổi chiều liền đi xưởng sắt thép cho nên phó thư ký xử lý chuyện này. Phó thư ký lập tức triệu tập đảng ủy ở công xã cán bộ nhóm triệu khai hội nghị, đồng thời phái người thẩm án, đem phụ nữ nhóm lý do thoái thác còn có hám Nhật Sơn lý do thoái thác đều ký lục có trong hồ sơ. Hám Nhật Sơn đương nhiên không thừa nhận. Hắn nói mặc như trộm bọn họ đội sản xuất khoai lang bị hắn bắt lấy. Hắn nguyên bản chỉ là tưởng giáo dục một chút nàng, ai biết nàng lấy oán trả ơn liền đem hắn đẩy hạ hà. Hắn cho rằng hám gia đại đội phụ nữ không dám cao hắn, bất quá là đánh một đốn xả xả giận mà thôi. Ai biết Khương Thanh Phân bất cứ giá nào cao hắn cưỡng gian phụ nữ, vì chính mình muội muội Khương Thanh Phương cáo trạng, đồng thời đem hám Nhật Sơn chính mình biết nhận tội thư giao đi lên. Vương Dược cùng một cái nữ cán bộ phụ trách dò hỏi những cái đó phụ nữ trừ bỏ Khương Thanh phân mặt khác mấy cái người bị hại cũng không chịu thừa nhận, bất quá sau lại lại có hai cái nhà ra cũng muốn cáo hám Nhật Sơn. Phó thư ký cảm thấy việc này phi thường trọng đại nếu là thật sự ảnh hưởng cực kỳ ác liệt một bên phái người đi cấp thư ký truyền tin, một bên phái Vương Dược tới Hồng Kỳ công xã tìm mặc như kiểm tra đối chiếu sự thật. Cho nên trang oánh liền mang theo hắn lại đây tìm mặc như... Chàng oánh cười nói, vương dược đồng chí, mặc như đồng chí chính là chúng ta công xã chiến sĩ thi đua, là chúng ta lao động phụ nữ kiêu ngạo, chúng ta liễu thư ký đối nàng phi thường thưởng thức. Người còn không biết đâu, chúng ta mặc như đồng chí ái nhân chính là chúng ta đệ nhất xưởng sắt thép luyện thép mẫu mực chu minh dũ đồng chí, là hắn cái thứ nhất phát hiện quảng sắt Quyện ủy cao thư ký còn tự mình dẫn người khen ngợi qua hắn đâu, tặng hắn một cái đại đầu heo, cái này ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Vương dược cười rộ lên. Nghe nói qua chúng ta đều nói này tiểu từ có tình có nghĩa có can đảm có kiến thức còn dám vì cấp thức phụ nhi ăn thịt quản thư ký mượn phiếu thịt ha ha. Bị bọn họ như vậy vừa nói, nguyên bản nghiêm túc trường hợp cũng nhẹ nhàng lên. Mặc như như thế nào làm ta bối một cái thèm ăn nổi đâu. Chàng oánh nói, mau chủ tịch nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời đâu, mặc như đồng chí lại là liễu thư ký cùng kinh trạm trường trao tặng chiến sĩ thi đua, đó là có chính khí hộ thể đường ngang ngõ tắt linh tinh như thế nào có thể gần người đâu. Ta điểm này đều không phải phong kiến mê tín A, đây là nhân dân chính khí. Vương Dừa cùng Liễu Hồng Đông cũng cười nói là, mặc như đồng chí, vừa thấy chính là chính khí lẫm nhiên, là lao động phụ nữ mẫu mực A. Chàng oánh như vậy vừa nói, nguyên bản như đứng đống lửa, như ngồi đống than đinh lan anh lập tức ngồi định rồi, liền dường như là cho nàng đánh khí, rót vào một cổ lực lượng dường như... Đúng vậy, Ni Nhi chính là chiến sĩ thi đua, hơn nữa Hà Tiên cô còn nói trong thôn có tổ tông phù hộ đâu Trương Cú Nhi các nàng còn nói Ni Nhi cung phụng Đại Tiên có Đại Tiên bảo hộ đâu. Không nói cái khác liền nói Trương Cú trước kia nơi trốn nhằm vào Mạc Như thấy thế nào nàng không vừa mắt nhưng từ Mạc Như lấy sâu tránh mời công điểm hiện tại xem Mạc Như liền cùng xem nam nhân giống nhau. Mặc như lấy sâu, nhặt bông đều là khác hẳn với thường nhân lợi hại, có chút lão thay thái trong lén lút lại nói thầm cái gì Hoàng Đại Tiên, Tổ Tông Hiền Linh, Đinh Lan Anh tự nhiên cũng nghe quá rất nhiều. Trước kia nàng không nghĩ nhiều, hiện tại bị trang oánh như vậy một giảng, nàng cũng bắt đầu tin. Nếu không, một cái nhu nhược nữ nhân nơi nào là nam nhân đối thủ? Nếu không phải có cái gì lực lượng bảo hộ nàng, cái kia hám nhật sơn sao có thể ngã vào trong sông? Liền mặc như góc áo cũng chưa đụng tới. Mặc như nghĩ nghĩ lại đem hám Nhật Sơn kia phân danh sách giao ra đây Cái này cũng là chứng cứ bất quá còn thỉnh lãnh đạo nhóm muốn bảo mật Vì này đó phụ nữ nhóm thanh danh suy nghĩ Thỉnh chính phủ nhất định phải nghiêm trị cái kia bại hoại Hắn quả thực là tiềm tàng ở chúng ta đảng cùng nhân dân bên trong u ác tính Chàng oánh nghiêm túc nói Mặc như đồng chí nói rất đúng Giống loại này u ác tính cần thiết ban cho diệt trừ Người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đúng sự thật hội báo mặc như cười nói nếu có cái gì yêu cầu ta phối hợp lãnh đạo nhóm chỉ lo yên tâm ta nhất định sẽ làm chứng rốt cuộc nghe nói khả năng còn phải đi thẩm phán trên đài làm chứng chứng minh cái kia hám nhật sơn là cái hỗn đản ý đồ cường bạo phụ nữ đinh lan anh liền cảm thấy em ma dọa chết người nàng lập tức nắm lấy mặc như tay ánh mắt mang theo cầu xin người cũng không thể đi a nhiều mất mặt a mặc như cho nàng một cái chấn an tươi cười Lúc này trang oánh đám người đã làm tốt ký lục thu hào danh sách sau đó cùng Mạc Như Cáo Tư. Chờ chàng oánh đám người Cáo từ thời điểm, Mạc Như ra trong viện đã đổ một đám phụ nữ. Các nàng ở bên ngoài cũng đều nghe thấy được hiện tại có quan tâm có xem náo nhiệt còn có vui sướng khi người gặp họa. Chàng oánh thấy các nàng chức nghiệp cho phép lập tức liền bắt đầu làm phụ nữ công tác. Quảng đại phụ nữ đồng bào nhóm, Mao Chủ tịch nói rất đúng, chúng ta phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, chúng ta chẳng những chiếu cố gia trồng trọt đại luyện sắt thép cũng là một phen hào thù, chúng ta đọc sách biết chữ, đi học cũng muốn là một phen hào thù. Chúng ta đối mặt ác thế lực càng muốn dũng cảm kiên định mà ban cho phản kích. các ngươi muốn cùng mặc như đồng chí học tập nàng chẳng những là chiến sĩ thi đua cũng là chúng ta phụ nữ mẫu mực muốn ở địch nhân dám vươn móng vuốt thời điểm hung hăng mà cho hắn băm rớt làm hắn chẳng những không thể thương tổn ngươi cũng không thể lại thương tổn mặt khác phụ nữ đồng bào nhóm đi tới công xã hám ra đại đội cái kia hám nhật sơn là giấu ở chúng ta nhân dân chúng độc nhọt bởi vì mặc như đồng chí dũng cảm chúng ta rốt cuộc bắt được cái này đại u ác tính vì nhân dân trừ hại mặc như đồng chí cảm ơn ngươi Nàng xoay người liền nắm lấy mặc như tay, dùng sức mà lắc lắc. Mặc như thầm nghĩ, nơi này hẳn là có đèn flash, phụ nữ chủ nhiệm ngươi không mang tuyên truyền viên cùng camera tới. Ha ha, chàng oánh là phụ nữ chủ nhiệm tự nhiên hiểu biết ở nông thôn đối này loại sự kiện phản ứng, vì tránh cho không cần thiết phiền toái cùng với cấp mặc như giải vây, cũng là vì tuyên truyền công tác nàng đều phải bắt lấy cơ hội này tiến hành phụ nữ giáo dục. Nàng phi thường minh xác mà thuyết minh vài giờ, mặc như cũng không có bị hỗn đàn chạm vào một lóng tay đầu, mặc như dũng cảm mà đà kích hỗn đàn, mặc như hành vi là phụ nữ mẫu mực lãnh đạo nhóm đều phi thường thưởng thức quảng đại phụ nữ đồng bào muốn học tập. Nói xong nàng luôn mãi cùng mặc như nói lời cảm tạ, sau đó bồi hai gã dân binh liền trường cáo tư. Bọn họ đi rồi, chu gia thôn lập tức liền sôi trào lên. Vương Liên Hoa vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình, nói không nên lời là vui sướng khi người gặp họa vẫn là cái gì, nàng lớn tiếng nói, "Ni nhi, ngươi thật sự bị cái kia xúc sinh cấp đạp hư lạc." Đinh Lan anh không chút suy nghĩ, bang một cái bàn tay phiến qua đi, người lỗ tai điếc vẫn là có tật xấu, ngươi không nghe thấy phụ nữ chủ nhiệm nói sao? Là chúng ta Ni nhi Dũng cảm kiên định mà ban cho phản kích ở hắn rỗi tay thời điểm liền băm rớt hắn móng vuốt." Chương 129 oán trách Đinh Lan Anh xuất kỳ bất ý này một cái tát lập tức đem Vương Liên Hoa cấp đánh ngốc. Chẳng những Vương Liên Hoa ngốc ở đương trường, những người khác cũng sừng sốt không phục hồi tinh thần lại, đều kinh ngạc mà nhìn Đinh Lan Anh không rõ nàng như thế nào đột nhiên như vậy táo bạo lên. Bởi vì Đinh Lan Anh ngày thường làm người phi thường hòa khí, mặc kệ là ở nhà vẫn là trên mặt đất bắt đầu làm việc trước nay bất hòa người mặt đỏ, làm việc nhi cũng không so đo nhiều ít mọi người đều nói nàng là cái người hiền lành đâu. Không nghĩ tới người hiền lành đột nhiên động thủ đánh người, thật là không thể tưởng tưởng. Vương Liên Hoa phục hồi tinh thần lại, đốn cảm thấy trên mặt nóng rát chẳng những đau còn thiêu đến hoảng chỉ hận không được tìm cái khe đất chui vào đi cư nhiên cũng không dám hé răng la lối khóc lóc liền bụng mặt chạy. Chờ chạy ra vài bước đi mới nhớ tới không thích hợp lại hoa một tiếng khóc lớn chạy xa. Này một cái tát chẳng những đánh Vương Liên Hoa, cũng đem rất nhiều thích nói xấu miệng cũng cấp lấp kín. Đình làn anh chịu đựng chính mình cảm thấy thẹn cảm, lớn tiếng nói các người cũng đều nghe thấy công xã phụ nữ chủ nhiệm nói, nàng nói chúng ta ni nhi là vì dân trừ hại, là chúng ta lao động phụ nữ mẫu mực cũng không phải là các ngươi trước kia tùy tiện nói bậy những người đó. Các ngươi nếu là không sợ lạn đầu lưỡi liền thử xem xem, nghĩ đến về sao chính mình trong nhà cũng bị người ngoài như vậy nói bậy. Đinh Lan Anh liền cảm thấy trời đất quay cuồng mấy dục té xỉu, nàng cũng bất chấp sợ hãi e lệ, sợ ai nghe không thấy dường như cơ hồ dùng hết sức lực ở kêu. Quả nhiên, phi thường có hiệu quả, một đoàn phụ nữ đổ rồi lại lặng ngắt như tờ chỉ có gió thổi lá cây từ dầm thanh. Mặc như trong lòng cấp nhị tàu điểm 32 cây tán, nàng nhìn quét một chút đội 3 đội 4 những cái đó tới xem náo nhiệt vui sướng khi người gặp họa nữ nhân liếc mắt một cái, lớn tiếng mà sướng khẩu hiệu chúng ta tuy rằng là nữ nhân, nhưng chúng ta cũng là có tôn nghiêm, không cần tổng cảm thấy chính mình kém một bậc. Người sinh nhi dục nữ, hiếu thuận cha mẹ chồng trọt thu hoa màu, người nuôi sống toàn gia người đâu, người cũng không biết người nhiều có khả năng nhiều ghê gớm. Người nếu là chính mình xem thường chính mình kia như thế nào có thể trông cậy vào người khác coi trọng ngươi. Sướng xong khẩu hiệu trấn trụ các nàng, mặc như sau đó uy hiếp nói ta đã không có bị cưỡng gian, ái Mỹ thích đi bộ cũng không phải sai. Đây là, nếu chính phủ trao tặng ta chiến sĩ thì đua danh hiệu ta đây tự nhiên muốn các nơi quan sát một chút quan tâm bông lao động. Ai muốn sau lưng lầm nhầm lầm nhầm nói ta đi ra ngoài lắc lư bị cưỡng gian xứng đáng linh tinh nói, nếu là làm ta biết ta cho ngươi bảo đảm ta nhất định sẽ đi nhà ngươi phá cửa hỏng việc làm ngươi thể hội một chút ta là như thế nào tấu tên hỗn đàn kia hám nhật sơn. Nàng cười cười, không tin ngươi liền thử xem a ta mặc như hôm nay đem lời nói lực ở chỗ này, các ngươi nếu như bị nam nhân khi dễ tìm ta hỗ trợ ta giống nhau giúp các ngươi tấu trở về, nếu ai nói xấu nói bậy, liền nàng cùng nhau tấu. Đối cưỡng gian, đối bị cưỡng gian già có tội loại này cho má lý luận liền phải linh chịu đựng. Đầu tiên là cái kia thi bảo già có vấn đề, hắn tổng phải đối người thi bảo, mặc kệ đối tượng là cái nào, không phải ngươi chính là người khác, không thể bởi vì không phải chính mình liền đi chào phúng người khác. Đinh làn anh một cái tát mặc như này một hồi uy hiếp nhưng thật ra thật sự đem chu ra thôn nữ nhân cấp chấn chủ. Trương Thúy Hoa, Lý Quế Lan còn tổ chức mấy cái miệng sẽ nói phụ nữ chuyên môn phụ trách đem trang oánh ngày đó khen ngợi cùng với hám nhật sơn tên hỗn đàn kia việc xấu nói cho đại gia nghe trọng điểm tuyên dương một chút mặc như là như thế nào ở Mao chủ tịch cùng đảng Quang Huy chiếu dọi xuống đem tên hỗn đàn kia gấp đánh một đốn. Rất nhiều người thực tự nhiên mà liền hình thành một loại quan điểm chiến sĩ thi đua mặc như là có Mao chủ tịch cùng đảng Quang Huy chiếu dọi người xấu căn bản gần không được thân. Lão thái thái nhóm liền âm thầm nói thầm nhất định là tổ tông phù hộ tổ tông hiền linh, nhưng là trong lòng biết rõ ràng liền hảo đừng nói ra tới, miễn cho rước lấy phiền toái. Chẳng những chương cú chờ đội hai nữ nhân đối mặt như càng thêm sùng bái, đội một có chút nữ nhân càng sâu. Các nàng nguyên bản đối mặt như liền tò mò thật sâu mà hâm mộ đội hai có như vậy một cái hảo chiến sĩ thi đua. Các nàng đối mặt như không có đội hai cái loại này gần đây quan sát thân thiết cảm càng nhiều một ít kính sợ cảm giác chiến sĩ thi đua vì phụ nữ mặt dài bởi vì cùng nàng giống nhau là phụ nữ là cùng cái đại đội nữ nhân cảm thấy phá lệ quang vinh vương liên hoa cùng triệu bội lan mấy cái đương nhiên không phục các nàng tổng cảm thấy mặc như là tự tìm không bị kiềm chế không bổn phận nam nhân không ở nhà một nữ nhân đi ra ngoài đi lung tung kết quả còn hại nhân ra một cái cán bộ Đương nhiên các nàng không dám trắng trợn táo bạo nói ra, sau lưng cùng người khác nói thầm cũng không dám, bởi vì một khi ý đồ hướng mặc như khẳng định bị đạp hư, nói không bị đạp hư là nói dối, bị đạp hư cũng xứng đáng linh tinh đề tài thượng mang tiết tấu, mặt khác nữ nhân lập tức liền sẽ trách cứ các nàng. Như thế nào một cái tát không nhớ được chuyện này a có phải hay không muốn hai bàn tay? Loạn nói bậy tiểu tâm lạn rớt a người bôi nhọ chiến sĩ thì đua chính là bôi nhọ đảng, là phải bị bắt lại hình phạt. Mắng về sau đều không phản ứng các nàng, các nàng cũng liền thành thật lên. Thật muốn nói cũng chỉ có thể cùng lão thử giống nhau trốn ở góc phòng nói thầm, quả quyết không dám làm người nghe thấy. Đội 3 đội 4 các nữ nhân tựa như lương thục anh những cái đó nguyên bản còn tưởng nói xấu đâu, hiện tại nào dám A. Đội 2 đội 1 nữ nhân là biến thái A, đi theo chương căn phát học phát động hài tử, nếu là nghe thấy ai nói bậy nói chiến sĩ thi đua nói bậy, liền phải báo cáo. Là báo cáo có khen thưởng. nima quá độc ác này nhất chiêu quả thực là khó lòng phòng bị. Rất nhiều tiểu hài tử, đừng nhìn bọn họ 4 năm tuổi lời nói đều nói không nhanh nhẹn kỳ thật nghe lời học lời nói bản lĩnh lưu lưu. Không ít người đã bị chính mình ra hài từ cấp hố đến không cạn huống chi còn có khó lòng phòng bị hàng xóm đâu. Cho nên, mặc như bị hám nhật sơn ý đồ gây dối chuyện này chẳng những không có hình thành giết người đau, ngược lại trở thành một cổ ngưng kết phụ nữ lực lượng bảo hộ chính mình thôn chiến sĩ thi đua, hướng chiến sĩ thi đua học tập. Vô hình chung, trong thôn phụ nữ địa vị đều đi theo tăng lên một đoạn. Trần Ái Nguyệt Càng không buông tha như vậy rất tốt cơ hội, chẳng những tổ chức phụ nữ ở trong thôn học tập còn muốn đi công xã lãnh đạo trước mặt tuyên truyền, muốn xin khen ngợi tiên phong đại đội phụ nữ mẫu mực. Ngày này mặc Như đang ở trong đất chỉ huy vài người trích bông quả đào. Lập đông về sau nhiệt độ không khí quá thấp bông cơ bản liền đình chỉ tiếp tục phun sợi bông cây cối thượng bông quả đào liền trực tiếp hái xuống. Này đó chạm bông tự nhiên không cần, có thể chia làm xã viên, đặc biệt những cái đó phân bông thiếu thấp công điểm hộ, phân điểm vết nước bông quả đào trở về, phơi khô về sau bái ra ngạnh bông cánh tới phơi xóa tung cũng có thể ra công thành bông lót dùng. Ai muốn này đó ai phải chính mình tới chích, vương liên hoa, triệu bội lan còn có mấy hộ nhà đều phải, liền đi theo mặt như tới trích bông quả đào. Các nàng phát hiện trải qua chuyện lớn như vậy nhi, mặc như cư nhiên cùng không có việc gì người giống nhau, vẫn là mỗi ngày bắt đầu làm việc đi bộ một chút cũng chưa chịu ảnh hưởng, cũng không e lệ cũng không sợ người. Vương Liên Hoa trong lòng rất là không cân bằng, chính mình bị Đinh Lan Anh phiến một cái thát còn bị người ta nói tốt mấy ngày miệng, như thế nào mặc như thiếu chút nữa bị người ta đạp hư ngược lại còn có công. Mặc như quay đầu lại nhìn thoáng qua, những người này ra công điểm thấp cũng là có nguyên nhân, một đám động tác như vậy chậm. nàng hô hôm nay buổi sáng ai hái được là ai à cũng không cần bắt được chàng đi tập thể phân buổi chiều thay đổi người tới trích cái gì ai hái được là của ai không đi chàng sưng vương liên hoa đám người vừa nghe lập tức mau chóng dây cót bùm bùm mà bận việc lên nói chuyện bất chấp nói đô miệng cũng không rảnh lo đều chạy nhanh hướng chính mình trên eo trong túi trích bông quả đào mặc như ở phía trước đem cuối cùng một đám mở ra sợi bông thu vào trong không gian dư lại khiến cho các nàng trích đi xem các nàng một đám động tác mau đứng lên nàng cười cười quyết định đến một bên nghỉ ngơi đi đúng lúc này trần ái nguyệt từ phía nam đường nhỏ thượng chiều nàng chạy như bay mà đến một bên chạy một bên phất tay kêu mặc như đồng chí mặc như đồng chí mặc như hướng tới nàng phất phất tay trần ái nguyệt cùng vận động viên giống nhau tốc độ xông tới kích động đến làm mặc như cho rằng nàng lại thăng chức đâu mặc như mặc như đồng chí trần ái nguyệt chạy trốn trắng nõn khuôn mặt đỏ bừng trên chán hãn đều ra tới Tin tức tốt tin tức tốt A. Mạc Như ngươi nhưng thật ra nói A. Ta hướng công xã đệ trình khen ngợi Mạc Như đồng chí vì phụ nữ mẫu mực xin đã thông qua chúc mừng ngươi A Mạc Như đồng chí. Chúng ta muốn tổ chức phụ nữ đồng chí theo ngươi học giáo, muốn mạnh mẽ tuyên truyền A. Trần Ái Nguyệt nắm Mạc Như tay quơ quơ. Mạc Như không cần mở họp khen ngợi học tập các ngươi đem phần thưởng cho ta đi tới điểm lợi ích thực tế so cái gì đều cường. Nàng cười cười, chủ nhiệm có hay không phần thưởng a Trần Ái Nguyệt ngẩn ra ngay sau đó ha ha cười rộ lên. Có, đương nhiên là có. Mạc như chưa từng có cùng nàng che giấu quá chính mình đối vật chất theo đuổi, liền cùng Trần Ái Nguyệt không có cùng nàng che giấu quá đối chức vị theo đuổi giống nhau. Mạc như cảm thấy làm Trần Ái Nguyệt biết chính mình muốn đông Tây Phương liền hai người hợp tác, như vậy Trần Ái Nguyệt liền sẽ cùng nàng nói điều kiện tới hợp tác mà không phải nói giao tình. Cấp bố phiếu, vở bút giấy, thật sự soi nhiều ít lời hay đều dùng được à? Trần Ái Nguyệt cao hứng kính nhi còn không có lui xuống đi, liền hướng tới trong đất phụ nữ nhóm phất tay. Ai mọi người nghe ta nói, công xã quyết định khen ngợi chúng ta đại đội phụ nữ mẫu mực muốn trao tặng mặc như đồng chí phụ nữ mẫu mực Quang Vinh danh hiệu đại gia Quang Vinh A. Rất nhiều phụ nữ đều bùm bùm mà vỗ tay. Quang Vinh, Quang Vinh, mặc như thật là lợi hại, là chúng ta tấm gương. Hiện tại bọn yêm về nhà mẹ đẻ đều phá lệ dương mi thổ khí có thể ngẩn đầu lên đâu. Cũng không phải là sao yêm chú em làm mai trước kia nhân ra nhà gái kén cá trọn canh không vui. Hiện tại vừa nghe chúng ta trong thôn gia luyện thép mẫu mực bông chiến sĩ thi đua lại có một cái phụ nữ mẫu mực lễ hỏi đều giảm hào chút ước gì lập tức liền gả lại đây đâu. im bà bà lại do dự cảm thấy như vậy thế lực nơi nào xứng đi lên cùng chiến sĩ thi đua một cái thôn. Nàng sao như vậy đại mặt một hai phải lại khác tìm một cái ha ha. vương liên hoa nghe méo miệng trong lòng toan đến độ không biết là cái gì tư vị nhi nguyên bản cảm thấy mặc như cùng chính mình giống nhau bất quá là sinh cái nha đầu nào biết đâu rằng nhân ra liên tiếp mà lập công đến vinh dự lần trước là bông chiến sĩ thi đua lúc này lại thành phụ nữ mẫu mực lại đi xuống còn không chừng như thế nào điên tiên đâu nàng oán hận mà trích bông quả đào nghĩ chu thất thất hiện tại lại ngù thượng tân bông túi ngủ, quả thực là quá xa xỉ quá lãng phí Chính mình khuê nữ liền tiểu chăn cũng chưa đâu, hiện tại cả ngày bó ném ở nhà kéo nước tiểu đều ở trên người, mỗi ngày xú đến muốn chết. Trần Ái Nguyệt Thông chi xong liền trở về chuẩn bị, nàng đến đem động tĩnh lộng đại điểm, rốt cuộc mặc như chính là toàn công xã cái thứ nhất bình dân phụ nữ mẫu mực. Nàng là phụ nữ chủ nhiệm, đây cũng là nàng vinh dự. Nàng muốn khai một lần toàn đại đội phụ nữ đại hội hào hào tuyên truyền học tập mới được. Qua hai ngày, thời tiết càng lạnh. Buổi sáng mặc như đi ra ngoài đi bộ một vòng, trở về cấp khuê nữ uy nãy, đậu nàng chơi trong chốc lát nhìn không ai thời điểm đi trong sông đem cá cái sọt thu hồi đến xem có hay không cá. Từ Chu Minh Dũ đi rồi về sau, nàng liền phụ trách dùng cái này cá cái sọt phía trước cũng vớt đến mấy cái tiểu ngư, bất quá lúc này đây một cái cũng không. Nàng nhìn nhìn cá sọt phía dưới phá một cái động lớn, dù sao cũng là thô chế đồ vật dùng không bao lâu. Nàng đem phá cái sọt đặt ở trên bờ, suy nghĩ tìm thời gian làm liễu tú Nga hỗ trợ bổ bổ, liền nhìn đến một đám phụ nữ mênh mông cuồn cuộn mà hướng tới chính mình lại đây. Mặc như âm thầm nói thầm, mấy ngày nay như thế nào động một chút liền nhìn đến một đoàn nữ nhân hướng tới chính mình vây lại đây thật sự là có điểm quá kinh tủng. Mạc như đồng chí. Mạc như nghe thanh âm có điểm xa lạ không quen thuộc liền nhìn đến một cái dáng người là lướt ngũ quan quyên tú phụ nữ đi đầu hướng tới chính mình đi tới, nàng phía sau có tiên phong đại đội phụ nữ còn có nàng không quen biết. Nàng nghĩ nghĩ đây là cái kia Khương Thanh Phân, hám ra đại đội nàng như thế nào tới. mặc như đồng chí cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi vì dân trừ hại Khương Thanh Phân mấy cái phụ nữ xông tới cùng nàng bắt tay. mặc như hỏi tên hỗn đàn kia bị đem ra công lý sao. Mấy người phụ nhân còn nói thầm cái gì kêu đem ra công lý đâu, Khương Thanh Phân trong ánh mắt lệ quang lấp lánh lại rất cao hứng nói, đối. Hắn bị đánh thành phần tử xấu, huyện ủy huyện chính phủ giống địa ủy, tỉnh ủy trình báo cáo tỉnh ủy phán hắn tử hình, chính nhốt ở trong mục giam chờ ăn súng đâu. Tử hình A, mặc như thầm nghĩ, này còn kém không nhiều lắm, loại này u ác tính nếu là bất tử hình ra tới còn hại người đâu. Khương Thanh Phân... Không chỉ là hắn, còn có mấy cái tương quan nhân viên cũng đều bị phán hình, đưa đi nông trường lao động cải tạo. Mặc như đồng chí thật là đa tạ người A cho chúng ta hám ra đại đội trừ bỏ một đại hải. Mấy cái phụ nữ đều tỏ vẻ cảm tạ. Mặc như xua xua tay, ta cũng không có làm cái gì, đều là mao chủ tịch cùng đảng Quang Huy chiếu dọi đem hắn cái này yêu ma quỷ quái cấp chiếu ra tới. Trần Ái Nguyệt nghe tin tới rồi, lập tức liền tổ chức phụ nữ nhóm đi trong sân mở họp nàng chuẩn bị tốt mấy ngày rồi. Không chỉ là tiên phong đại đội Trần Ái Nguyệt còn liên hệ chung quanh mặt khác đại đội phụ nữ chủ nhiệm tổ chức một số lớn phụ nữ nhóm tới học tập. Hội trường liền ở tiên phong đại đội đại đội phòng phía trước trên sân. Các nàng thỉnh mặc Như cấp giảng vài câu. mặc Như vừa sẽ không đến chương căn phát cái loại này đắc ý cùng sảng khoái, nàng không nghĩ qua cao điệu, vẫn là điệu thấp một ít hào. Nàng đi đến phía trước phất phất tay, ý bảo đại gia an tĩnh một chút. Phụ nữ nhóm lại hoan hô lên cho nàng trí lấy nhiệt liệt vỗ tay Mặc như cười cười, đôi tay làm cái ép xuống thủ thế, phía dưới liền an tĩnh lại. Nàng nói, kỳ thật ta thật sự không có làm cái gì đặc biệt bất quá là cùng các ngươi giống nhau mỗi ngày bắt đầu làm việc, ăn cơm, ngủ. Duy nhất bất đồng khả năng chính là lấy sâu, nhặt bông mau một ít mà thôi. Nếu đảng cùng nhân dân giao cho ta bông chiến sĩ thi đua quang vinh ta không thể cô phụ đại gia cho nên mỗi ngày tan tầm về sau đều phải đi ra ngoài đi bộ đi bộ, nhìn xem các nơi bông thu hoạch trạng huống, cũng là như thế này mới trong lúc vô ý đụng tới hám nhật sơn tên hỗn đàn kia. mao chủ tịch nói qua, hết thầy phái phản động đều là hổ giấy, có đảng quang huy chiếu dọi ta bất quá là vẫy vẫy nắm tay, thổi khẩu khí kia hổ giấy liền phiêu tiến trong sông, ha ha. Mọi người đều cười rộ lên, hô, hổ giấy, đà đào hổ giấy. Mạc Như tiếp tục nói, hết thầy phái phản động đều là hổ giấy, hết thầy cáo mượn oai hùng đánh Mao chủ tịch cùng đảng cờ hiệu tai họa dân chúng cán bộ cũng đều là hổ giấy. Phía dưới chúng ta vẫn là thỉnh Khương Thanh Phân đồng chí nói một chút các nàng cùng phái phản động đấu chí đấu dũng chuyện xưa đi. Lại là một trận nhiệt liệt vỗ tay. Khương Thanh Phân hiện tại đã là hám gia đại đội tân nhiệm phụ nữ chủ nhiệm tuyên truyền phụ nữ giải phóng cũng là nàng công tác nhiệm vụ chi nhất việc nhân đức không nhường ai. Hương Thanh Phân lên đài, nói chúng ta nơi nào có cái gì đấu trí đấu dũng chuyện xưa chúng ta bất quá là tố khổ sẽ thôi. Tố khổ sẽ ở công xã đã khai quá, hiện tại không nói, đơn nói nói chúng ta phụ nữ thái độ cùng địa vị vấn đề. Chúng ta là nữ nhân, trên đời này trừ bỏ nam nhân chính là nữ nhân, nam nhân cùng nữ nhân rõ ràng là Phân không khai, cũng không biết vì cái gì, rất nhiều người coi khinh nữ nhân, làm thấp đi nữ nhân. Bao gồm chúng ta nữ nhân chính mình cũng cho là như vậy, thậm chí lợi hại hơn Mao chủ tịch đều nói qua phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, nhưng vì cái gì có chút người vẫn là ở tự mình xem thường. liền nói hám nhật sơn cái này xúc sinh tai họa phụ nữ đồng bào nhóm chúng ta rõ ràng là người bị hại, rõ ràng hẳn là liên hợp lại đả đào phái phản động, nhưng có người thâm cho rằng xỉ không dám mở miệng, có người càng là nhàn môn toái ngữ nói được khó nghe chẳng những không mắng hám nhật sơn, ngược lại mắng này đó đáng thương phụ nữ. Trong sân đại gia dũng rực lên tiếng, cũng có người xấu hổ lại cảm thấy mất mặt xúc ở phía sau vừa không lên tiếng, cũng không rời đi. Có mấy cây hám ra đại đội tới nữ nhân, các nàng ngồi ở Lý Quế Vân bên cạnh bất mãn mà nói thầm. Lớn tuổi chính là Lý Quế Vân tỷ tỷ Lý Quế Hoa, năm tiểu nhân là Lý Quế Hoa con dâu cả lưu Bình. lưu Bình nhìn phía trước đỉnh đặc mà nói Khương Thanh Phân, sụ mặt nói không nên lời phiền chán. Nàng lẩm bẩm nói, nguyên bản còn tưởng rằng quá trận liền ngừng nghỉ, đem người gà đi ra ngoài liền đánh đổ. Lúc này nhưng hảo, bị các nàng như vậy một trộn lẫn, trên đời này không có không biết. Không mới vừa chúng ta hám ra đại đội biết, đi tới công xã biết, lúc này hồng kỳ công xã cũng biết, sợ là toàn bộ huyện cao tiến đều biết còn sao gà chồng. Nghe các nàng nói thật dễ nghe, nếu là các nàng bị cưỡng gian còn có thể nói ra này dễ nghe lời nói tới. Thật là không đủ mất mặt. Lý Quế Hoa không lời gì để nói, biểu tình cũng không được tốt xem. Lý Quế Vân không nghe rõ nàng lẩm bẩm cái gì, nói khuê nữ bị tai họa ta đến đau lòng khuê nữ nơi nào còn mất mặt. Hiện tại kia tai họa bị phán tử hình, thật thật là ông trời có mắt hiện thế báo, phán hào. Nàng cao hứng đến thẳng vỗ tay. Lý Quế Hoa nặng nề mà thở dài, mới ra chuyện này ngày đó nàng thật đúng là sầu đã chết lại đau lòng lại phẫn nộ. Qua hai ngày không hề đau lòng chỉ cảm thấy cảm thấy thẹn mất mặt oán trách khuê nữ một hai phải xú Mỹ đi thải cái gì hoa giải, lại oán trách nàng như thế nào bất hòa tàu từ cùng đi giao bông một hai phải chính mình đi. Lại qua mấy ngày, nhìn trong thôn cùng hám Nhật Sơn có một chân mấy hộ nhà, phân việc là nhẹ nhàng nhất, lấy công điểm là cao ăn cơm đều đánh làm, nàng lại có một loại rất kỳ quái ý niệm. Nếu khuê nữ đã không sạch sẽ cũng ném người kia không bằng liền đưa cho hám nhật sơn, làm nàng cùng hám nhật sơn hào hào vẫn duy trì quan hệ, như vậy chính mình ra cũng có thể thơm lây. Thực mau nàng phát hiện con dâu cả cũng là cái dạng này tâm tư. Nàng một cái lão bà từ đương nhiên ngượng ngùng làm loại sự tình này cho nên khiến cho con dâu lưu bình đi thăm dò một chút. Cái này cãi cọ điều chính là hám gia đại đội nguyên lai phụ nữ chủ nhiệm hám chân nhi, là hám nhật sơn đường tỷ hoán thân gà cho chính mình trong thôn nam nhân. Nguyên bản đều phải nói thỏa, hám Nhật Sơn nguyện ý cấp an bài cái nhẹ nhàng việc còn cấp 10 công điểm, về sau phúc lợi gì đó cũng có thể nhiều cấp điểm. Nào biết đâu rằng lại tới cái xét đánh giữa trời quang hám Nhật Sơn bị đánh. Hám Nhật Sơn bị phụ nữ nhóm hành hung một đốn đưa đi công xã tố cáo một trạng, kết quả chính là bị loát, bị phán tử hình. Các nàng bàn tính như ý hoàn toàn thất bại. nghĩ nhà mình gánh vác nhiều ít xỉ nhục cùng xem thường. lúc này chính mình đã chuẩn bị tâm lý thật tốt đổi điểm chỗ tốt thế nhưng lần thứ hai thất bại. hơn nữa dẫn tới các nàng lại lần nữa thất bại đầu sỏ gây tội vẫn là tiên phong đại đội bông chiến sĩ thi đua cái này mặc như chính là nàng muội muội lý quế vân bổn ra một cái tức phụ. thật là làm người muốn khóc cũng chưa mà khóc. người nói ngươi một cái tiên phong đại đội chiến sĩ thi đua cách hám ra đại đội mười mấy dặm đường ngươi chạy nơi đó đi làm gì? thật là ăn no căng không có việc gì tìm việc. Người đánh hám Nhật Sơn, phán hắn tử hình chẳng lẽ im khuê nữ là có thể trở lại không bị đạp hư thời điểm. Còn có thể thanh thanh bạch bạch gà cái hảo nam nhân. Nếu đã bị đạp hư cũng không có khả năng lại trở lại không bị đạp hư thời điểm, bị người ta nói ba đạo bốn nói cũng không thể lại thu hồi đi kia làm gì không nhân cơ hội vớt điểm chỗ tốt. Kết quả đâu, thật là gà bay trứng vỡ, Lý Quế Hoa cảm giác nuốt không dưới khẩu khí này, chương 130 hương sư vấn tội. Đặc biệt hám nhật sơn bị hình phạt loát xuất đại đội thư ký quan nhi, một lần nữa thay tân đại đội thư ký tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, lập tức liền đem hám nhật sơn quá khứ những cái đó quy định cấp lật đổ. Hám nhật sơn đề bạt người đều đá đi xuống, hám nhật sơn an bài việc đều một lần nữa an bài, hám nhật sơn quy định đều hủy bỏ. Kết quả tự nhiên là nguyên bản chiếm tiện nghi không chiếm, nguyên bản bị chèn ép liền dậy. Rất nhiều bị hám nhật sơn khi dễ quá nhân ra, đặc biệt bị đạp hư quá nữ nhân nhân ra, giống Khương Thanh Phân gia đều được đến bồi thường, nhưng nhà bọn họ không có. Chẳng những không có, ngược lại so trước kia còn không bằng. Cũng không biết có phải hay không hám chân nhi cái kia tiện nhân đem nàng ý thư báo cáo cấp tân đại đội thư ký cho nên mới dẫn tới như vậy kết quả. Lý Quế Hoa là như thế nào đều nuốt không dưới khẩu khí này, cho nên Khương Thanh Phân các nàng nói muốn tới tiên phong đại đội cảm tạ mặc như thời điểm, nàng liền mang theo tức phụ lại đây nhìn xem. Nhìn xem cái này mặc như rốt cuộc là cái gì thần thánh, có phải hay không ba đầu sáu tay nhân vật. Đương nhiên, quan trọng nhất một chút là muốn tới tìm Lý Quế Vân oán trách một chút thuận tiện cùng Lý Quế Vân chị em dâu Trương Thúy Hoa khóc lóc kể lể khóc lóc kể lể, muốn một ít bồi thường. Nàng cảm thấy mặc như cần thiết cho chính mình ra bồi thường, nếu không phải nàng xen vào việc người khác kia chính mình ra khuê nữ liền sẽ không bị bạch bạch đạp hư mà một chút chỗ tốt không vứt được. Dựa vào cái gì những người đó chỗ tốt đều vứt đi rồi, đến phiên nhà nàng chẳng những không vứt được còn bạch bị người ta nói bậy. Quả thực là không công bằng, ta nói nàng gì ba, người cái kia chị em dâu đâu. Lý Quế Vân cười nói, đại tỷ tỷ ngươi không phải nhận thức sao, gặp qua hai lần. Lý Quế Hoa nói, có chút năm đầu ta đều không nhớ rõ. Nàng duỗi cổ nhìn ngồi ở phía trước Trương Thúy Hoa liếc mắt một cái, bĩu môi, lại đối Lý Quế Vân nói, không phải ta nói ngươi, ngươi chính là cái mềm mại tính tình, chị em dâu đều đắn đo ngươi, con dâu đều có thể sai xử ngươi, ngươi cũng quá dễ nói chuyện. Lý Quế Vân cười nói, không có chuyện đó, nhà im đại tẩu nhị tẩu đều nhưng hảo chúng ta cùng lão tứ gia cưới vợ đều là hai tàu từ cấp thu xếp đâu. Lại đây về sau liền phân ra. Phía trên không có bà bà tàu tử cũng mặc kệ đều là chính mình sinh hoạt. Lý Quế hoa hừ một tiếng. Người A ta nói ngươi chính là ngốc ngươi còn không thừa nhận đâu. Từ nhỏ ngươi liền thành thật ngươi không nhớ rõ ngươi nhị tỉ tỉ khi dễ ngươi. Rõ ràng là nàng ăn vụng dầu trên trái cây đem du mặt ngươi trên mặt nói là ngươi ăn kêu ta cha hảo đánh một đốn. Lý Quế vân ngượng ngùng mà cười cười. Kia đều là khi còn nhỏ chuyện này, im nhị tỷ tỷ sau lại cũng cùng ta xin lỗi, năm đó ta xuất giá nàng còn cố ý đến tiễn ta đâu. Người nhà Lý Quế Hoa đẩy nàng một phen, ta cũng không biết nói như thế nào ngươi mới hào. Nói trong chốc lát phía trước đã làm các đội sản xuất phụ nữ đi lên phát biểu cảm tưởng cái gì trọng nam khinh nữ thì thật không đúng, nhi nữ đều là chính mình hài tử, đều nên hào hảo yêu quý. Còn có người chèn ép tôn Ngọc Quyên. Tôn bà tử không đi lên nói hai câu A, nhi tử là người con dâu cũng là người A. Tôn bà tử ha hà cười nói con dâu đương nhiên là người, không phải người ta còn có thể hoa bó lớn lễ hỏi cưới trở về. Này nếu là giống người ra Nga, không cần giống, đính hôn thức phụ một cây ngón út đầu như vậy có khả năng chúng ta còn có thể ghét bỏ cái gì. Người này yêu cầu nhưng quá cao có mấy cách có thể có chiến sĩ thi đua như vậy lợi hại, một người có thể tránh toàn gia công điểm. Chúng ta trong đội bông toàn dựa nàng lấy sâu nhặt bông đâu, nếu không chúng ta nơi nào có thể phân năm nay này đó bông. Không nói trong nhà có như vậy con dâu, chính là cùng nàng một cái đội sản xuất đều là phúc khí, đã thực không tồi lạc. Ha ha, nói chính là đâu, không thấy đội một đều hâm mộ đâu, nhưng hâm mộ tú Nga Tàu từ ra, từ đội 4 chạy đến đội 2 tới cùng chiến sĩ thi đua một cái đội sản xuất thật là hào phúc khí. Có thảo bạc nhi phụ nữ nói, được rồi, các ngươi cũng đừng đắc ý, các ngươi ít nhất còn một cái đại đội đâu, bọn yêm cách xa nhưng dính không thượng quang. Như thế nào dính không thượng quang A, ngươi xem bọn yêm chiến sĩ thi đua nam nhân phát hiện quảng sắt không cần thu nổi cùng thiết ra cái nhi, các ngươi thôn không phải cũng tiết kiệm được tới. Ha ha, thật đúng là, lúc ấy chúng ta thôn chính từng nhà thu nổi sắt đâu thu một nhà liền trực tiếp tạp phá cân nặng lượng. Vừa lúc thu được nhà im, mới vừa rút nồi còn không có tới kịp tạp phá đâu liền có người chạy tới nói chu ra thôn phát hiện quảng sắt có thể dùng trứng gà đổi quảng sắt. Kia còn không chạy nhanh đổi. Không đổi chính là ngốc tử im đương nhiên chạy nhanh tiếp đón người lấy trứng gà tới đổi quảng sắt A. Bên cạnh đan điệp cầm mặt đều đen, nàng liền không đổi, giao một cái nồi sắt đi ra ngoài. Hiện tại mùa đông lãnh thật sự, trong nhà muốn nhóm lửa thiêu giường đất kết quả chỉ có một cái nổi thiêu, không có cách nào nàng chỉ có thể cùng bà bà tễ một mâm giường đất. Lão bà tử ngủ khò khè khò khè làm người ngủ không được nói nàng ngáy ngủ, nàng liền ủy khuất mà nói ta còn chưa ngủ, không có khả năng ngáy ngủ. Thật là khí sát người. Khai xong phụ nữ đại hội Trần Ái Nguyệt thu xếp thiên phong đại đội quản các nàng một bữa cơm. Khương Thanh Phân cười nói. bọn im chính mình bối lương khô tới không thể cấp mặc như đồng chí thêm phiền toái đại gia nhà ăn lương thực đều không dư giả trần ái nguyệt lập tức nói nói chi vậy à chúng ta nhà ăn dư giả thực đều là cao sản lương thực lại đến một vạn người cũng ăn không hết mặc như ngươi khoác lác bản lĩnh liền bại lộ ngươi cùng trương căn phát thật là một đường người Ngày thường mặc như không thói quen cùng như vậy nhiều người cùng nhau hi hi ha ha mà ăn cơm, đều là về nhà ăn, bất quá hôm nay nhiều người như vậy cố ý vì nàng tới, nàng cũng không hảo rời đi cho nên cùng Khương Thanh phân đám người ăn một bữa cơm. Vườn rau cải trắng đã thu một ít trở về Trương Thúy Hoa cùng Lý Quế Lan làm người nấu một nồi to nước muối cải trắng cuối cùng hơn nữa một cái muỗng du hống hống cái mũi. Khương Thanh phân đám người liền ở nhà ăn ăn, vài người thù một chậu nấu cải trắng, một bên ăn một bên xem, mặc như tựa hồ cùng mặc như cùng nhau ăn cơm phá lệ hương dường như Vương Liên Hoa đám người thực không hiểu những người này có phải hay không có bệnh, nàng mặc như có gì đặc biệt hơn người, đáng giá các ngươi như vậy bệnh tâm thần. Đàn điệp Cầm cũng không đi, bừng cái chén dùng bữa canh phao bánh bột bắp, nàng cũng không ngồi xuống mà là dựa vào trên bệ bếp điên chân nhi, một bên ăn một bên liếc Khương Thanh phân đám người. nàng biểu môi thật đúng là đem mặc như đương mao chủ tịch giống nhau thân, nói cái gì cha mẹ ruột thân không bằng mao chủ tịch thân, ăn cơm thời điểm mặc như đối khương thanh phân nói các ngươi khoai lang đều thua xong rồi sao? Khương Thanh Phân lắc đầu, phẫn nộ nói, hám nhật sơn tên hỗn đàn kia liền vội vàng dẫn người loại lúa mạch ruộng thí nghiệm, nói muốn phóng năm sau mẫu sản 20 vạn cân đại vệ tinh quả thực là tai họa người, một mẫu đất hạ 2.000 cân hạt giống, đem tuồn mạch loại cùng khẩn cấp lương đều đi xuống mới loại không đến tam mẫu đất mặt khác mà cũng chưa loại. Mạc như hỏi, mới nhậm chức thư ký như thế nào? Khương Thanh Phân còn chắp vá đi. Mạc Như liền nói, vậy chạy nhanh trở về thu khoai lang, hiện tại còn không có đông lạnh thấu, hảo chút vẫn là có thể thu hồi đi, chờ hạ tuyết đóng băng kia cũng thật liền tới không kịp. Khương Thanh phân đối Mạc Như đó là tin tưởng không nghi ngờ, chiến sĩ thì đua nói cái gì chính là cái gì. chung bọn yêm trở về liền cùng đại đội thư ký cùng đại đội trưởng phản ánh, chạy nhanh đi thu khoai lang. mặc Như nói, kỳ thật các ngươi đại đội nam lao động cũng không toàn đi luyện sắt thép, như thế nào khoai lang đến bây giờ không thu hồi đi. mấy cái phụ nữ tức giận nói còn không phải hám nhật sơn tên hỗn đàn kia cả ngày không phải quyên gạch đầu gỗ chính là thu lông gà thu cái lông gà đem gà đều thu đi lên nói muốn làm trại gà không còn cấp bọn im trong đất hoa màu tịch thu xong hắn cũng mặc kệ liền lăn lộn chút vô dụng là đâu mặc như đồng chí người không biết hám nhật sơn lăn lộn gì đâu hắn làm chúng ta xã viên ở nhà luyện sắt thép nếu không bọn im có thể không có thời gian đi thu hoa màu ở nhà luyện Mặc như buồn bực nói trong nhà như thế nào luyện Chính là lũy cái gạch mộc bếp lò Trương Thạch lựu khoa tay múa chân một chút Như vậy thôi như vậy cao có cái này bệ bếp cao Bên trong thiêu thảo đem thiết gõ phá bỏ vào đi thiêu Đúng vậy không có thiết liền đem nổi gõ phá bỏ vào đi thiêu Nhà ai nếu là không lưỡi luyện thiết bếp lò chính là không duy trì đại nhảy vọt Không duy trì đại luyện sắt thép liền phải bị cắm cờ hàng ai phê đấu kia hỗn đàn hát đâu Có chút người đi theo hắn hạt ồn ào Đem trong thôn củi lửa đều thêm bếp lò thiêu hiện tại ăn không đến ăn thiêu không thiêu có đau đầu đâu. Mặc như nói như vậy may mắn Trương Căn Phát không yêu cầu xã viên từng nhà luyện thiết nếu không lại không chừng đến như thế nào làm ẩm ý đâu. Đại gia mồm năm miệng mười mà nói một hồi hám nhật sơn kỳ ba quy định cái gì không được ở chính mình trong nhà ị phân đi tiểu đều đến đi trong thôn bốn cây đại nhà xí ở nơi đó giải quyết nói là phải cho trong đội tích góp phân. Tên hỗn đàn kia làm đem đống cỏ khô tránh ở nhà xí bên cạnh, hắn cả ngày tránh ở mặt trên nhìn lén. Không cho phép đi trong sông giặt quần áo, nói dùng nhà nước thủy muốn giao tiền. Thảo phạt một hồi hám nhật sơn kỳ ba quy định, mặc như đem đề tài kéo trở về. Trong nhà lũy bếp lò luyện ra cái gì tới sao? Có thể luyện ra cái gì tới à? Dù sao ta nhìn gì dạng đi vào liền gì dạng ra tới, liền cái cục sắt cũng không luyện ra tới. mặc như thở dài này hám nhật sơn so chương căn phát lực phá hoại nhưng lớn hơn hy vọng tân lên đài thư ký có thể làm điểm chính sự nhi đi nàng cũng không thể nói quá nhiều nhưng là lấy chiến sĩ thi đua thân phận chỉ đạo một ít thu hoạch phụ thu vẫn là có thể không phải sợ chính mình làm người khác không làm lúc này ăn chung nồi nếu là đều không thu lương thực nhà ăn không đủ ăn chúng ta cũng muốn chịu đói túm bọn họ tận khả năng mà nhiều làm việc nhi đem trong đất lương thực đều thu hồi đi Mặc như đem khoai lang đỏ gạch sự tình nói cho các nàng Trong đất những cái đó khoai lang đỏ đào trở về Không địa phương phóng liền nấu chín làm thành khoai lang đỏ gạch Này khoai lang đỏ gạch độn ở nhà ăn không xấu không chiêu sâu Lão thử đều gặm bất động chờ năm sau không lương thực ăn Thời điểm vừa lúc lấy ra tới tiếp thưởng Nàng còn cố ý đi lấy một cái khoai lang đỏ gạch tới cấp các nàng xem Liền cùng chúng ta phơi khoai lang táo giống nhau Chẳng qua làm thành vuông vức hảo gửi Khương Thanh phân đám người kinh ngạc nói cái này thật sự hảo, bọn im trở về cũng cùng lãnh đạo phản ứng một chút, đây chính là cái hảo biện pháp đâu. Mặc như liền thuận tiện cấp Trần Ái Nguyệt cũng tẩy tẩy não. Trần chủ Nhiệm đội 3 đội 4 trong đất cũng còn có khoai lang đỏ không đào trở về đâu, người là cán bộ, nói chuyện các nàng còn nghe cũng nên vội vàng các nàng đều đào trở về. Năm nay lúa mạch cũng chưa loại thượng, năm sau mùa hè ăn cái gì? Trần Ái Nguyệt cười nói. Không có việc gì, thư ký đều có an bài đâu, chúng ta còn có cao sản lượng đâu, mẫu sản một vạn nhiều cân đâu. Mặc như, người thật đúng là tin, không trách lừa dối người thời điểm như vậy ra sức. Khương Thanh phân đám người cảm tạ, học tập mục đích đạt tới, ăn xong bữa cơm chưa lại đi theo chiến sĩ thi đua đi lao động trong chốc lát cảm thụ một chút cùng chiến sĩ thi đua cùng nhau lao động hạnh phúc thời gian, sau đó liền cáo từ trở về thu khoai lang. Các nàng đi rồi, mặc như liền tưởng thừa dịp nóng hồi kính đi lừa dối một chút đội 3 đội 4 các nữ nhân làm các nàng đi thu khoai lang. Thuận tiện đem thiên phong đại đội phụ cận đại đội cũng lừa dối một chút, phàm là tới học tập quá đều ở lừa dối chi liệt. Nếu không thu trở về các nàng khẳng định muốn chịu đói, chờ thật không có ăn cùng cái đại đội cũng không thể mắt nhìn bọn họ đói chết công xã khẳng định sẽ hạ lệnh làm đội 1 đội 2 trợ cấp bọn họ. Cho nên vẫn là đem những cái đó khoai lang đều đào trở về càng bất việc một ít cũng coi như phòng ngừa chu đáo. Mặc như làm Trần Ái Nguyệt ra mặt nàng mới không tự mình đi thu xếp đâu, miễn cho suất lực không lấy lòng. Trần chủ nhiệm tổ chức các nàng một bên lao động một bên học tập một bên tuyên truyền, nhất cử tam đến A. Mặc như tiếp tục tẩy não, không muốn đi liền khấu công điểm, đi liền khen thưởng công điểm. Không cần ấn công ấn thiên tính, trực tiếp ấn cân số tính. Thu hồi ra 10 cân tính một công điểm, 100 cân lót nền, dư thừa 100 cân, 10 cân lại khen thưởng một công điểm, thấp hơn 100 cân, thiếu 5 cân khấu một cái công điểm. Trần Ái Nguyệt cảm thấy biện pháp này không tồi, quả thực liền đi tổ chức tự mình cầm ghi điểm bổn dơ đại loa kêu, đội ba đội 4 phụ nữ chú ý lạc, chạy nhanh toàn thể đi thu khoai lang, mắt nhìn dòng nước lạnh liền tới rồi, nếu là không thu trở về đã có thể lạn trong đất. Mau một ít, nếu ai không đi, khấu công điểm, nếu ai đi, khen thưởng công điểm. Nàng đem kia một bộ tính công điểm biện pháp hồ một lần, quả nhiên liền có không ít phụ nữ chạy ra chính mình cầm bao tải, sọt, đòn gánh, đại quắc hạng nhất dụng cụ nhi. Mặc như đem các nàng thiết khí đều ném mương, nhặt về sau cơ bản đều các gia nhận lãnh trở về tự nhiên cũng có nông cụ làm việc nhi. Phía trước đều là làm nhiều làm thiếu giống nhau, mọi người đều kéo dài công việc hiện tại ấn thu hoạch cân số kiếm công điểm, có người liền xông ra ra tới. Lương thục anh một người có thể chọn 100 cân khoai lang. Nếu không phải lúc này đầy ấn trọng lượng tính công điểm, đều còn không biết nàng như vậy có sức lực đâu. Phía trước nàng cùng triệu hóa dân hai cả ngày trang bệnh giả chết hữu khí vô lực, nhặt bông đều nhặt bất động cảm giác. Không nghĩ tới chọn dư hấu có thể lập tức 100 cân. Mặc như đều xem ngây người con mẹ nó, có thể thấy được này đó nữ nhân trước kia có bao nhiêu có thể kéo dài công việc à. Kỳ thật các nàng cũng không có so đội hai nữ nhân sức lực tiểu, cũng không thấy đến so nhân ra bổn, đơn thuần chính là lười mà thôi. Chiếu hôm nay cái này tình thế xem, đội hai nữ nhân đối tượng đội 3 cũng cũng không có quá lớn sức lực ưu thế, đơn giản chính là cần mẫn, chịu khổ nhọc kiên cường mà thôi, nếu là đi theo đội 3 như vậy lười biếng, tự nhiên cũng thu không bao nhiêu hoa màu. Một buổi trưa, so với phía trước 10 ngày thu còn nhiều. Nói không kéo dài công việc là giả, Trần Ái Nguyệt cũng khiếp sợ trước khi đại đội thư ký lãnh làm việc nhi, những người này cọ tới cọ lui, như thế nào hiện tại đại đội thư ký không ở nhà, một buổi trưa làm nhiều như vậy. Chẳng lẽ chính mình có đương đại đội thư ký thiên phú? Cơm chiều thời điểm, mặc như về đến nhà, phát hiện trong nhà tới khách nhân. Nàng xem Lý Quế Vân ở còn có cái lão thay thái so Lý Quế Vân tuổi lớn hơn một chút biểu tình mang theo một cổ hung ba ba khổ tướng, liền biết là Vương Ngọc cần nói cái kia gì cả. Hôm nay nàng đã nghe người trong nhà nói tam nương nương ra tới khách nhân, là hám ra đại đội lão thì muội mang theo khuê nữ tức phụ tới. Mạc Như không nghĩ nhiều, suy nghĩ khả năng cùng Khương Thanh phân đám người một cái mục đích diệt trừ tai họa trong lòng cao hứng, lại đây tỏ vẻ tỏ vẻ. Quả nhiên ở nàng hỏi Lý Quế Vân Hảo về sau, Lý Quế Vân liền cho nàng giới thiệu đây là gì cả tàu tử tỷ tỷ. Hám Yến Nhi năm nay 20 tuổi, so Mạc Như đài. Mạc Như liền từng cái vấn an, ai biết chạm vào cái mặt lạnh, lão ba tử chỉ là sụ mặt hung tợn mà trừng mắt nàng, liêu bình lãnh mi mắt lạnh vẻ mặt xem kỹ, Hám Yến Nhi cúi đầu không hé răng. Không khí thức khắc có chút xấu hổ áp lực, mặc như lập tức kiểm điểm chính mình, nhân ra gặp được bất hạnh chuyện này, khổ sở đâu, chính mình chỉ vì bắt lấy hám Nhật Sơn cao hứng, quên này cha, nàng chạy nhanh đem biểu tình cũng chỉnh đến nghiêm túc một chút. Nương nương các ngươi liêu ta trở về xem hài tử. Nàng cảm thấy có điểm xấu hổ thực rõ ràng mấy người này không chào đón nàng, nàng vẫn là chạy nhanh đi. Nói nàng liền cùng Trương Thúy Hoa chào hỏi đi về trước. Lý Quế Hoa nói cái này tức phụ nhi ngươi trước đừng đi, ngồi xuống kéo tán gỗ. Trường Thúy Hoa ở mặc như cùng các nàng chào hỏi, các nàng sụ mặt một bộ mặc như thiếu các nàng một cái mệnh thư thế cũng đã khó chịu, lúc này còn sụ mặt mệnh lệnh chính mình tức phụ càng thêm khó chịu. Nàng nói trong nhà nàng có hài tử đi về trước nhìn xem quá một lát lại đến. Lý Quế Hòa ỉ vào chính mình tuổi đại, hừ nói, không phải ta nói, ở chúng ta lão hám ra chưa từng có loại sự tình này, bà bà bận trước bận sau, một cái tức phụ nhi nhảy nhót mà mỗi ngày đi ra ngoài chơi. Mặc như ngươi là tới cậy già lên mặt, nhà im chuyện này im bà bà cũng chưa nói đi, ngươi như thế nào liền như vậy đại ý thấy. Lý Quế Vân sợ Trương Thúy Hoa không cao hứng, chạy nhanh nói, đại tỷ tỷ ngươi không biết ni nhi khả năng làm chúng ta đội sản xuất bông đã có thể trông cậy vào nàng đâu. thượng một lần ta làm đại phi đưa cho ngươi kia một cân bông lót, còn may mà ni nhi chúng ta tài trí đâu. Kia cũng không thể kiêu ngạo lên mặt, ở bên ngoài lại có thể làm lại lợi hại cũng là cái nữ nhân, về đến nhà cũng đến giúp chồng dạy con hiếu thuận cha mẹ chồng. Mỗi ngày dậy sớm nấu cơm, hầu hạ cha mẹ mặc quần áo ăn cơm, buổi tối cấp cha mẹ đoan thủy rửa chân hầu hạ cha mẹ ngủ, đây đều là hẳn là bổn phận, như thế nào còn có thể ghét bỏ đâu? Đây chính là bất hiếu kính, gác trước kia cũ xã hội đó là phải bị chồng lồng heo. Lý Quế Hoa nói được trôi chạch chút nào không thấy được Trương Thúy Hoa cùng mặc như đám người xấu hổ đến không muốn cùng nàng nói chuyện. Còn chồng lồng heo, người diễn như thế nào nhiều như vậy? Trương Thúy Hoa cấp mặc như đưa mắt ra hiệu, làm nàng đi trước đi, không cần nghe lão bà tử ở chỗ này bãi sống. Mặc như liền chạy nhanh ra bên ngoài lưu, không thể trêu vào trốn đến khởi, loại người này cả đời đều không cần giao tiếp mới hảo đâu. Chuyện audio được đọc ở cô đọc Chương 131 trăm Ngươi bồi. Ai biết Lý Quế Hoa còn không chịu buông tha nàng, ánh mắt Nhi đã dính ở trên người nàng đâu thấy nàng muốn động lập tức hô ta nói tức phụ Nhi, ngươi đừng đi, ngươi lại đây, ngồi xuống chúng ta kéo kéo Hoa. Ngươi chạy cái gì? Trường bối ở chỗ này tam thỉnh bốn thỉnh ngươi còn đi, ngươi đây là không đem Trường bối để vào mắt là ghét bỏ bọn im bà con nghèo vẫn là thế nào? Mặc như thật đúng là không đụng tới quá như vậy chơi xấu lão bà tử, đặc biệt là chính mình ra thân thích. tiếp trước kiếp này, này vẫn là đệ nhất tao. Nàng lập tức không biết đi vẫn là không đi rồi, nếu là trực tiếp đi rồi, phòng trừng lão bà tử đến nhảy xuống dưới chỉ vào cái mũi mắng nàng đi. Trường Thúy Hoa vừa muốn nói chuyện, Lý Quế Hoa chụp Lý Quế Vân một cái tát quát lớn, hắn gì ba người đừng nói chuyện ta nói rồi, chính là các ngươi tính tình hảo đem này đó tức phụ nhi quán không giống cái bộ dáng. nói cái gì nam nữ bình đẳng nói thật là cười rất người răng hàm từ xưa đến nay nam nhân là thiên nữ nhân là mà nam chủ ngoại nữ chủ nội nam nhân chồng trọt dưỡng ra, nữ nhân giúp chồng dạy con đây đều là thiên kinh địa nghĩa lão tổ tông nhiều ít năm quy định như thế nào tới rồi hiện tại không biết chính mình mấy cân mấy lượng trầm phải cho sửa sửa cũng đừng cảm thấy chính mình bình cái chiến sĩ thi đua liền ghê gớm kiêu ngạo lên mặt khinh thường người không muốn nghe lão nhân nói chuyện. Không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt, đây cũng là cách môn nhi dùng được đâu. Một nữ nhân đã gả chồng đương nhân gia tức phụ nhi, phải đứng đắn bổn phận, không thể không biết chính mình họ gì. Không Hào Hào ở nhà hầu hạ cha mẹ chồng, mang hài tử, Hào Hào mà kết nhóm nhi chị em dâu, cả ngày chạy ra đi đông chạy tây điên làm gì? Kia kêu điên tiên, kia cũng không phải là gia đình đứng đắn tức phụ làm chuyện này. Các ngươi đừng cảm thấy ta là tới tìm cha, ta đây là vì các ngươi hảo, vì tức tử hảo, không phải tới tranh cãi. Ta cũng không phải bẩn thiểu ngươi, ta đây là nhắc nhở ngươi, vì ngươi hảo, vì chúng ta thân thích nói hảo. Hắn gì ba gia nhị đại nương, ngươi đừng cảm thấy ta xen vào việc người khác, ta thật đúng là vì nhà các ngươi hảo. Ngươi nói tốt không dễ dàng cưới cái tức phụ, nhiều ít lễ hỏi lấy ra đi nhưng đừng bạch ngu. Thật vất vả cưới trở về tức phụ, không hảo hảo dạy dỗ làm nàng học tuy tiện không bị kiềm chế, đi ra ngoài đông chạy tây điên cố tam đắp bốn, như vậy kỳ cục đúng không? Trương Thúy Hoa đã không biết nói cái gì cho phải tức giận đến nàng theo bản năng mà liền tưởng sờ giường đất điều trổi chiều người đánh ra đi. Lý Quế Vân ở Lý Quế Hoa ngay từ đầu lại nhải thời điểm, nàng còn tưởng khuyên Trương Thúy Hoa cùng mặc như không cần sinh khí, đại tỷ tỷ không có ý xấu chính là vì vãn bối suy nghĩ, miễn cho giống Yến Nhi dường như tao ngộ bất hạnh. Nhưng là từ đệ nhị câu bắt đầu nàng cũng đã khuyên không ra chỉ cảm thấy đại tỷ tỷ sợ không phải bởi vì Yến Nhi bị đạp hư liền điên rồi đi. Lúc này nàng ở nơi đó không chỉ là xấu hổ, quả thực chính là muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Rất nhiều lần nàng một cái kính mà lay Lý Quế Hoa. Đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, ngươi đừng nói ngươi đừng. Chính là mỗi lần nàng đều nói không nên lời đã bị Lý Quế Hoa đánh gãy. Ngươi đừng đánh gãy ta, ta còn chưa nói xong. Như thế nào ta cái này đại tỷ tỷ nói chuyện còn không hào xử. Ngươi cho ta nghe, như thế nào như vậy không lớn không nhỏ tổng muốn đánh gãy ta nói chuyện. cũng không biết là mắng chính mình muội muội vẫn là mắng trương thúy hoa liền cứ như vậy nàng soạch xoạch mà nói cái thống khoái nàng nhị đại nương ngươi thật sự đến hào hào quản quản nhà ngươi cái này tức phụ nhi nếu là không hào hào quản đến lúc đó thật đi ra ngoài gây chuyện chẳng những là hại người còn hại mình mặc như tay ở trên quần xoa xoa phi thường phi thường nỗ lực mới khắc chế từ trong không gian lấy ra đại nổi sắt tạp quá khứ xúc động sợ lão bà từ không đủ tạp lập tức tạp bẹp Nếu không phải xem ở tam nương nương trên mặt, nàng thật sự tưởng nhảy qua đi cấp lão bà tử hai bàn tay. Người nói ngươi có phải hay không có tật xấu a người khuê nữ bị người ta đạp hư, ngươi không đi tìm cái kia xúc sinh tính sổ, ngươi chạy nhà im tới hồ liệt liệt. Ngươi đây là cái gì tật xấu a còn tưởng rằng ngươi trung thực nữ nhi bị cường bạo không dám hé răng, chỉ có thể nén giận nguyên lai like một chút đều không thành thật ba giao a nguyên lai like ngươi là cái dạng này lão bà tử a Người như vậy có thể, người như thế nào không đi tìm hám nhật sơn đắc đi. Lý Quế Vân nóng nảy, đại tỷ tỷ, người đừng ngăn đón ta. Lý Quế Hoa cũng nóng nảy, nàng nguyên bàn cười dày ngồi xếp bằng đại ngồi ở trên giường đất lúc này gấp đến độ đều đứng dậy liền phải nhảy xuống mà đi bắt Mạc Như, sợ nàng chạy giường như. Nàng chỉ vào Mạc Như, vẻ mặt dữ tợn mà rít gào lên. Người nói ngươi không hào hào ở nhà hiếu thuận cha mẹ chồng, ngươi cả ngày chạy ra đi làm gì a? ngươi hại người hại mình ngươi nói, ngươi rốt cuộc có hay không bị cái kia xúc sinh chạm vào, ngươi nói không chạm vào chính là không chạm vào. Ngươi mau chúng đi a! trường Thúy Hoa rốt cuộc nhịn không được hắc mặt, chạy nhanh đi, đi, đi đi đi ta không quen biết các ngươi thật là ông trời xét đánh còn đánh oai, hào hào mà ở nhà ngồi còn rớt xuống như vậy cái xú lôi tới ghê tởm người. Lúc này Trương Cú cũng từ trong đất trở về, ở trong sân rửa tay rửa mặt thời điểm vừa lúc nghe thấy Lý Quế Hoa chỉ trích mặc như nói. Nàng lập tức liền phát hỏa, người tính cộng hành nào a? Ni nhi chính là nhà của chúng ta đàn ông, là nhà của chúng ta kiêu ngạo, là chúng ta thôn chiến sĩ thi đua, là chúng ta phụ nữ mẫu mực, chúng ta hiếm lạ còn không kịp, ngươi nhưng thật ra hảo cũng dám chạy tới cửa tới khó coi người. Ngươi như thế nào mặt lớn như vậy a? Trường cú nàng vọt vào trong phòng, chỉ vào lý quế hoa cái mũi mắng, ngươi nơi nào tới lão bà tử, xuất khẩu sẽ dạy cái này giáo huấn cái kia, ngươi không hào hảo ở nhà đoan phân đoan nước tiểu hầu hạ cha mẹ chồng, trong ngoài chiếu cố hài tử, ngươi chạy ra quản đông quản tây quản nhà người khác ra sự. Bọn yêm Ni Nhi là công xã bình chiến sĩ thi đua cán bộ đều khách khách khí khí, ngươi tính cái gì? Lại nói, Ni Nhi hiện tại là quảng đại phụ nữ mẫu mực, ngươi không phải phụ nữ. ngươi không đi theo hảo hảo học ngươi còn tới chọn phụ nữ mẫu mực thứ nhi, người có phải hay không càng sống càng đi trở về. Thật đương chính mình tuổi đại chính là trường bối đâu cậy già lên mặt không che e lệ. Đừng tưởng rằng ngươi tuổi đại chính là bà bà, trong phòng thức khắc chết giống nhau yên tĩnh, mặc như cũng chưa nghĩ đến trương cũ còn có như vậy đánh đá một mặt trước kia cho rằng nàng liền sẽ sau lưng lầm bầm lầm bầm khứu khí đâu. Liền trương Thúy Hoa trong lòng đều có điểm nói thầm này tam nhi tức phụ có phải hay không mượn đề tài chỉ cây dâu mà mắng cây hoè thuận tiện mắng mắng chính mình. Trước kia trương cố tuy rằng trong lén lút luôn là nói thầm oán giận không ngừng, đối trương Thúy Hoa có rất lớn ý kiến, nhưng nàng chưa bao giờ dám đảm đương trương Thúy Hoa mặt nói quá phận nói. Lúc này chỉ vào lý quế hoa cái này trưởng bối mắng cũng là trong nhà đầu một phần nhi còn không có người dám như vậy đâu. Lý Quế Vân vốn dĩ liền tính tình mềm mại không am hiểu tranh cãi cãi nhau, lúc này sửa đổi miệng không biết nói gì, hòa giải cũng không biết như thế nào đánh. Lý Quế Hoa còn lại là bị mắng đến hoàn toàn chấn trụ, lập tức không biết muốn như thế nào phản ứng mới đúng. Tổng không thể nói thẳng các ngươi chiến sĩ thi đua hỏng rồi chúng ta chuyện tốt chúng ta tới tìm các người tính sổ muốn bồi thường đi. Nàng cùng con dâu cái loại này muốn mượn khuê nữ dù sao đã bị đạp hư không bằng nhân cơ hội vớt điểm chỗ tốt cái thiện trong nhà tình cảnh bí ẩn tâm lý, lý quế vân trương thúy hoa đám người là không biết. Các nàng cũng không có khả năng nói thẳng ra tới, liền tính ra chỉ trích mặc như cũng chỉ có thể dùng tức phụ nhi không bị kiềm chế linh tinh đương lấy cớ, lại không thể nói thẳng loát hám nhật sơn hư các nàng chuyện tốt nhi. Hiện tại bị trương cú mắng, các nàng liền không có biện pháp đúng lý hợp tình mà mắng trở về. Vẫn là Lưu Bình phản ứng mau, lập tức mắng, ngươi là cái thứ gì, như vậy không lớn không nhỏ không giáo dưỡng, cũng dám làm trò trưởng bối mặt nhi liền mắng thân thích. Lý quý Hoa cũng phục hồi tinh thần lại, lập tức vỗ đùi liền bắt đầu khóc. Ai nhà im nương lạc ngươi đi sớm a, khuê nữ không có bản lĩnh a, không che chở ngươi ngoại tôn nữ a, bị sốc sinh đạp hư cũng không có cách nào a toàn ra người mặt đều mất hết, ở trong thôn không dám ngẩng đầu a, còn gọi im như thế nào sống a. vừa lúc đinh Lan anh lãnh hải từ mốc cơm trở về thưởng nhóm lửa lựu cơm nghe thấy trong phòng ngao ngao nàng liền đem trậu xanh buông làm bọn nhỏ đi trước rửa tay nàng tắc vào phòng nàng là gặp qua lý quế hoa đám người buổi sáng các nàng đi theo khương thanh phân tới thời điểm đinh Lan anh cùng vương ngọc cần phụ trách tiếp đãi nguyên bản cho rằng các nàng là tới cảm tạ mặc như kết quả phát hiện có điểm không thích hợp Các nàng chẳng những không có nói một câu cảm tạ nói, ngược lại ngôn ngữ gian tràn ngập oán trách cùng coi khinh, lời trong lời ngoài đều ở ghét bỏ mặc như một cái tức phụ nhi không tuân thủ bổn phận, khắp nơi đi bộ chơi lười biếng, gây chuyện nhi, mất mặt. kia ý thứ thậm chí so hám yến nhi còn càng thêm mất mặt, nói hám yến nhi là bị đạp hư, nàng là chủ động đi ra ngoài đi bộ tìm đạp hư, rõ ràng chính là nam nhân không ở nhà không chịu nổi tịch mịch nghĩ ra đi liêu tao. đình làn anh phía trước sợ mặc như thật sự bị đạp hư chẳng những mặc như mất mặt trong nhà cũng đi theo không dám ngẩng đầu bất quá sau lại trang oánh mang theo người tới nói kia một hồi khen ngợi mặc như nói nàng liền có chút truyền qua kính nhi tới lại sau lại trần ái nguyệt bẩn trước bận sau mà tuyên truyền vẫn luôn là lấy khen ngợi mặc như là chủ kêu gọi đại gia hào hào học tập tuyên truyền mặc như là phụ nữ mẫu mực là tiên phong đại đội kiêu ngạo đại gia muốn lấy mặc như đồng chí vì vinh Khi đó Đinh Lan Anh cũng đã lòng mang ái náy cảm thấy phía trước chính mình như vậy thường Mạc Như thật sự là có chút không nên. Lúc sau Khương Thanh phân chờ phụ nữ chạy tới cảm tạ, phụ cận đại đội phụ nữ cũng tới học tập Đinh Lan Anh liền hoàn toàn xoay truyền nhận thức phi thường ngượng ngùng. Mặc Như chẳng những không mất mặt ngược lại là kiêu ngạo. Nhìn xem đội một cùng ngoại thôn những cái đó phụ nữ các nàng không biết nhiều hâm mộ đội hai người cùng mặc Như một cái đội sản xuất đâu. Càng đừng nói nàng cái này mặc Như chị em dâu. Các nàng đều hâm mộ đến một cái kính mà nói tàu tử người có thể cùng mặc như đồng chí làm chị em dâu thật là hào phúc khí, bọn im nhưng mắt thèm đâu. Hiện tại Đinh Lan Anh là một chút đều không cảm thấy mặc như làm không đúng, ngược lại rất đúng, nàng cũng đi theo kiêu ngạo. Nếu không, như thế nào có như vậy nhiều phụ nữ nói mặc như là phụ nữ mẫu mực đâu. Cho nên Đinh Lan Anh đi nhà ăn bốc cơm, còn chủ động muốn mặc như thích ăn phơi củ cải da dưa muối, hưng phấn mà về nhà, kết quả vừa vào cửa liền nghe thấy Lý Quế Hoa cùng nàng con dâu ở trong phòng la lối khóc lóc. Nàng hảo tính tình cũng không rảnh lo, vốn dĩ nàng liền vì này trước như vậy thường mặc như cảm thấy áy náy đâu, nào biết đâu rằng Lý Quế Hoa lại tới dậu đổ bìm leo. Nàng đối Lý Quế Vân nói: "Nương nương, người trong nhà tìm ngươi đâu ăn cơm?" Lý Quế Vân vốn dĩ đã ở vào thạch hóa trạng thái, vẫn luôn tưởng nói chuyện đều bị Lý Quế Hoa cấp ấn đi xuống không vứt được nói, nhớ tới cũng bị Lý Quế Hoa một phen đẩy đến giường đất bên trong khởi không tới, lúc này rốt cuộc bị đinh lan anh cấp giải cứu ra tới. Nàng run rẩy mà ngồi dậy, đối Lý Quế Hoa nói thời điểm không còn sớm các ngươi mau ra đi thôi. Liêu Bình nói, gì ba chúng ta đại thật xa lại đây một chuyến cơm chiều còn không có ăn đâu, ngươi kêu nhà của chúng ta đi ăn cơm. Xa như vậy trở về nơi nào còn có cơm, chúng ta liền ở chỗ này ăn, gì ba tổng không thể một bữa cơm mặc kệ đi." Đinh làn anh nói, nhẫm gì ba tưởng quản cơm cũng không có biện pháp, hiện tại đều ăn căn tin mỗi người định lượng, nàng đói chết cũng tễ, không ra các ngươi ba người cơm tới. Cơm chưa là trong đội quản cơm chiều nhưng không có cửa đâu. Xem bộ dáng này này ba người còn tưởng trụ hạ, trụ loại kém hai ngày lại muốn ăn cơm sáng, nơi nào có cơm sáng cho các ngươi ăn?" Lý Quế Hoa nói. Không phải còn có nơi này sao? Ta xem này Tây Gian không không ai trụ chúng ta nương ba cái liền ngủ nơi này, làm Yến Nhi ở chỗ này ở vài ngày. Các người tức phụ Nhi hỏng rồi chúng ta chuyện tốt Nhi, chẳng lẽ không được cấp điểm bồi thường? Ăn mấy ngày cơm tính cái gì? Tốt nhất là muốn càng nhiều bồi thường mới được. Hiện tại muốn các nàng khẳng định không cho, vậy trụ hạ Trụ đến các nàng chịu không nổi tự nhiên sẽ hỏi, muốn cho chúng ta đi cấp bồi thường lại nói. Lý Quế Vân đều khóc cầu xin nói, đại tỷ tỷ ngươi là được giúp đỡ chạy nhanh mang theo các nàng ra đi thôi, hiện tại đều là đội sản xuất trong nhà không có lương thực các ngươi trụ hạ thật sự không cơm ăn. Không quan trọng hắn gì ba phu không phải huynh đệ bốn năm cái sao. Đều đặn đều đặn cũng không kém chúng ta nương ba cái một ngụm cơm. Trương Thúy Hoa chạy nhanh cút cho ta à, đừng đặng cái mũi lên mặt xem hắn tam nương nương trên mặt cho các ngươi tiến vào thượng giường đất kéo kéo hoa các ngươi thật đúng là đương chính mình là Thái Hậu Lão Phật ra. Phía trước nàng vẫn luôn chịu đựng, cũng là cho Lý Quế Vân mặt mũi. Lý Quế Vân người này tính tình mềm, không nói nhiều lời nói, nhưng là ra mặt cũng mỏng, có đôi khi nói sai câu nói hoặc là có điểm cái gì vô tâm cử chỉ nàng đều có thể chính mình suy nghĩ khó chịu nửa ngày. Này nếu là làm cho nàng mặt cho nàng đại thì thì nhăn mặt phòng chừng nàng đến trở về vây không rác lợi hại còn phải bệnh một hồi đâu. Cho nên Trương Thúy Hoa chịu đựng, lúc này xem Lý Quế Hoa mẹ chồng nàng dâu hai thật là không biết xấu hổ tới cực điểm, lại nhịn xuống đi phòng chừng không biết muốn lộng cái gì chuyện xấu đâu, vẫn là cho nàng cái tàn nhẫn đi, miễn cho nàng thật muốn ở nơi này. Cùng lắm thì chờ nàng đi rồi cùng Lý Quế Vân hảo hảo nói nói. Thấy Trương Thúy Hoa cư nhiên trực tiếp khẩu ra ác môn, Lý Quế Hoa cũng nhịn không được chửi ầm lên nói, đừng cho mặt lại không cần, ta vẫn luôn lưu trữ thân tích tình cảm chưa nói, tàn nhẫn lời nói, các ngươi thật đúng là khi chúng ta dễ khi dễ. Ta hào hào hoa cúc đại khuê nữ, liền như vậy bị hủy trong sạch. Dựa vào cái gì, mặc như nhịn không được nói, ngươi hẳn là đi tìm hám Nhật Sơn, lại không phải ta làm. Nàng không nói lời nào còn hảo nàng một mở miệng, Lý Quế Hoa quả thực muốn hận đã chết âm mặt trừng mắt hung hăng mà xẻo mặc như tê thanh nói, nếu không phải ngươi cái không giữ phụ đạo hư nữ nhân cả ngày đi ra ngoài tàn bộ còn có thể như vậy. Mặc như bọn người sửng sốt như thế nào còn ăn vạ nàng. Người khuê nữ ở chính mình trong thôn mí mắt phía dưới bị cường, là ta đi bộ ảnh hưởng. Trường Cú nói, nương, muốn hay không đem các nàng đánh ra đi. Trường Thúy Hoa lần đầu tiên như vậy tán thành cái này tam tức phụ nhi. Oanh đi ra ngoài, trường cú, được rồi. Nàng xoay người liền đi tìm que cười lửa, điều trổi ngật đáp. Lý Quế vân bụng mặt khóc, đại tỷ tỷ, ngươi cũng thật có thể a, ngươi đây là tới hủy im. Như thế nào kêu ta hủy nhẫm, không phải nhẫm hủy im, nếu không phải các ngươi cái này không bị kiềm chế thức tử yêm yến nhi có thể bị bạch đạp hư. Lưu Bình cũng lớn tiếng phụ họa, chính là a, như thế nào có thể bị hắn bạch đạp hư, như thế nào cũng muốn bồi thường mới được cái này hảo, Hám Nhật Sơn bị bắt chúng ta tìm ai muốn bồi thường đi. Đương nhiên muốn tìm các ngươi muốn. Lời vừa nói ra, trong phòng lại là chết giống nhau yên tĩnh. Lý Quý Vân cũng sừng sốt, nàng nguyên bản suy nghĩ đại tỷ khả năng chính là bởi vì khuê nữ bị tai họa khó chịu tức giận, cho nên mới nói như vậy quá mức nói. cảm thấy nàng chỉ trích mặc như tuy rằng không đúng nhưng là tốt xấu cũng là vì mặc như hảo sợ mặc như cũng giống yến nhi như vậy bị người đạp hư lúc này vừa nghe tựa hồ không lớn thích hợp a đây là muốn bồi thường tới trách không được nàng một cái kính mà cùng chính mình oán trách mặc như nguyên lai like là như thế này một hồi sự a đại tỷ tỷ ngươi chính là im thân tỷ tỷ a ngươi nói nói như vậy a lý Quế vân quả thực là thiên lôi đánh xuống cảm giác Yến Nhi ra chuyện này, ta cũng đau lòng, ngươi làm Yến Nhi ở chỗ này trụ trận cũng không phải không được, nhưng ngươi nhìn xem ngươi nói cái gì a. Ni nhi vì dân trừ hại còn sai rồi, ngươi còn làm Ni nhi bồi. Đây là cái gì đạo lý a? Quả thực là muốn bức tử người a. Lý Quế Hoa nghe nàng nói như vậy càng không cao hứng. Chúng ta làm nàng bồi có cái gì không đúng? Nàng là chiến sĩ thi đua, có như vậy nhiều khen thưởng Trương Thúy Hoa đã không nghĩ nói vô nghĩa, lập tức đối Đinh Lan Anh nói: "Đỡ nhẫm Tam nương nương đi bên ngoài. Nàng là xem minh bạch này, lão bà tử là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó tới liền không nghĩ đi. Muốn ăn vạ nơi này a Lý Quế vân một cái kính mà xin lỗi. Nhị tẩu thật là thực xin lỗi ngươi. Lạp ta cũng không suy nghĩ còn có thể như vậy a Trường Thúy Hoa nói: Không trách ngươi, ngươi trước đi ra ngoài đi à? Người ở chỗ này bọn yêm thi triển không khai lại đánh ngươi. bên kia lưu bình thấy thế liền muốn đi lấy đặt ở đại lô thượng phích nước nóng suy nghĩ thứ này khá tốt trong thôn chỉ có cán bộ ra có người bình thường ra căn bản không có không nghĩ tới trương túy hoa ra có thật đúng là chiến sĩ thi đua đâu có như vậy hảo phần thưởng trương cú động tác so nàng mau chú ý cái này phích nước nóng trương cú có thể so nàng để bụng nhiều mỗi ngày đều phải suy nghĩ một chút cái này phích nước nóng bộ dáng suy nghĩ chính mình cũng cấp cha mẹ mua cái há có thể bị lưu bình cấp đoạt đi Trường Cú đem phích nước nóng ôm đi ra ngoài đặt ở Tây Gian, miễn cho bị Lưu Bình cấp đánh. Trường Thúy Hoa lạnh lùng thốt cái gì cũng không cần lấy ta nhưng thật ra nhìn xem các nàng ai dám đụng đến ta đồ vật. Nàng cười lạnh một tiếng, liền hướng giường đất xuyên thượng ngồi xuống ôm cánh tay nhìn Lý Quế Hoa. Lý Quế Hoa ngẩn ra, lúc này mới phóng mềm thanh âm cùng sắc mặt nói, đại muội thử ngươi đừng không vui, bọn im không phải tới đánh nhau, càng không phải tới tìm cha, bọn im là tới cùng ngươi thương lượng chính sự. Trương Thúy Hoa nói: Ta còn buồn bực các ngươi như thế nào thế nào cũng phải tới nhà của ta. Nguyên lai là vì cái này tới. Lý Quế Hoa nói: Không phải ta nói không xuôi tay chúng ta Yến Nhi bị đạp hư, xui xẻo thật sự. Vốn dĩ chúng ta muốn cùng Hám Nhật Sơn tính sổ, muốn cho hắn bồi thường. Hiện tại các ngươi tức tử cho hắn lộc, hắn ăn súng bọn Yêm nơi nào muốn bồi thường đi? Ngươi liền tính lộc, ngươi cũng chờ bọn Yêm muốn bồi thường lại lộc a? Trường Cú Trâm chọc nói: Ai biết các ngươi khi nào lộc? Các ngươi cũng không có tới thông chi một tiếng. Nói nữa ta như thế nào nghe các ngươi căn bản không có biện pháp vẫn luôn uất ức hèn nhát mà tự nhận xui xẻo còn nói muốn đem Yến Nhi đưa lại đây trụ một thời gian liền gà đi ra ngoài. Ta nhưng không nghe nói các ngươi muốn bồi thường Hám Nhật Sơn hào hào thời điểm các ngươi tí cũng không dám phóng một cái, xui xẻo liền xui xẻo, lúc này Hám Nhật Sơn bị vạn ngã các ngươi nhưng thật ra tới tinh thần. Nhưng các ngươi cũng không thể ăn vạ bọn yêm chiến sĩ thi đua a Đinh làn Anh cũng nói, nói như thế nào cũng lại không đến chúng ta. Hắn Hám Nhật Sơn hảo hảo thời điểm các ngươi như thế nào không đi tìm hắn nháo, sợ là không dám đi. Lúc này nói loại này lời nói có ý tứ gì? Lưu Bình chơi xấu nói, ai nói chúng ta không tìm hắn nháo? Chúng ta đang chuẩn bị muốn đi nháo đâu, ai biết bị các ngươi cấp xảo thất bại? Các ngươi đương nhiên muốn bồi thường chúng ta. Mặc như đứng ở nhà chính vẫn luôn không hé răng, lúc này nàng hỏi các ngươi muốn ta như thế nào bồi thường. Trừ phi thời gian chảy ngược chỉ sở cũng không có cách nào bồi thường một cái hoàn bích không thì vết khuê nữa đi. lưu Bình nói, ngươi dựa vào chuyện này như bình thường phụ nữ mẫu mực khẳng định có khen thưởng, đến lúc đó ngươi muốn đem sở hữu phần thưởng đều cho chúng ta, mặt khác còn phải cho chúng ta 100 đồng tiền, 5 triệu bố, 20 cân bông lót còn. Ta phi. Trường cú phun nàng vẻ mặt ngươi cho rằng bọn im kia bông, vải bông là dễ dàng như vậy liền tới. Thượng một lần bông chiến sĩ thi đùa cũng mới được năm trưởng bố, ngươi nhưng thật ra hào còn tưởng đều phải đi, ngươi như thế nào mặt như vậy đại a chương 132 nhảy xong, trường Thúy Hoa cười nói, ta hôm nay cũng là trường kiến thức thật là chịu phục. Lý Quế Vân đã xấu hổ đến không dám ngẩng đầu kêu nàng tì tì đi các nàng không đi, nàng đi không phải lưu không phải, hận không thể tìm cái tường phùng chen vào đi. Đinh làn anh đỡ nàng, nương nương, ngươi trước ra đi ăn cơm đi. Nàng đỡ Lý Quế Vân đi ra ngoài, Lý Quế Vân còn một cái kính mà gạt lệ xin lỗi. Đinh làn anh nói, im nương nói không trách nương nương ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đa tâm. Sinh hoạt là các gia chúng ta mỗi ngày cùng nhau bắt đầu làm việc lại bất hòa các nàng, chúng ta không hướng trong lòng đi, nương nương ngươi đừng nghĩ nhiều. Lúc này vương ngọc cần chờ tức phụ nhi cũng lại đây. Vương Ngọc Cần hiện tại cảm thấy Lý Quế Hoa mấy cái so hám Yến Nhi bị người đạp hư nhưng mất mặt nhiều. Nói thật bị trần ái nguyệt cùng Khương Thanh phân đám người như vậy một tuyên truyền các nàng cảm thấy phụ nữ bị tai họa phi thường đáng giá đồng tình một chút đều không mất mặt không có gì hảo thuyết ba đạo bốn ngược lại hẳn là nhiều trợ giúp nàng. Cho nên nàng cũng đồng ý bà bà nói làm hám Yến Nhi tới ở vài ngày cùng lắm thì trong nhà đều điểm đồ ăn cho nàng ăn. Lúc này Lý Quế Hoa cùng Lưu Bình cư nhiên đến nhị đại nương ra tới nháo sự quả thực vương ngọc cần cảm thấy thật là người ở trong nhà ngồi, phân từ bầu trời lạc nói không nên lời ghê tởm Nàng đối Lý Quế Vân nói, nương ngươi mau ra đi ăn cơm đi, đều lạnh cho ngươi lưu trong nồi nóng hổi đâu. Lý Quế Vân nơi nào còn nuốt trôi đi, bất quá buổi tối còn phải bắt đầu làm việc xoa dây thường nhi đâu cần thiết ra đi ăn cơm. nàng đi rồi về sau vương ngọc cần liền cùng đinh lan anh đi vào trong phòng nàng đối lý quế hoa nói nga im gì cả tới ngươi thật là không sợ mất mặt ngươi nói ngươi không đau lòng khuê nữ liền tính ngươi cũng không thể như vậy hướng chết bức nàng ngươi nói ngươi sớm không đi tìm tên hỗn đản kia tính sổ lúc này lại tới nhà im chơi hoành ngươi nói ngươi cũng thật là không sợ mất mặt này nếu là làm công xã đã biết còn không được cho ngươi chồng lên đại thẻ bài hào hào giáo dục giáo dục kêu ngươi nói như vậy Người đi đường quăng ngã cái té ngã còn phải lại nhân ra chiến sĩ thi đua. Người còn không phải là muốn đồ vật sao, người lúc ấy không phải làm lưu bình đi tìm hỗn đàn nói cho điểm đồ vật phân cái nhẹ nhàng việc liền bán khuê nữ cùng hắn ngủ, đây là ngại hỗn đàn bị bắt lại người chuyện tốt nhi rơi vào khoảng không. Mỗi một lần hám đại phi tới thời điểm vương ngọc cần đều ở, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe một ít. Tuy rằng Lý Quế Vân không cân nhắc xảy ra chuyện gì như tới, một lòng vì Yến Nhi khổ sở nàng chính là cảm thấy ra không thích hợp tới. Đặc biệt lúc này đây nương ba cái tới, một cái kính mà oán trách mặc như, một cái kính mà nói trong nhà mệt lớn, khuê nữ không sạch sẽ, mặt mũi cũng ném, kết quả một chút chỗ tốt cũng không vớt được, còn một cái kính mà mắng trong thôn những cái đó không biết xấu hổ, làm khuê nữ tức phụ cùng hám nhật sơn ngủ vớt chỗ tốt, không làm việc nhi còn lấy công điểm, mỗi năm còn có một trượng nhiều bố phiếu lấy. Vương Ngọc Cần lúc ấy liền cảm giác cái này gì cả tâm nhãn từ có điểm oai, chẳng qua trung quy là trưởng bối thân thích, lại nói nhân ra chính là oán giận một chút, nàng tự nhiên cũng không dám nói cái gì, suy nghĩ bớt thời giờ cùng bà bà nhắc nhở một chút. Nào biết đâu rằng, chỉ chớp mắt nhân ra liền tới lộng chuyện xấu, chạy đến nhị đại nương ra tới mất mặt còn quản chiến sĩ thi đua muốn bồi thường. Người nói các ngươi như thế nào như vậy đại mặt một chút cũng không sợ mất mặt. các ngươi không sợ bọn im sợ a này nếu là làm nhân ra biết nhà bọn họ có như vậy một môn thân thích thật là đầu cũng nâng không đứng dậy vương ngọc cần lập tức liền đem lý quế hoa cùng lưu bình chân chính mục đích cấp vạch trần đem hai người tao đến lập tức không dễ chịu lên mặt đỏ tai hồng liêu bình nói đừng nói hưu nói vượn chúng ta mới không có bán khuê nữ chúng ta là muốn tìm hỗn đàn tính sổ vậy các ngươi như thế nào không tính đâu chạy nhà của chúng ta đại sư kính trương cú trâm trọng nói Bị vương ngọc cần như vậy vừa nói, nguyên bản cúi đầu chiều tháp tháp hám yến nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn nàng nương cùng thầu tử. Các ngươi thật là như vậy tính toán. Hai người ngần ra, Lý Quế Hoa theo bản năng nói, đừng nói bậy, cha mẹ sao có thể như vậy, là muốn tìm hắn liều mạng tới. Liêu bình lại là theo bản năng mà thừa nhận, đúng vậy, dù sao cũng bị hắn đạp hư làm dơ thân mình, tổng không thể bạch bạch cho hắn ngủ đi, còn không bằng quản hắn yếu điểm chỗ tốt. Các ngươi hỗn đàn. Hám Yến Nhi kêu lên chói tay, bụng mặt liền ra bên ngoài hướng. Mặc như sợ nàng luẩn quẩn trong lòng liền ngăn cản một chút, ai biết Hám Yến Nhi chừng nàng liếc mắt một cái, ánh mắt kia lại là oán hận. Hám Yến Nhi vẻ mặt nước mắt, hai mắt đỏ bừng, căm tức nhìn mặc như, nói giọng khàn khàn, người đắc ý. Nói một phen đẩy ra mặc như liền chạy ra đi. Lý Quế Hoa kêu, người như thế nào không lôi kéo nàng, nàng muốn đi nhảy sông, mau lôi kéo nàng a. Trường Thúy Hoa nói ăn cơm bắt đầu làm việc nơi nào có thời gian dỗi vô nghĩa. Nàng ra lệnh một tiếng, người trong nhà liền chạy nhanh ăn cơm, không ai để ý tới Lý Quế Hoa, Lưu Bình. Lý Quế Hoa rốt cuộc là lo lắng khuê nữ chạy nhanh đuổi theo chạy ra đi tìm Hám Yến Nhi. Cửa vây quanh một đống lớn xem náo nhiệt phụ nữ, lúc này trời đã tối rồi, Lý Quế Hoa trời xa đất lạ cũng không biết khuê nữ đi đâu cái phương hướng. Nàng hộ im khuê nữ đâu, Ngô Mỹ Anh chỉ chỉ phía Tây chạy đi đâu. Lý Quế Hoa kêu một tiếng im khuê nữ a. người nhưng ngàn vạn đừng nghĩ, không khai. Trường Thúy Hoa ở trong viện hô, đều chạy nhanh ăn cơm đi bắt đầu làm việc, đừng nhàn rỗi vô nghĩa. Không xuống đất còn phải xoa dây thừng đâu, nơi nào có nhẹ nhàng. Cửa phụ nữ nhóm đều chạy nhanh tan, nhị thẩm tử lên tiếng, không cút đi lưu chữ ai mắng a. Lý Quế Hoa cùng Lưu Bình chạy đến bờ sông. Lờ mờ mà nhìn hám Yến Nhi đứng ở bờ sông bái ở một cây cây nhỏ thượng nàng lập tức hô Yến Nhi, ngươi nhưng đừng nghĩ không khai A, ngươi nếu là nhảy sông, này không phải muốn bức tử ngươi mẹ ruột A. lưu Bình cũng chạy tới, Yến Nhi, ngươi đừng không hiểu chuyện A, chúng ta mấy ngày này vì chuyện của ngươi Nhi thật là giàu thúi ruột đi theo mất mặt không nói còn. Bùm hám Yến Nhi cư nhiên thật nhảy xuống Hà, Lý Quế Hoa kêu thảm thiết một tiếng, yêm khuê nữ A lập tức nằm liệt trên mặt đất. liêu bình cũng nhảy dựng lên hô lớn người tới a cứu người a lúc này ngô mỹ anh đám người chạy tới xem náo nhiệt liêu bình mắng các ngươi thôn người như thế nào như vậy hư a một chút người mùi vị đều không có như thế nào còn thấy chết mà không cứu a các ngươi mau đi xuống cứu im yến nhi a đàn điệp cầm cười nói đều là nữ nhân đều sẽ không bơi lội làm gì làm bọn im đi xuống cứu chính ngươi như thế nào không đi cứu a Ngô Mỹ Anh nói: "Các ngươi không cần sốt ruột, nơi này nước không sâu im bất tử, đứng lên là được." Liễu Tú Nga hô: "Mau đi lấy căn gậy gộc lại đây đem người lay đi lên." Đan Điệp Cầm nói: "Nhân ra tưởng nhảy sông ngươi lay nhân ra liền đi lên." Có người cười nói: "Nàng tưởng nhảy cái gì hả a, nếu là tưởng nhảy lúc ấy ở chính mình thôn liền nhảy còn dùng chạy đến chúng ta thôn tới nhảy." "Chính là a, thật là không e lể, không sợ mất mặt, đây là tới cấp chúng ta chiến sĩ thi đua khấu trậu phân đâu." Không biết còn tưởng rằng là chiến sĩ thi đua cưỡng gian nàng đâu. Như thế nào như vậy không biết xấu hổ a về sau cũng đừng làm cho các nàng tới chúng ta thôn. Tranh cãi về tranh cãi, các nữ nhân vẫn là lanh lẹ mà gầm gậy gọc lại đây, đứng ở bờ sông thử phủi đi, quả nhiên liền đụng tới một người. hàm Yến Nhi cũng không phải thật sự muốn nhảy sông tự vận, chẳng qua không hiểu biết hoàn cảnh, bái cây nhỏ thời điểm dưới chân trượt chân trượt một chút người liền ngã xuống đi. Nàng ngã vào trong sông sặc một ngụm thủy, thiếu chút nữa ngất xỉu, may mắn nước sông lạnh lẽo lại cho nàng kích thích tình. Cảm giác có gậy gộc lay chính mình, nàng liền chạy nhanh nắm lấy liều mạng mà hướng lên trên bò. Lấy gậy gộc phụ nữ hô ai nha, mau tới hỗ trợ. Ta phải bị kéo xuống đi. Ngô Mỹ Anh mấy cái chạy nhanh qua đi cùng nhau hỗ trợ đem hàm yến Nhi kéo lên. Lý Quế Hoa nghe nói nữ Nhi bị cứu lên đây, khóc kêu nhào lên đi liền ôm khuê nữ bắt đầu lên tiếng khóc lớn. Ngô Mỹ anh ghét bỏ mà hô lớn, làm gì đâu, đừng hạt ôm. Ta nhưng không có như vậy nương, nàng một tay đem Lý Quế Hoa đẩy ra. Lý Quế Hoa phát hiện ôm sai người tuy rằng ánh trăng rất sáng sủa nhưng lờ mờ mà nàng cũng thấy không rõ cái nào là chính mình khuê nữ. Lại nghe thấy nữ nhi khóc thút thít thanh âm lúc này mới chạy nhanh qua đi ôm lấy, hô to số khổ khuê nữ. Có người không thật náo nhiệt liền chạy nhanh tản ra, có thật náo nhiệt cũng sợ đắc tội chiến sĩ thi đua chạy nhanh đi. Ngô Mỹ Anh hỏi Liễu Tú Nga tím, làm sao bây giờ? Liễu Tú Nga, người ăn. Ngô Mỹ Anh, ăn lạc. Liễu Tú Nga, xoa dây thường đánh tiêm tử đi. Một đám người hô hô lạp lạp mà đi rồi, chỉ còn lại có Lý Quế Hoa nương ba cái ngồi ở bờ sông thổi gió lạnh. Đã lập đông tính tiết cũng đến tiểu tuyết buổi tối kia chính là lạnh bốt, đặc biệt tầm thủy tiểu gió thổi qua quả thực lãnh đến xương cốt. Liêu Bình nói, nương, chúng ta đi trước gì ba gia trụ một đêm. Đến bây giờ còn không có ăn cơm đâu, đói đến hoảng. Lý Quế Hoa nói, đi trước chiến sĩ thi đua ra, không thể tiện nghi nhà nàng. Nếu là không cần điểm bồi thường, quê nữ không phải ăn không trả tiền mệt nhảy sông. Nữ nhi từ nhỏ liền hiểu chuyện, nếu không phải ra việc này, nàng đau lòng đều còn không kịp đâu. Lúc này nhảy sông đều ướt đẫm, lại lãnh lại đói, đại Hắc thiên cũng vô pháp nhi hướng ra đi, đương nhiên đến đi chiến sĩ thi đua ra trụ một đêm. hai người nâng yến nhi hướng trương thúy hoa ra đi kết quả trời tối lại không quen thuộc tìm không thấy lộ lý quế hoa hỏi là cái này ngõ nhỏ tới liêu bình nói hình như là thượng một cái ta chạy tới nhớ rõ quài một chút lý quế hoa nói đi hỏi một chút liêu bình liền đi gõ cửa hỏi một chút khi hộ nhân gia chiến sĩ thi đua ra ở nơi nào chờ các nàng lăn lộn xong tìm được trương thúy hoa cửa nhà phát hiện đã khóa môn chỉ phải lại đi lý quế vân gia ai biết lý quế vân gia cũng khóa môn không ở nhà Không có biện pháp các nàng chỉ phải đi đội hai đội sản xuất tìm người. Trường Thúy Hoa mấy cái đều ở nơi đó làm việc nhi đâu thấy các nàng lại đây cũng không ai để ý tới. Các nàng nhìn nhìn, Lý Quế Vân cũng không ở bên trong. Liêu Bình lại hỏi, nhị đại nương im gì ba đâu. Trường Thúy Hoa không lý nàng, tiếp tục trong tay việc. Lý Quế Hoa liền bắt đầu khóc, người nói các người chiến sĩ thi đua như thế nào như vậy tâm tàn nhẫn a Chúng ta khuê nữ đi ra ngoài, nàng cũng không nói lôi kéo, có phải hay không ước gì bọn im nhảy sông a? Bên kia vương Nguyệt Nga nguyên bản còn suy nghĩ nhìn khuê nữ cả người ướt đẫm quái đáng thương, tưởng nói an bài các nàng đi chính mình ra nam phòng chắp vá một đêm, nào biết đâu rằng các nàng mở miệng liền như vậy làm giận. trách không được đem trương túy hoa khí thành như vậy đâu, nhiều ít năm không gặp nàng như vậy sinh khí. Vương Nguyệt Nga cũng mặc kệ. liêu bình tìm một vòng cũng không tìm được lý quế vân cùng vương ngọc cần vẫn là không cam lòng liền ở đội 2 trong viện kêu ngô mỹ anh nói người mau đừng gọi hồn nhi người nói im thật là trước nay chưa thấy qua các ngươi như vậy liêu bình cả giận đó là các ngươi kiến thức thiếu bọn im còn không có gặp qua các ngươi thôn như vậy nhẫn tâm máu lạnh đâu thật là không có nhân tình mùi vị ngô mỹ anh các ngươi vẫn là đi nhanh đi nói chuyện như vậy làm giận phòng chừng không có người nguyện ý phản ứng các ngươi Bên kia Lý Quế Hoa một mông cố định hạ vỗ chân. Ai nha chết đói chết đói. Vương Nguyệt Nga hỏi, nhà ăn còn có cơm thừa không? Liễu Thú Nga nói, chúng ta mỗi ngày đếm miệng nấu cơm, làm hy đến đem đủ lấp đầy bụng nơi nào có co dư. Có phơi khô khoai lang gạch liền không biết gặm không gặm đến động Phơi khô về sau cương ngạnh đau đều thiết bất động Lý Quế Hoa ở nơi đó một cái kính mà kêu đói chết đói. vương nguyệt nga nhận không ra người ra bán thảm liền nói nếu không liền điểm hỏa nhi cho các nàng hạ chỉa xuống đất xưa làm đan điệp cầm bĩu môi nói ta nói đại nương nếu là nói như vậy từ ai đồ ăn khấu về sau không cho tam thầm từ ăn cơm vẫn là không nhường ai ăn đâu đội hai đương nhiên không đến mức như vậy khẩn trương dư thừa khoai lang vẫn là rất nhiều nhưng là nói như vậy không có sai Rốt cuộc hiện tại là cơm tập thể, nếu là nhà ai đều tới thân thích ăn kia đồ ăn không đủ làm sao bây giờ. Lý Quế Hoa nhưng thật ra không nghi ngờ các nàng không tha cấp ăn, thật sự cho rằng đồ ăn không đủ, rốt cuộc bọn họ đại đội cứ như vậy, chỉ có cùng cán bộ quan hệ tốt mới có thể phân làm ăn, rất nhiều người đều là một ngày tam đốn cháo. Nàng nơi nào nghĩ đến còn có đội hai loại này kỳ ba ăn mà không làm cũng có thể ăn no đâu. Rốt cuộc cũng không bị đói các nàng, đương nhiên cũng không làm các nàng ăn no, ăn cái sáu thành no liền đánh đổ. Buổi tối vẫn là đi Lý Quế Vân ra, rốt cuộc thân tỉ muội Lý Quế Vân cũng không đành lòng mặc kệ, đem chính mình chăn bông cho các nàng dùng, còn mượn vương ngọc cần quần áo cấp hám yến nhi thay. Kết quả hám yến nhi đêm đó thượng liền đông lạnh cảm mạo, ho khan phát sốt ngày thứ hai Lý Quế Hoa nhân cơ hội làm con dâu trở về bắt đầu làm việc nàng lưu lại chiếu cô nữ nhi ở tại Lý Quế Vân ra. Tuy rằng Trương Thúy Hoa cảm thấy không tốt muốn nàng là Lý Quế Vân nói liền trực tiếp đem hai người đuổi đi, nhưng Lý Quế Vân không phải như vậy tính cách tự nhiên cũng cưỡng cầu không tới, nàng cũng mặc kể. Các gia có các gia khó xử ai đều có mấy cái khó làm cho thân thích, người khác cũng giúp không được vội, không hảo loạn lo chuyện bao đồng. Lý Quế Vân còn có thể chịu đựng, vương ngọc cần nhưng chịu không nổi cùng ngày liền đem hám yến nhi mắng một đốn. Bởi vì hám yến nhi quần áo đã nướng làm lại không chịu đổi vẫn là ăn mặc vương ngọc cần kết quả buổi tối tới kinh nguyệt liền đem vương ngọc cần quần áo cấp làm dơ. Này còn không nói, làm dơ cũng không cười ra tẩy tẩy còn tiếp tục ăn mặc nói là chờ tới xong một hồi tẩy. Lý Quế Hoa còn nói cái gì, dù sao đã làm dơ còn có thể thế nào, cởi ra liền sạch sẽ, người cái này tức phụ nhi như thế nào như vậy không thiện lương, bụng dạ hẹp hòi so đo. Người như thế nào không có một chút đồng tình tâm. Ngươi muội muội đều như vậy, ngươi còn so đo điểm này lông gà vỏ tỏi. Đem Vương Ngọc Cần tức giận đến thật là có thể nhảy tường, làm các nàng chạy nhanh cút đi. Lý Quế Vân lại áp không được Lý Quế Hoa cùng Hàm Yến Nhi, chỉ phải khuyên Vương Ngọc Cần đừng nóng giận, trước nhẫn nhẫn qua hai ngày các nàng liền đi rồi. Không phải đương sự cảm thấy quá hai ngày liền quá hai ngày, nhưng nếu là cùng tồn tại dưới một mái hiên, quả thực một giây đồng hồ đều không thể nhẫn, huống chi còn muốn quá hai ngày. Quá hai ngày là mấy ngày? Hai ba thiên, ba bốn thiên, năm sáu thiên, đều có thể nói qua hai ngày. Bất quá loại sự tình này Lý Quế Vân chính mình không kiên cường, người khác căn bản không hào quản. Ngày đầu tiên buổi sáng nhà ăn còn cấp hai mẹ con múc cơm, bữa cơm chưa có người chịu không nổi ý kiến rất lớn. Nhà ăn thức ăn đều là ấn đồ ăn tới, dựa vào cái gì cho các nàng ăn. Đặc biệt Vương Liên Hoa cùng Triệu Bội Lan mấy cái. Triệu Bội Lan lớn tiếng oán giận, như vậy không thể được thượng một lần nói như thế nào. Nàng làm cha mẹ tới ăn khẩu thịt bọn họ liền không cái mũi không mặt mũi mà chèn ép nàng, dựa vào cái gì hiện tại Lý Quế Vân có thể cho tỷ tỷ cháu ngoại gái tới ăn cơm. Trường Thúy Hoa nói, ngươi không cần ồn ào, lại chưa cho các nàng mốc cơm ăn không được ngươi. Triệu Bội Lan lúng túng nói, ta cũng không phải sợ ăn ta thật muốn là có khó khăn, giúp đem một ngụm cũng đúng, nhưng ai đều không dư giả, mỗi ngày ăn như thế nào chịu được. Vì thế bữa cơm trưa liền không có Lý Quế Hoa cùng hám yến nhi trợ cấp Lý Quế Vân trong nhà hai nữ nhân mang theo hài tử đánh cơm vốn dĩ chính mình mới vừa đủ ăn, hiện tại còn phải cấp hai đại nhân ăn, nơi nào đủ. Huống chi Lý Quế Hoa tự nhận nhà họ Chu thiếu nàng cùng khuê nữ các nàng là tới muốn chướng, đương nhiên không khách khí. Lý Quế Vân một mặt đồ ăn trở về, nàng lập tức liền nắm lên hai bánh bột bắp nàng cùng khuê nữ một người một cái, trước mồm to mà ăn, ăn xong về sau lại khò khè khò khè uống cháo hoặc là dùng bữa. Căn bản mặc kệ Lý Quế Vân, nàng tưởng hảo, Lý Quế Vân dù sao cũng là bọn họ đội hai xã viên, lại nói trong nhà cũng có tức phụ nhi, bổn ra còn có chị em dâu, các nàng còn có thể chơ mắt mà nhìn nàng đói chết. Nàng suy nghĩ Lý Quế Vân chịu không nổi thời điểm, như thế nào cũng sẽ sẽ đi tìm Trương Thúy Hoa, Vương Nguyệt Nga ra đều điểm ăn, bảo quản không đói chết. Nhưng Lý Quế Vân chỉ cảm thấy mất mặt lại sợ cho nhân ra thêm phiền toái, nơi nào còn không biết xấu hổ muốn ăn, đương nhiên là chính mình bị đói hoặc là tùy tiện chắp và ăn khẩu, đói đến thật là trước ngực rán phía sau lưng. Nhưng thật ra Vương Ngọc Cần, ngay từ đầu còn đáng thương chính mình bà bà không cơm ăn, cho nên mỗi lần đều cùng hài tử cho nàng đều ra điểm tới điền bụng. Kết quả thử vài lần, nàng phát hiện Lý Quế Vân cũng không chịu ngoan hạ tâm tới đuổi kia hai mẹ con đi. nàng còn sụ mặt cùng bà bà náo loạn hai lần lý quế vân nhưng thật ra cũng không sinh nàng khí liền sẽ vẻ mặt đưa đám khó xử vậy ngươi nói làm sao bây giờ a ta còn có thể làm sao bây giờ a ta nói rất nhiều lần các nàng cũng không đi ta đều sầu đã chết cuối cùng vương ngọc cần dứt khoát thùy thiện các nàng dù sao mốc cơm thời điểm nàng liền cầm chậu sành đi đánh chính mình cùng hải tử mặc kệ lý quế vân làm nàng chính mình làm lạn người tốt đi thôi Kết quả không hai ngày, Lý Quế Vân liền đói đến đầu váng mắt hoa hữu khí vô lực. Ngày này bắt đầu làm việc Lý Quế Vân trực tiếp té xỉu ở đội phòng. mươi 133 lại chịu khen ngợi. Vương Nguyệt Nga liền kêu, Ngọc Cần, Ngọc Cần, người nương té xỉu, mau tới. Mấy cái phụ nữ chạy nhanh đem Lý Quế Vân nâng đến một bên cảo dơm thượng nằm thẳng hạ ấn huyệt Nhân Trung vỗ ngực cấp đánh thức. Trương Thúy Hoa thấy nói, đi cho nàng lộng xong dính cháo tới uống. Thực mau liền có nữ nhân cầm một chén cao lương khoai lang khô dính cháo lại đây, Lý Quế Vân tuy rằng còn không có hoàn toàn tỉnh lại, nhưng là nghe cháo hương vị lập tức liền mở miệng ra từng ngụm từng ngụm mà nuốt lên. Nhìn từ trước đến nay ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm tư thái yêu nhã Lý Quế Vân lúc này cũng cùng đói chết quỷ giống nhau mồm to nuốt mọi người đều cảm thấy quả nhiên đói bụng thời điểm ăn cơm nhất hương. Ăn một chén dính cháo, Lý Quế Vân còn không có no, dương miệng muốn. Trường Thúy Hoa nói, được rồi, đừng ăn nhiều trống vương Nguyệt Nga xem Lý Quế Vân tỉnh, liền nói, ngươi cũng quá dễ khi dễ, liền tính đói chết ngươi nhân ra cũng không cảm kích. Lý Quế Vân liền bắt đầu khóc mất mặt thật là ném về đến nhà, đại tỷ tỷ một hai phải làm chiến sĩ thi đua bồi thường, nói đúng không bồi thường liền không đi. Lý Quế Vân đều nhịn không được nói ngươi muốn cái gì ta bồi cho ngươi, kết quả Lý Quế Hoa muốn nàng căn bản bồi không ra. Năm trượng bố, hai mươi cân bông lót, nàng đi nơi nào lộng a Huống chi còn có một trăm đồng tiền đâu. Trong nhà tổng cộng cũng không có 25 đồng tiền, này vẫn là Minh Dũ cùng Ni Nhi hai đi chợ đen giúp nàng kiếm, lại nói trong nhà còn có nhi tử chờ nói tức phụ đâu. Các nữ nhân mồm năm miệng 10 gia chủ ý, trực tiếp nhất mà chính là đem kia nương hai đuổi đi đánh đổ. Lý Quế Vân khó xử nói, nói như thế nào là thân tỉ muội, xé rách mặt về sau còn như thế nào về nhà mẹ đẻ. Thân thích nhóm gặp mặt đều không tiện mở miệng, về sau đi ngầm cũng chưa mặt thấy cha mẹ a. triệu liên anh xem bất quá đi châm chọc nói người gả cho nhà họ chu sinh là nhà họ chu người chết là nhà họ chu quỷ, đã chết cũng là đi ngầm thấy cha mẹ chồng ai còn muốn gặp chính mình cha mẹ chu minh duy thức phụ nhi quản xuân hương nói mình đảng tức phụ không ở nhà nàng ở nhà hai bàn tay thở ra đi là được chu minh đảng tức phụ nhi gia nhập phụ nữ sắt thép liền luyện thép không ở nhà nàng ở nhà cũng không thể làm người như vậy chiếm tiện nghi Cuối cùng có người kiến nghị nói, nếu không chúng ta cùng nhau đừng cái ác nhân, cho nàng oanh đi ra ngoài. Trường Thúy Hoa lại không gật đầu cùng nhau bắn cho đi ra ngoài làm nhân ra không thân thích làm, lần đó đầu Lý Quế Vân hối hận oán trách làm sao bây giờ. ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nàng nhưng không làm cái kia ác nhân. Lúc này đi giám sát đội 3 đội 4 thu khoai lang mặc như trở về, nghe nói Lý Quế Vân đói vựng chuyện này, nàng chẳng những không thượng thấu xoay người liền đi. đừng trách nàng không đồng tình tâm nàng cũng không có biện pháp nếu tam nương nương cắn răng nói muốn đuổi kia hai người đi kia nàng còn có thể giúp đỡ rõ ràng chính là tam nương nương chính mình vui các nàng đi làm ác nhân kia không phải xen vào việc người khác sao nói nữa lý quế hoa còn tìm nàng bồi khuê nữ trong sạch đâu nàng lại không phải nam nhân còn cưới hám yến nhi cho nên nàng không đi theo trước lắc lư Nàng mới ra chẳng muốn hướng ra đi, liền nghe thấy nơi xa mơ hồ có diễn tấu sáo và chống thanh âm truyền đến, thầm nghĩ thời buổi này cưới vợ còn có như vậy náo nhiệt. Hiện tại không cho phép làm phong kiến, mà kệ là người chết vẫn là kết hôn, đều không được đại làm. Thực mau liền nhìn đến đoàn người từ cửa thôn quẹo vào tới, giữa có người đẩy xe đạp có người vội vàng xe ngựa, mênh mông cuồn cuộn không sai biệt lắm đến có mười mấy hai mươi cá nhân. nàng đang buồn bực đâu liền nghe thấy có người dơ loa hô tiên phong đại đội xã viên nhóm thỉnh các người chiến sĩ thi đua mặc như đồng chí tới đại đội chịu khen ngợi thỉnh mặc như đồng chí tới đại đội chịu khen ngợi mặc như vừa nghe thật sự có phần thưởng a trần ái nguyệt không nói dối nàng vui vẻ chạy nhanh hướng đại đội chạy lúc này tiên phong đại đội phụ nữ nhóm cũng đều nghe thấy được sôi nổi nhanh ra tới một đám cao hứng đến cùng ăn tết giống nhau ai nha chúng ta chiến sĩ thi đua lại chịu khen ngợi lạp Chính là a này một cái lợi hại hơn, là phụ nữ mẫu mực đâu, không chỉ là nhặt bông chiến sĩ thi đua. Không biết có cái gì phần thưởng đâu, mau đi xem một chút. Phụ nữ nhóm đều dũng hướng đại đội phòng trước, nghênh đón tiến đến khen ngợi phụ nữ chiến sĩ thi đua lãnh đạo nhóm. Cầm đầu dẫn đường chính là Trang Oánh, nàng là bồi huyện ủy lãnh đạo nhóm tiến đến. Lúc này đây tới cán bộ là huyện ủy Lữ Phó Thư Ký, hắn là đại biểu cao thư ký tới, mặt khác còn có huyện ủy Phụ Liên chủ nhiệm Lữ Ái linh Trần Ái Nguyệt cảm giác chính mình gần nhất làm nổi bật có chút nhiều từ đại luyện sắt thép bắt đầu cán bộ nhóm không ở nhà, phàm là có yêu cầu cán bộ ra mặt đều là nàng thu xếp. Thượng một lần kinh chạm trưởng tới ban phát bông chiến sĩ thi đua khen thưởng đã làm nàng đại đại ra một lần nổi bật, không nghĩ tới bây giờ còn có lớn hơn nữa đâu. Mặc như đồng chí thật là cái kẻ dở hơi, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm nàng A, liên tiếp cho chính mình mặt dài, hiện tại đi công xã chính mình đều so trước kia có mặt mũi. Nàng chạy tới, một phen giữ chặt Mạc Như. Mạc Như đồng chí, mau, mau đi nghênh đón lãnh đạo. Mạc Như trong lòng nghĩ huyện ủy khen ngợi, như thế nào cũng đến nhiều cấp điểm khen thưởng đi, rốt cuộc thượng một lần bông chiến sĩ thi đua liền cho năm trượng bố phiếu đâu, lúc này đây không cho 10 trượng cũng không thể thấp hơn năm trượng. Nàng thật sự thực yêu cầu bố A. Lữ phó thư ký mang theo một bộ kính gọng vàng, văn nhã nho nhã, bởi vì tóc cạo đến có chút đoàn cố ý đeo màu xanh đen giải phóng mũ, mũ trước cái nhi thượng một viên đỏ tươi sao năm cánh. Lữ ái linh cao cao trắng tráng, tề nhị tóc ngắn, ăn mặc quân màu xanh lục kiểu áo Lenin, rất có thiết nương từ Phạm Nhi. Trần ái nguyệt chạy nhanh đón nhận đi, hoan nghênh các vị lãnh đạo chỉ đạo công tác. Lữ phó thư ký cười cười, vị nào là mặc như đồng chí a Trần Ái Nguyệt Nguyên bàn còn tưởng cùng hắn bắt tay, vừa nghe chạy nhanh đem Mạc Như đẩy tiến lên. Thư ký, đây là chúng ta mặc Như đồng chí. Lữ phó thư ký nhìn xem nàng lại nhìn xem mặc Như, nhìn nhìn lại bên cạnh cái kia hắc hắc trắng tráng phụ nữ, hóa ra nhi chính mình nhận kém nha, hắn còn tưởng rằng trương cố cùng ngô Mỹ Anh trong đó một cái là chiến sĩ thì đùa đâu. Nguyên lai like là cái này trắng nõn tuấn thiếu tiểu tức phụ nhi. Hắn trong lòng có điểm nói thầm, như vậy một cái gầy yếu tiểu thức phụ có thể đương được chiến sĩ thi đua. Lúc này đây còn đem hám nhật sơn cấp đánh, trở thành phụ nữ mẫu mực này tranh lệch có điểm đại A. Hắn suy nghĩ liền tính không cao lớn, ít nhất cũng đến là một cái cường tráng phụ nữ tựa như liên xô phụ nữ giống nhau, có thể một người khiêng lên một cây đầu gỗ tới mới được. Hắn trong lòng nghĩ, trên mặt lại cười đến phi thường hòa khí. Mạc như đồng chí chúc mừng ngươi, cảm tạ ngươi. Mạc như cùng hắn nắm tay. Cảm ơn Cao Thư Ký, cảm ơn Lữ Thư Ký, cảm ơn các vị lãnh đạo. Loại này thời điểm chính mình không cần nói cái gì, chỉ cần tỏ lòng trung thành, biểu đạt cảm kích liền hào còn lại liền lưu chữ cấp Trần Ái Nguyệt Phát Huy. Hiện tại Trần Ái Nguyệt rèn luyện đặc biệt sẽ nói những cái đó tiếng phổ thông lời nói khách sáo tuy rằng có đôi khi vẫn là có chút cây lỗ tay, nhưng là ít nhất nhân ra là trường hợp người cùng nàng không giống nhau. Mặc như cảm kích xong liền thối lui đến một bên, đem sân khấu giao cho lãnh đạo nhóm biểu diễn. Lữ phó thư ký đương nhiên không thiếu được muốn giảng vài câu tuyên truyền một chút đảng chính sách cùng với đả kích phái phản động quyết tâm, lại tỏ vẻ một chút cao thư ký chờ lãnh đạo nhóm đối dân chúng quan tâm, đối mặt như đồng chí Tán Dương. Bởi vì mọi người đều vội vàng luyện sắt thép đâu, Hồng Kỳ công xã thư ký cũng không ở, không có trực thuộc hạ cấp ở trước mặt nịnh hót Trần Ái Nguyệt tuy rằng sẽ nói vài câu, nhưng là rốt cuộc cách tầng cấp nàng cũng liền xứng cấp lữ ái Linh tâm Bốc cho nên Lữ thư ký không thế nào có kích tình. Hắn cười nói, mặc như đồng chí cao thư ký chăm vội bên trong cố ý công đạo chuyện này, nhất định làm ta tự mình tới cấp ngươi trao tặng cái này dũng cảm không sợ phụ nữ mẫu mực vinh dự danh hiệu đây là giấy khen cùng cơ thường. Mặc như chạy nhanh đôi tay tiếp nhận cười đến học sinh tiểu học hướng Thái Dương giống nhau. Tỉnh lãnh đạo yên tâm, chúng ta tiên phong đại đội nhất định sẽ ở đảng Quang Huy chiếu dọi xuống, hào hào trồng trọt hoàn thành thuế lương nhiệm vụ. Nàng nhưng không nghĩ biểu hiện quá mức cho nên vẫn là ngây ngốc một chút hào. Làm lãnh đạo không cần nhớ thương nàng, cảm thấy nàng sẽ không nói, miệng bổn về sau có yêu cầu lộ diện cũng sẽ không kêu nàng đi, kia nàng càng an toàn đâu. Quả nhiên, lữ phó thư ký xem nàng tuy rằng lớn lên tuấn tiếu linh động, nhưng là bồn bổn sẽ không nói, không có nội hàm không có linh khí, cũng liền không có quá lớn hứng thú. Hắn cười nói, làm chúng ta huyện ủy phụ liên chủ nhiệm lữ ái linh đồng chí đưa lên chúng ta huyện ủy cấp mặc như đồng chí khen thưởng Mặc như vui mừng nhất trao giải lạc. Nàng đối lữ ái linh cười đến phá lệ chân thành, lữ ái linh theo thường lệ nói một hồi cổ vũ phụ nữ nhóm muốn dũng cảm phải làm đến khởi nửa bầu trời, mặc kệ là làm sinh sản vẫn là văn hóa đều không thể lạc hậu. Nàng đem phần thưởng ban phát cấp Mạc Như, một đôi keo đế giày bông, một kiện quần áo khoác 10 cân dầu mè tam cân đường khối. Mạc Như dựng lỗ tai nghe đâu kết quả không nghe được bố phiếu, trong lòng tiểu thất vọng, bất quá nghe nói có một kiện quần áo khoác nàng lại cao hứng lên. nàng còn suy nghĩ phải cho chu minh dũ làm một kiện áo khoác đâu nơi này mùa đông đặc biệt lãnh buổi tối ra cửa đưa hóa không có kiện áo khoác có thể kháng cự không được phong đang muốn muốn đâu liền có người cấp đưa tới thật là đưa than ngày tuyết buồn ngủ đưa gối đầu này phần thưởng là ai chuẩn bị a nàng đến hào hào cảm tạ nhân ra nàng cười đến không khép miệng được cảm ơn thư ký cảm ơn các vị lãnh đạo đồng chí này nhưng đem thiên phong đại đội phụ nữ nhóm cấp hâm mộ hỏng rồi không nói kia keo đế giày bông một đôi liền phải 4 năm đồng tiền đại gia đi cung tiêu xã chỉ có thể xa xem không thể gần xem liền kia quần áo khoác bình thường dân chúng có tiền cũng mua không tới đó là quân dụng vật tư không nghĩ tới nhân ra mặc như cư nhiên được một kiện khen thưởng còn có 10 cân dầu mè dĩ vãng trong nhà đánh một bình nhỏ cũng liền có hai lượng này đều có thể ăn một năm huống chi còn có tam cân đường khối đâu. Lúc này đường khối chính là hiếm lạ đồ vật, người thường ra mua đường trắng đều hạn lượng càng đừng nói đường khối, này nhưng yêu cầu thực phẩm phụ phẩm khoán. Thật nhiều tiểu hài từ nhìn chằm chằm kia một đại bao đường khối không ngừng mà mút chính mình ngón tay, nước miếng chảy dòng, cảm giác nếu có thể ăn một khối làm gì đều vui. Bàn phát cờ thưởng giấy khen, theo thường lệ lãnh đạo còn muốn quan tâm một chút các bá tánh sinh hoạt xuống ruộng nhìn xem, nhà ăn thể nghiệm một chút cùng dân chúng tiếp xúc gần gũi, thể hiện cán bộ cùng quần chúng cá nước chi tình. lữ ái linh đối Mạc Như nói, Mạc Như đồng chí, nếu có cái gì khó khăn, chỉ lo cùng chúng ta thư ký phản ánh. Mạc Như trong lòng vừa động, này phụ liên chủ nhiệm thật sự thực vì phụ nữ suy nghĩ A, nàng lập tức cười nói, thư ký, bọn yêm thôn thật sự có cái khó khăn yêu cầu thư ký hỗ trợ giải quyết đâu. Lữ thư ký hảo tính tình mà cười nói, Mạc Như đồng chí, nói nói xem. Mạc Như liền đem trong thôn xưởng tạo giấy nói một chút. Còn Thỉnh Lữ thư ký cùng chủ nhiệm đi tham quan một chút chúng ta cái này thủ công xưởng tạo giấy chủ yếu vì trong huyện cửa hàng bách hóa công hóa, chỉ là đại luyện sắt thép về sau, chúng ta thôn Nam lao động đều bị điều đi, phụ nữ nhóm lại vội vàng thu hoa màu liền ngừng. Nàng cùng Trần Ái Nguyệt bồi Lữ thư ký đám người đi xưởng tạo giấy nhìn xem. Này xưởng tạo giấy đương nhiên đơn sơ đến đáng thương, căn bản là không giống cái xưởng, này nếu là gác trong thành có thể tính nguy phòng. mặc như cho bọn hắn giới thiệu trong thôn xưởng tạo giấy một ngày có thể tiêu hao nhiều ít lúa mạch thảo ra nhiều ít đao giấy có thể hỗ trợ giải quyết trong huyện giấy vệ sinh không đủ khốn cảnh lữ ái linh cười nói thư ký còn đừng nói này giấy chúng ta đơn vị còn phát quá phiếu đâu Nguyên bản huyện ủy cơ quan giấy vệ sinh phiếu phát đều là bên ngoài điều tiến vào giấy vệ sinh, sau lại hậu cần bộ trong lúc vô ý dùng qua cái này giấy, nói tuy rằng hơi thô ráp còn nhìn ra được là lúa mạch thảo sợi, nhưng này cũng vừa lúc thuyết minh là tốt giấy vệ sinh, không phải những cái đó từ các nơi bắt được phế giấy nấu lại ra công, ngược lại càng sạch sẽ. Cho nên sau lại huyện ủy cơ quan nhà xí bị chính là loại này giấy, chỉ tiếc sau lại không thấy, có chút lão đồng chí còn nhắc mãi đâu. Mạc như khiến cho người cầm lưu lại dạng giấy cấp lữ thư ký xem. Hắn sờ sờ gật gật đầu, là một cái thủ công xưởng tới nói thật đúng là không tồi tương đương không tồi. Mặc như ánh mắt sáng lên, nếu là như vậy có phải hay không liền có thể khôi phục khởi công Lữ thư ký nói, hành chuyện này như ta nhớ kỹ, quay đầu lại mở họp thời điểm thảo luận một chút. Hắn đương nhiên sẽ không nhớ kỹ, nhưng là bên cạnh thư ký viên sẽ giúp hắn nhớ kỹ. Mặc như biết không có thể cưỡng cầu, mà kệ nhân ra là thật nhớ kỹ vẫn là có lệ kia cũng chỉ có thể chạm vào vận khí. Bên kia chàng oánh cũng thật cao hứng, một cái kính mà đối lựa ái linh khen mặc Như, nói nàng không tốt lời nói, nhưng là kiên định khổ làm, chưa bao giờ dùng mánh lới, cũng không chú ý cá nhân được mất. Trần Ái Nguyệt lập tức phụ họa, đúng vậy, Mạc Như đồng chí chẳng những ở chính mình đội sản xuất biểu hiện phi thường ưu tú còn dẫn dắt chúng ta toàn bộ tiên phong đại đội phụ nữ thu hoạch vụ thu, đốc xúc trợ giúp sau tiến. Sau đó Trần Ái Nguyệt liền nhân cơ hội tuyên truyền mặc Như khoai lang đỏ gạch. Bất quá lữ thư ký đối này đó cũng không đề bụng nghe xong vài câu liền cảm thấy không thú vị, cảm giác chính mình hai ngày thời gian lãng phí ở một cái nông thôn phụ nữ chiến sĩ thi đua trên người không đáng giá, vẫn là phải đi về làm đại sự nhi, có thể ra chiến tích đại sự nhi. Hắn tưởng trương tính mà chú ý một chút thu hoạch vụ thu thu loại còn đi tham quan ruộng thí nghiệm những cái đó một mẫu đất tiếp theo trăm cân thậm chí một ngàn cân hạt giống, hắn cười hơi hơi gật đầu nói tốt. Vừa nghe hắn đối cái này nói tốt mặc như đối hắn liền không thế nào ôm hy vọng. hào cái dám A, trong đất lúa mạch non trở ra mênh mông, mầm hậu đến chen vào không lọt đi chân. Như vậy còn có thể trường lên sao? Chỉ sợ một cái mạch lưỡi cũng sẽ không lớn lên, nhưng những người này cư nhiên liền trái lương tâm mà nói tốt. Không biết bọn họ là thật sự cảm thấy hào vẫn là không hiểu. Đi ruộng lúa mạch lắc lư một vòng, mặc như nghe Trần Ái Nguyệt ra sức mà định hót liền cảm thấy không thú vị, đương nhiên tuy rằng không thú vị nhưng nàng vẫn là thật cao hứng. Nhập ra tùy tục sao, lữ thư ký dù sao cũng là huyện ủy lãnh đạo A tự mình cho nàng đưa tới phần thưởng A. Đây chính là thứ tốt hơn nữa đúng là nàng yêu cầu cho nên nàng thực cảm kích. Trần Ái Nguyệt lặng lẽ hỏi Trang Oánh có phải hay không làm nhà ăn chuẩn bị đồ ăn, Trang Oánh đi hỏi Lữ Ái Linh, Lữ Ái Linh liền lặng lẽ hỏi thư ký. Lữ thư ký thấp giọng nói, không cần phiền toái các hương thân lạc. Chàng oánh lập tức lĩnh hội, liền nói kia vẫn là đi công xã nhà ăn ăn đi. Nói như thế nào công xã nhà ăn có thịt có tế mặt không giống ở nông thôn nhà ăn cả ngày không phải khoai lang đỏ chính là cao lương mặt ăn đến người dạ dày lại thiêu lại toan, khổ sở thật sự. Nhìn mau chạng vãng lữ thư ký liền từ công xã cán bộ cùng đi công xã, mặc như đám người đưa đến cửa thôn, nhìn lữ thư ký bọn họ lên xe ngựa rời đi. Mặc như ra vẻ khờ dại đối Trần Ái Nguyệt nói, chúng ta huyện ủy cán bộ thật sự là quá mộc mà quá vất vả, từ trong huyện xuống dưới liền cái xe cũng không có, chỉ có thể ngồi xe ngựa thật là vất vả bọn họ lạp Nàng thanh âm không nhỏ, trên xe ngựa người còn chưa đi xa đâu tuyệt đối nghe thấy. Trần Ái Nguyệt nói, cũng không phải là sao, vì chi viện xây dựng, lãnh đạo nhóm thật đúng là vất vả lạc. Xe ngựa đi xa một chút, lữ thư ký cười nói, mặc như là cái hảo đồng chí a tuy rằng tính tình không đủ khéo đưa đẩy nhưng là nói thật a lại có khả năng là cái hảo đồng chí a lữ ái linh cũng cười nói là hảo đồng chí trang oánh đồng chí công xã có phải hay không cũng có tỏ vẻ a trang oánh nói có đã cùng chúng ta công xã liễu thư ký xin liễu thư ký thư xưởng sắt thép thành lập liền cắm rễ ở tiền tuyến một ngày cũng chưa trở về quá Ngài là không gặp đâu, người đều mệt thoát tướng, bị bệnh rất nhiều lần, nói là trọng thương không dưới hỏa tuyến, vẫn là không chịu đi bệnh viện đâu. Lữ thư ký gật gật đầu, lúc này đây chúng ta cũng phải đi sưởng sắt thép khảo sát sáng mai liền đi. Mặc như trở lại đại đội, những cái đó phần thường bị đặt lên bàn, đại gia chính vây xem đâu, cái này sờ sờ cái kia nhìn xem, hâm mộ không thôi. Nhìn đến mặc như trở về, đều cười đến, chúng ta phụ nữ mẫu mực đã trở lại, vỗ tay. đại gia hi hi ha ha mà vỗ tay cảm thấy là cái mới mẻ chuyện này mặc như nhìn nhìn những cái đó phần thường đường khối tuy rằng có tam cân chính là cũng không đủ phân mặt khác nàng cũng hữu dụng đâu nàng cười nói buổi tối nhà ăn quay cái ngũ vị hương dưa muối tia ta ra dầu mè nàng nguyên bản tưởng nói dầu mè quây nấm sau lại ngẫm lại chính mình kia nấm sản lượng không nhiều lắm cũng liền đủ chính mình ra đánh bữa ăn ngon vẫn là tính dầu mè a đây chính là thứ tốt nhiều hương a Đối với đã lâu không ăn qua nước lục người tới nói đây chính là mỹ vị đâu. Trần Ái Nguyệt làm mặc như đem phần thưởng ôm về nhà, miễn cho đỏ mắt người quá nhiều, đến lúc đó lại có người nói toan lời nói, liền tính vô dụng kia cũng cách ứng người. Mặc như liền ôm hồi Trương Thúy Hoa nơi đó, đem đồ vật đặt ở Trương Thúy Hoa trên giường đất ăn cơm trước. Sau khi ăn xong Trương Thúy Hoa nói, này đừng khối ta lưu một cân, đến lúc đó cho ngươi tứ ca cưới vợ dùng. Mạc như nói, nương kia dầu mè cũng lưu lại đi. Về sau mốc cơm trở về không tư vị liền thêm một mũi nhỏ hạt mè dầu mè cũng có thể thêm thêm mùi vị cùng dinh dưỡng. Trường Thúy Hoa liền nói, ta đây lưu 5 cân, dư lại ngươi phóng đi, đến lúc đó cấp hài tử làm điểm cái gì ăn. mặc như liền đi bệ bếp mặt sau bừng cái không du vải đem dầu mè cấp quay xe, hơn phân nửa lưu lại nơi này, thiếu nửa nàng lấy về đi. Đường khối một phân thành hai cấp trương Thúy Hoa một nửa, nàng lưu một nửa. nê đản nhi mấy cái ở nhà chính mút ngón tay, mút đến thưa thư vang. Mạc như nói, về sau ai không bao giờ mút ngón tay ta liền cho hắn ăn đường. Mấy cái hài tự lập tức đem ngón tay đầu lấy ra tới, vẻ mặt khát vọng mà nhìn nàng, mấy đôi mắt tinh lược. Ngũ nương nương tốt nhất, mươi 134 muốn gả hắn. cúc hoa nói, nương nương ta không bao giờ mút ta còn nhìn lan tử nhi khả lạp nhi cũng không cho bọn họ mút. Mặc như cười cười từ chính mình kia một phần nhi trào ra một phen, một cái hài từ phân hai khối. Ngao nương nương thật tốt, mấy cái hài từ cầm đường thật là so qua năm còn vui vẻ bởi vì ăn Tết bọn họ cũng không ăn qua như vậy đường khối A. Có thể ăn thượng một khối đường khối ở hài từ trong đàn đó chính là có địa vị thượng trưng, là phải bị người hâm mộ. Mặc như lại đem chính mình kia một phần đường cầm đi cấp đinh lan anh một phen, cấp trương cú một phen, làm các nàng về nhà mẹ đẻ thời điểm lấy về đi cũng coi như là hiếm lạ đồ vật. Chính phân, đại nương nương nương ra thiểu hài từ đều chạy tới cầm đầu chính là thiểu thải hà, đều nhìn nê đàn nhi bọn họ trong tay đường, một đám thèm đem ngón tay đầu mút tư lưu vang. Mặc như liền bắt một phen đường, hai đứa nhỏ một khối, làm cho bọn họ chính mình rảo phá phân. Trường cú thử cửa sổ nhìn đến đau lòng mà hô, ni nhi, ngươi không cần mỗi cái hài tử đều phân, liền cấp đại nương cùng nương nương ra tiểu tử phân một khối, nữ hài tử liền tính, nhà người khác cũng không cần phân. Liền như vậy một cân nhiều đường, chớp mắt đã bị nàng cấp phân quang, hiện tại mặc Như trong tay dư lại phòng trừng còn không bằng nàng cùng nhị tẩu nhiều đâu. Nàng cảm thấy mặc Như thật là phá của, mặc Như cười nói, đường khối còn không phải là hống hài tử sao thứ này không có về sau lại mua bái. Trường cú, người nói được nhẹ nhàng lặc cái này chính là muốn thực phẩm phụ khoán, chúng ta ở nông thôn căn bản không phát liền tính phát cũng đến tiêu tiền A, không lo cơm không lo muối mua nó làm gì đâu. Mạc như cười nói, dù sao không lo cơm không lo muối, lưu trữ vô dụng phân cho bọn nhỏ ăn ngọt ngào miệng nhi. Về sau mua đường trắng dùng đường trắng làm thật sự không được chúng ta chính mình loại điểm cây củ cải đường làm mấy chục cân chính mình trong đội ăn. Phương Nam nhân trồng cây mía, người phương bác loại cây củ cải đường, đều có thể dùng để ngao đường. Bột phấn còn có thể uy ra xúc đâu, một chút đều không lãng phí. Trường cú phản ứng đầu tiên, mặc như có phải hay không đương chiến sĩ thi đua bắt đầu đắc ý lên. Ngay sau đó lại tưởng nếu chiến sĩ thi đua nói có thể làm kia khẳng định có thể làm. Sường tạo giấy không phải cũng có thể khai lên sao. Bị Mạc Như như vậy vừa nói, nàng cũng không như vậy đau lòng bị phân ra đi đường, tuy rằng kia đường chẳng phân biệt cũng không phải nàng, nhưng nàng thế mặc Như sốt ruột. mặc Như phân đường, đem dư lại cấp tiểu thải Hà Công Tiểu Vân Đoá, nói cho các nàng nếu có thể một khối không ít mà trở về giao cho đại nhân, về sau có ăn ngon còn cho các nàng, nếu các nàng đánh mất một khối, về sau phân đồ vật không còn có các nàng phần. Ta chính là chiến sĩ thi đùa thấy được Nga. Nàng tuy rằng là nói giỡn ngữ khi nói nói, nhưng tiểu hài tử không hiểu đều cho rằng nàng thật sự có thể đâu. Tiểu thải hà mama là Vương Nguyệt Nga, tiểu vân đoá ma ma là Lý Quế Vân, nhưng là mặc như không cho nàng cấp Lý Quế Vân, làm nàng cấp Vương Ngọc Cần, rốt cuộc trong nhà còn có hai ăn vạ không đi thân thích đâu. Tứ nương nương già không có hài tử, nàng liền không phân, mà là lưu trữ cấp ngô Mỹ Anh cùng liễu thú Nga, dù sao cũng không mấy khối chính là như vậy một cái ý tứ. Nàng căn bản không nghĩ nhiều cũng không để bụng ai không cao hứng, đây là nàng đường tưởng cho ai liền cho ai, huống chi nàng cảm thấy đường khối chính là hống hải tử đại nhân không cần phân. Kết quả mặc như bị bình phụ nữ mẫu mực bọn nhỏ vui vẻ nhất cùng ăn tết giống nhau, một ngụm một cái chiến sĩ thi đua nương nương cấp chiến sĩ thi đua nương nương tốt nhất. Nàng đem áo khoác lấy về đi cấp chu minh rũ xuyên, cặp kia giày bông mặc như cấp trương thúy hoa trương thúy hoa không chịu muốn. Chúng ta đều có chính mình làm giày bông, liền ngươi không giày bông, ngươi thưởng ngươi lấy về đi xuyên đi. Người trong nhà đều có một đôi giày bông, ngày thường không tha xuyên, đều là xuyên bồ với chỉ có ăn Tết hoặc là thăm người thân mới xuyên giày bông. Này đôi giày nhựa là 37 mã, mặc như ăn mặc có điểm đại, nhưng là lót thượng giày rơm lót, lại bao thượng bố vớ cơ bản cũng liền vừa lúc. Vốn dĩ chính là lựa ái linh hỏi tham quá biết mặc như vóc người không cao lắm tinh tế gầy gầy, mới cho nàng cầm xong tiểu hào giày bông. Mạc Như ôm áo khoác cùng giày bông hướng phía sau đi, lại ở rào tre trước cửa bị người cấp ngăn lại. Nàng nhìn Lý Quế Hoa cùng Hám Yến Nhi, hơi hơi nhíu mày. "Gì cả các ngươi có việc nhi a?" Lý Quế Hoa đôi mắt tham lam mà nhìn chằm chằm nàng trong lòng ngực đồ vật, duỗi tay liền đi lấy, "Đây là quần áo khoác a, nhưng khó lường thứ tốt a." mặc Như né tránh, "Thời điểm không còn sớm ta trước ra đi ngủ a." Nàng né tránh Lý Quế Hoa tay liền đi. hàm yến nhi nói mặc như muội muội ngươi xem ta áo bông nhi lộc ướt sau vẫn luôn đều không làm nhưng lạnh trên chân đến bây giờ còn ăn mặc đơn giày cảm mạo vài thiên vẫn luôn không hảo đâu mặc như nói ngượng ngùng ta đến bây giờ còn ăn mặc giày rơm đâu ngươi làm ướt đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi a đáng giá đồng tình ta sẽ đồng tình đáng giá trợ giúp ta sẽ trợ giúp nhưng ngươi không đáng a không phải sở hữu người bị hại đều có thể làm người đồng tình vô điều kiện trợ giúp Nàng hiện tại là thật cách ứng này người một nhà, nguyên bản nghe nói hám Yến Nhi bị cường, Đinh Lan Anh cùng Vương Ngọc Cần cảm thấy mất mặt nàng còn vì hám Yến Nhi bất bình, làm đại gia không cần như vậy nói. Kết quả này hai mẹ con làm người thật là làm người đồng tình không đứng dậy, rõ ràng bắt nạt kẻ yếu sao, không dám đi tìm hám Nhật Sơn tính sổ, nhưng thật ra dám ăn vạ thân thích. Lý Quế Hoa chống đỡ mặc như đường đi không cho đi. Người nói ngươi người này giác ngộ như thế nào như vậy thấp, ngươi vẫn là chiến sĩ thi đua đâu, ngươi nhỏ mọn như vậy làm gì. Ngươi ngày đó không lôi kéo chúng ta yến nhi, làm nàng rất xuống hà ta đều không tiếc nói ngươi là cố ý. Ngươi dẫm lên bọn im yến nhi đến này đó thư tốt cũng không nói phân cho chúng ta điểm, tất cả đều ăn mảnh, ngươi như thế nào liền như vậy không biết xấu hổ. Mặc như cảm thấy cùng những người này giảng đạo lý là giảng không thông, như thế nào kêu nàng dẫm lên bọn họ yến nhi đến này đó thư tốt. nàng là bắt được hám nhật sơn cái này bại hoại hảo đi chẳng lẽ các ngươi yến nhi ở nắm bại hoại thời điểm bị ta thiệt hồ nhưng ta không biết a các ngươi lại chưa nói nàng không khách khí nói các ngươi nếu là còn dây dưa ta nhưng kêu người a hám yến nhi liền bắt đầu khóc khóc chính mình đáng thương trong sạch bị người hủy hoại bị người xem thường bị người ghét bỏ Lý Quế Hoa liền bắt đầu chỉ trích Mạc Như, ngươi như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hòi, một chút cũng không thiện lương, ngươi xem bọn im yến nhi nhiều đáng thương, ngươi như thế nào liền không có đồng tình tâm đâu. Ngươi được như vậy thật tốt đồ vật ngươi cấp yêm kiện quần áo xuyên như thế nào lạc. mặc Như lạnh mặt, lăn một bên đi đừng cách ứng ta a, các ngươi là tưởng nếm thử ta đánh người tư vị nhi à. Các ngươi muốn biết hám Nhật Sơn là như thế nào bị đánh. Lý Quế Hoa xem nàng đột nhiên trở mặt nguyên bản thực hòa khí cười tùm tìm mặt lúc này cư nhiên như vậy lãnh, liền cảm thấy cái này tức phụ nhi quả nhiên không phải thứ tốt tức khắc liền tưởng la lối khóc lóc nói chiến sĩ thi đua đánh người. Mặc như thiên hạ thủ vi cường, la lớn, người tới A có người đoạt chiến sĩ thi đua phần thưởng A. Như vậy một kêu lập tức liền chạy tới vài cái phụ nữ. ni nhi, sao hồi sự A. Mạc Như chỉ vào kia hai người tức giận nói, hai bệnh tâm thần phi nói ta phải phần thưởng hẳn là cho nàng. Lý Quế Hoa cùng hàm yến nhi căn bản không nghĩ tới mặc Như như vậy ra mặt dày, mà kệ thân thích tình cảm cư nhiên thật sự gọi người tới. Kia phụ nữ nói ta sống lớn như vậy tuổi còn trước nay chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Một cái khác nói cũng không phải là sao, không biết người còn tưởng rằng là chúng ta chiến sĩ thì đua đạp hư nàng khuê nữ đâu. Ăn vạ nhân ra trong nhà, ăn nhân ra đồ ăn, đem người đều đói hôn mê các nàng nhưng thật ra ăn đến no no, cũng không e lệ, thật là không lương tâm. Thật là chưa thấy qua loại người này, như vậy không biết xấu hổ. Lý Quế Hoa tự xưng là chính mình là cái phân rõ phải cháy, hảo mặt mũi, chưa bao giờ làm làm người chọc lưng chuyện này, đều là khuê nữ bị đạp hư mới không dám ngẩng đầu. Nàng cảm thấy những người này đều là bởi vì chính mình khuê nữ bị đạp hư, mới như vậy nói ra nói vào. Hiện tại bị các nàng như vậy chỉ trích nàng càng thêm chịu không nổi. Thật là người sống một khuôn mặt thụ sống một chương da A, chúng ta này mặt già đều mất hết thật là không mặt mũi sống sót A. Lý Quế Hoa bắt đầu chụp chính mình mặt, mặc như cũng mặc kệ nàng, cùng vài người nói lời cảm tạ tiếp đón một tiếng liền mở cửa ra đi. Ta khuê nữ còn ở trên giường đất chờ uy nãi đâu, trước ra đi cảm ơn tàu tử nhóm A. Nàng đi vào trong phòng cũng không đốt đèn, liền trước đem khuê nữ ôm ra tới uy nãi. Bên ngoài mấy cái bà nương lại bắt đầu hâm mộ, người nói nhân ra chiến sĩ thi đua khuê nữ chính là không giống nhau, chưa bao giờ hạt khóc, đói bụng liền ăn, ăn no liền ngủ. Cũng không phải là sao, mỗi ngày thành thành thật thật ngủ ở một cái tiểu túi ngủ, tỉnh liền chính mình chơi. Khi còn nhỏ cũng khóc mới vừa ra đời mấy ngày nay các ngươi không nhớ rõ. Hảo ra hòa, nha đầu này khóc lên toàn thôn ngủ không được. Ha ha, khi đó nàng nương không nãy, sao lại có nãy, rốt cuộc không như vậy đã khóc. lý quế hoa trầm trọc nói nhà ai hài tử như vậy thành thật nhi sợ là cái ngốc tử đi ăn no liền ngủ tỉnh ngủ liền ăn cũng không khóc nháo chính mình sẽ chơi không phải ngốc tử là cái gì vừa nghe nàng ác độc như vậy mấy cái phụ nữ nhất thời không vui người có phải hay không có tật xấu a dám chú chiến sĩ thi đua hài tử người có phải hay không ra ngứa a bọn yêm chiến sĩ thi đua hài tử hảo đâu trắng trẻo mập mặc cùng tranh tết nhi thượng hài tử giống nhau nhưng tuấn Chính là có một lần ta nhịn không được sốc lên mảnh cỏ nhìn xem trong phòng kia hài từ còn nghiêng đầu chiều ta cười đâu. Người thật xem qua a đương nhiên là thật xem qua a kia còn có giả. Hám Yến Nhi chạy nhanh lôi kéo nàng nương đi rồi. Hám Yến Nhi nói, nương, người biết chính mình ăn nói vụng về cãi nhau không phải đối thủ còn luôn là muốn cùng các nàng xảo thật là. Lý Quế Hoa khóc giọng nói ta còn không phải là vì ngươi. Ngươi đều như vậy, nơi nào còn nói được đến người trong sạch. Hám yến nhi tâm phiền ý loạn, kia khóc cũng vô dụng, xảo càng vô dụng ngược lại làm nhân ra phiền thật sự. Ta xem chúng ta vẫn là ra đi thôi, lại trụ đi xuống ta gì ba sợ là cũng muốn trở mặt. Gần nhất Lý Quế vân sầu đến lợi hại, gây đến cũng lợi hại, buổi tối càng là một đêm một đêm ngủ không hảo giác cũng chậm trễ các nàng ngủ. Lý Quế hoa nói, chúng ta thật vất vả trụ hạ đi rồi đã có thể bạch mù Thật vất vả ăn vạ như thế nào có thể đi đâu? Không thể đi. Hám Yến Nhi nói kia nương ngươi nói làm sao, Lý Quế Hoa nhìn nhìn phụ cận không ai, đôi hàm Yến Nhi nói, ngươi bộ dáng hảo, làm việc nhi cũng nhanh nhẹn vốn dĩ nương nghĩ phải cho ngươi tìm cái hảo thanh niên đâu. Hiện tại xui xẻo không trông cậy vào kia chúng ta cũng không thể đem ngươi gà cho người què người câm lão nhân. Hám Yến Nhi cúi đầu, nương ta liền biết ngươi là rất tốt với ta, rất nhiều khuê nữ bị đạp hư về sau chỉ có thể gà cho dưa vẹo táo nứt hoặc là đi cho nhân ra đương mẹ kế. Khi còn có giả, người chính là ta trên người rơi xuống thịt, là ta thân khuê nữ. Lý Quế Hoa nói, Trương Thúy Hoa ra cái kia lão tứ còn không cưới vợ đâu, nhà nàng năm cái nhi tử lớn lên đều không xấu. Cái này lão tứ người thành thật nhất chịu làm, người nếu là nói cho hắn kia không phải càng tốt. Hám Yến Nhi nắm góc áo kia hắn có thể đồng ý sao? Lý Quế Hoa nói, người lớn lên khá xinh đẹp, hắn sao sẽ không đồng ý đâu? Lại nói, hắn không đồng ý nếu là lão tử đồng ý hắn cũng không có cách. Hám Yến Nhi nói, liền sợ hắn nương không đồng ý. Lý Quế Hoa cười lạnh, nàng không đồng ý cũng không hảo xử, chỉ cần lão nhân đồng ý là được. Ta cùng lắm thì không cần lễ hỏi, về sau ngươi gả cho hắn ra, chậm rãi cấp nương cũng giống nhau. Hám Yến Nhi gật gật đầu, nương ta biết đến. Lý Quế Hoa, dù sao chúng ta nhất định phải trụ đến các nam nhân đều trở về, người đến lúc đó hào hảo trang điểm trang điểm, làm cái kia tiểu tử nhìn xem, chỉ cần hắn xem trọng kia càng tốt nói. ta cùng ngươi nói nam nhân liền như vậy hồi sự truyền biến tốt xem nữ nhân cùng miêu nhi thấy thanh nhi dường như có phải hay không hoàng hoa khuê nữ hắn đều bất chấp chỉ cần hắn gần ngươi thân ta liền đem trụ hắn hắn còn muốn chạy lại cũng cho hắn ăn vạ hiện tại nàng liền hối hận lúc ấy thiếu kiên nhẫn thế nhưng làm nhi từ tới cùng muội muội nói muốn đưa nữ nhi lại đây trụ còn đem nữ nhi bị đạp hư chuyện này nói thật là hận không thể phiến chính mình miệng tử Nếu là lúc trước không nói, gạt người khác tiên phong đại đội nơi nào sẽ biết. Nói vậy trực tiếp đem Yến Nhi nói cho Trương Thúy Hoa ra lão tứ, nói không chừng vừa nói liền thành đâu, không cần như vậy lao lực. Thật là hối đến ruột đều thanh, Trương Thúy Hoa toàn ra tự nhiên không biết Lý Quế Hoa cùng khuê nữ đánh hạ như vậy chủ ý, như cũ nên bắt đầu làm việc bắt đầu làm việc nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lại nói Lữ Thư Ký ngày hôm sau đi sưởng sắt thép đi trước bộ chỉ huy nhìn xem. huyện ủy thư ký cao thị dương tự mình nắm giữ ấn soái nhậm đại luyện sắt thép tổng chỉ huy bộ chỉ huy trường mấy cái phó thư ký nhậm phó chỉ huy trường lữ thư ký cũng là trong đó một cái nhưng là hắn vẫn là lần đầu tiên tới luyện sắt thép tiền tuyến phía trước hắn vẫn luôn ở bộ chỉ huy nhậm hậu cần công tác hỗ trợ điều hành lương du rau dưa chờ lúc này hắn đến tiền tuyến vừa thấy không khỏi một trận kinh hãi Đến bây giờ luyện sắt thép hơn 2 tháng, này đó dân công một đám mệt đến gầy chơ cả xương, ngay từ đầu cái loại này cuồng nhiệt cùng tích cực đã rút đi, lúc này chính là bị mệnh lệnh vội vàng, trên mặt đã nhìn không tới nguyên bản sáng dọi, một đám biểu tình có chút đờ đẫn, mỗi ngày máy móc mà lặp lại động tác. Bọn họ giữa có chút đầu người thượng bị trói vài bố trắng, nói là rút cờ trắng, liền bởi vì nói một câu này luyện sắt thép khi nào là đầu nhi, đã bị công kích đầu hàng chủ nghĩa, phê đấu một đốn cột lên cờ hàng, chờ đến cải tạo hào mới có thể hái xuống. Cái này mùa đông phá lệ lãnh, nhưng rất nhiều người còn ăn mặc áo đơn, giày đều phá đến chỉ còn lại có một cái đế giày cùng mấy cây đái tử, lộ ma lạn ngón chân đầu, rất nhiều đều ở trời mù đổ máu, một đám đông lạnh đến run run dày dày. lữ ái linh dù sao cũng là nữ nhân, xem đến có chút sầu dĩ, lại cũng không dám nói cái gì. Một đường đi bộ chỉ huy, Liễu Hồng Kỳ cùng Tương Ngọc Đình chờ công xã cán bộ cũng là đầy người mỏi mệt, nhưng là khẩu hiệu vẫn là muốn kêu, nghẹn ngào giọng nói khô khô mà kêu khẩu hiệu nghênh đón lữ phó thư ký. Liễu Hồng Kỳ mới hơn 40 tuổi, so với nửa năm trước hiện tại lại hắc lại gầy tắc lớn lên đầu tóc hoa dâm một mảnh. Thỉnh bộ chỉ huy yên tâm, đệ nhất xưởng sắt thép nhất định vượt mức hoàn thành nhiệm vụ Lữ thư ký gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cao thư ký đối với người phi thường yên tâm, ký thác kỳ vọng cao, làm tốt lắm. Hắn đối lữ ái linh nói, muốn bảo đảm đệ nhất xưởng sắt thép lương thực cung ứng, gia tăng một ít sinh dưỡng, mặt khác nghĩ cách phân phối một đám áo bông dày bông lại đây cấp những cái đó nhất khó khăn sắt thép chiến sĩ mặc vào. Bọn họ là vì đảng cùng nhân dân luyện sắt thép, chúng ta không thể làm cho bọn họ ăn đói mặc rách lữ ái linh nói thư ký yên tâm trở về ta liền phản ánh tình huống trình xin liễu hồng kỳ đám người bồi lữ thư ký khắp nơi ở xưởng sắt thép tham quan một chút bởi vì xưởng sắt thép bên trong cho bụi đầy trời tự nhiên sẽ không thâm nhập bất quá là ở bên cạnh nhìn xem lại xem một chút luyện than cốc công trường thạch quặng than đá đôi chờ cưỡi ngựa xem hoa xem một cái sau đó hồi bộ chỉ huy ăn cơm trong bữa tiệc lữ thư ký không thiếu được lại khen liễu hồng kỳ vài câu hồng kỳ công xã nhân tài xuất hiện lớp lớp tiên phong đại đội bông chiến sĩ thi đua mặc như đồng chí hiện tại lại là phụ nữ mẫu mực hắn tự mình đem giấy khen cùng cơ thưởng đưa đi liễu hồng kỳ thụ sùng nhược kinh đều là đảng tài bồi nhân dân coi trọng hồng kỳ công xã toàn thể xã viên đều thời khắc chuẩn bị đâu lữ thư ký cười cười lúc này lữ ái linh nhắc nhở hắn hắn liền thuận tiện đem tiên phong đại đội xưởng tạo giấy nói một miệng Liễu Hồng Kỳ lập tức nói chuyện này như công xã vẫn luôn nhớ thương đâu, nguyên lai like nghĩ thả đệ nhất viên sắt thép vệ tinh về sau liền từ bọn họ đại đội phân phối nam lao động trở về tạo giấy ai biết đại gia nhiệt tình tăng vọt luyện sắt thép mê mẩn lại liên tiếp thả đệ nhị viên vệ tinh. Lữ thư ký như vậy vừa nhắc nhở, đích xác hẳn là đề thượng nhật trình, hai ngày này liền an bài. Lữ thư ký gật gật đầu cũng coi như không có bạch ứng thừa phụ nữ chiến sĩ thi đua, đáp ứng chuyện của nàng nhi cấp làm đến nỗi công xã như thế nào an bài đó chính là bọn họ vấn đề cùng chính mình không quan hệ. Sau khi ăn xong, lữ thư ký lấy bộ chỉ huy công vụ bận rộn vì từ cáo thư rời đi. Trong bộ chỉ huy bộ cũng là vấn đề thật mạnh từ trước trận lại bắt đầu phản hữu chỉnh đốn tác phong vận động yêu cầu sửa đúng hoài nghi luận xem chiều phái, hắn tự nhiên không thể rời đi lâu lắm. Chờ lữ thư ký rời đi về sau, Liễu Hồng Kỳ cùng tương Ngọc Đình khai một cái tiểu hội quyết định điều phái tiên phong đại đội một tổ 50 cái nam lao động về trước xưởng tạo giấy tạo giấy. Một tổ hiện tại về chu thành trí quản, hắn là bài trưởng cũng là chính mình tiểu tổ tổ trưởng, chủ yếu là tiên phong đại đội đội một cùng đội hai dân công. Rốt cuộc bọn họ một tổ đã nhiều lần lập kỳ công, trở về nghỉ ngơi một chút cũng là hẳn là cùng lắm thì lại từ mặt khác đại đội điều lao động lại đây. Mặt khác công xã Nam Lao Động không phải toàn bộ đều tới luyện sắt thép rốt cuộc còn muốn vội thu hoạch vụ thu thu loại. Kỳ thật từ thả đệ nhất viên vệ tinh về sau, khác công xã Nam Lao Động liền thay phiên trở về thu hoạch vụ thu trồng trọt chỉ có hồng kỳ công xã xưởng sắt thép phụ cận này đó đại đội Nam Lao Động cơ bản cũng chưa về nhà quá. Hiện tại cũng nên làm cho bọn họ trở về nhìn xem. Tương Ngọc Đình nói, chu Minh Dũ cái này tiểu tử rất năng lực làm hắn lưu lại đương đương lò trường. Đang nói, Cao Dư Phi từ bên ngoài tiến vào. Hắn cười nói, đoàn trưởng, chính ủy, Chu Minh Dũ đồng chí lại không quay về khuê nữ đều không quen biết hắn, dù sao luyện thiết tổ cũng không phải phi hắn không thể, những người khác hiện tại cũng đều nắm giữ đến không tồi, không bằng làm hắn trở về nhìn xem khuê nữ. Từ Chu Minh Dũ đem hơn phân nửa công lao đều đẩy cho hắn, Cao Dư Phi lại đi thanh cương học tập quá, hiện tại đã là đệ nhất sưởng sắt thép kỹ thuật nòng cốt, ở bộ chỉ huy là có văn phòng, có thể tùy thời cùng đoàn trưởng chính ủy hội báo công tác. Liễu Hồng Kỳ cùng Tương Ngọc Đình đối hắn cũng phi thường coi trọng. Liễu Hồng Kỳ cười nói, nếu ngươi cái này sư phụ săn sóc đồ đệ, vậy làm hắn đi theo trở về tạo giấy đi, miễn cho khuê nữ thật không nhận hắn, lại oán trách chúng ta không săn sóc. chương 135 tin giữ và bình an, thời tiết càng ngày càng lạnh cửa sổ gió lùa, chẳng sợ hồ cửa sổ giấy đồ mảnh cỏ đều không dùng được. Buổi tối ngủ thời điểm mặc như liền đem chu thất thất phía trước kia giường tiểu chăn đương miên bức màn đè ở trên cửa sổ, như vậy liền ấm áp rất nhiều. Không tốt một chút chính là trong phòng đen ngòm, hừng đông cũng không biết. Cũng may chu thất thất đồng hồ sinh học vẫn là thực đúng giờ, giống nhau gà gáy ba tiếng, thái dương liền phải ra tới thời điểm, nàng liền mở mắt to quang quác ô lạp mà bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Uy nãi về sau, lại cho nàng si tiểu, sau đó tiếp tục nhét vào túi ngủ, mặc như liền lên rửa mặt một bên cùng nữ nhi nói chuyện phiếm một bên uống chén gạo cây cháo. Cơm sáng nhà ăn không có gạo cây cháo, đều là cao lương dính cháo hoặc là khoai lang khô dính cháo, sau đó một người lại một cái khoai lang. Mới vừa xuyên tới thời điểm nàng không thói quen, sau lại lược hảo một chút nhưng thời gian lâu rồi về sau nàng phát hiện vẫn là không thói quen. Nói thật cao lương mặt an toàn chua sót. Khoai lang đương lương thực phụ ngẫu nhiên ăn rất thơm ngọt, mỗi ngày ăn nóng ruột không nói, còn dễ dàng thương dạ dày, phun toan thủy. Cho nên nàng buổi sáng cơ bản không ăn khoai lang, mà là chính mình uống gạo cây cháo ăn một chén nhỏ nướng mạch viên. Đến nỗi nàng đồ ăn, liền đánh trở về tồn tại trong không gian về sau ăn. A, mặc như chính nhai mạch viên, nghe thấy trong thôn truyền đến hết thảm một tiếng, sợ tới mức nàng cùng chua thất thất hai người một run run. Chu thất thất chừng lớn đôi mắt lập tức phiên cái thân nỗ lực mà ngẩng đầu lên hận không thể bỏ đi ra ngoài nhìn xem kết quả cánh tay lực đạo không đủ. Bang kỳ lại ghé vào trong ổ chăn, đem mặt chôn ở phía dưới. Ai ra, mặc như chạy nhanh đem nàng cấp lật qua tới, kinh hỉ nói, ngươi thật là có bản lĩnh thế nhưng có thể xoay người. Mới 3 tháng qua, ngươi không thể cứ như vậy cấp có rất nhiều thời gian đâu. Đứa nhỏ này hoặc là liền rất lười, hoặc là liền rất cấp cũng không biết tùy ai. Chu Thất Thất lại bắt đầu huy xuống tay a a a mà sốt ruột. Mạc Như nghiêm mặt nói, ngươi một cái tiểu hài tử, không cần như vậy thật náo nhiệt. Nói nữa có cái gì đẹp náo nhiệt? Chu Thất Thất tựa hồ cảm giác được bị phê bình, chu cái miệng nhỏ không vui. Mạc Như nhìn nàng một cái, nếu là chuyện tốt liền đi nhiều nhìn xem, không tốt chuyện này liền không cần xem náo nhiệt, ngươi nghe người nọ kêu như vậy thảm, nhất định không phải chuyện tốt. Chờ ba ba trở về ăn Tết chúng ta cũng đi cả kheo, mụ mụ ôm ngươi đi xem ha, đừng có gấp. Thực mau liền có tiếng khóc chuyển đến, mặc như nghe không được tốt liền chạy nhanh thu thập một chút đem nữ nhi nhét vào túi ngủ ôm đi ra ngoài nhìn xem. Nếu là nàng chính mình đi không mang theo chua thất thất đó là không có khả năng, chua thất thất cũng không đồng ý. Nường hai mới ra môn, liền nhìn đến có người hướng tới nơi này chạy tới, sáng sớm thái dương còn không có ra tới xương trắng mênh mang tầm mắt không rõ ràng lắm. Người nọ hô, ni nhi, nhưng khó lường, Minh Dũ từ giàn giáo thượng ngã xuống. Mặc như vừa nghe chạy nhanh ôm nữ nhi chạy tới thấy là Vương Liên Hoa, nàng lập tức không nóng nảy. Thật muốn là chu Minh Dũ xảy ra chuyện, nàng hẳn là có điểm cảm giác liền tính không có cảm giác tới báo tin cũng nên là Trần Ái Nguyệt hoặc là ai tuyệt đối không nên là Vương Liên Hoa. Vương Liên Hoa vẻ mặt nước mắt bi thương sốt ruột mà bộ dáng. Nhi Ni, ngươi nói ông trời như thế nào không phù hộ người tốt a, thật là đáng thương a, thất thất mới như vậy tiểu liền không có cha nhưng làm sao bây giờ a? Ngươi chính là chúng ta thôn chiến sĩ thi đua a, ta vẫn luôn đem ngươi đương hảo tỉ muội nhi. Một bên nói một bên lên tiếng khóc lớn, liền cùng nàng nam nhân không có giống nhau, nước mắt rầm rầm. Mặc như vốn dĩ muốn mắng nàng, xem nàng khóc đến như vậy thương tâm, mặc kệ thật thương tâm giả thương tâm, kia nước mắt là thật sự, nàng liền lười đến mắng. Nàng nói, ngươi đừng nói bữa chúng ta minh rũ hảo đâu, rốt cuộc sao lại thế này. Vương Liên Hoa lau một phen nước mắt, nói, một cái công xã cán bộ kỵ xe đạp từ chúng ta đại đội đi công xã, nói là chúng ta thôn có người từ giàn giáo thượng rơi xuống, một cái té gãy chân, một cái té gãy tay còn có cái giống như ngã chết đâu. Mặc như liền chạy nhanh hướng đại đội đi, Vương Liên Hoa đuổi theo nàng an ủi nói, ni nhi, ngươi nhưng đừng khổ sở ta. Ngươi mau ngừng nghỉ đi. Mạc như không kiên nhẫn nói, sự tình còn không có xác định ngươi khóc liệt liệt làm gì. Ngươi còn như vậy ta liền cho rằng ngươi ác độc chú chúng ta ta chính là muốn tấu ngươi. Thật là tang môn tinh trách không được tôn bà từ cả ngày mắng nàng si mê chừng trăng mắt không biết làm điểm chính sự nhi. mặc như không để ý tới nàng, nhanh hơn bước chân đi đại đội. Tới rồi đại đội liền nhìn đến kia công xã cán bộ bị vây đến kín không kẽ hở, một đám phụ nữ nhóm díu giết hỏi. Kia cán bộ bị buộc đến không có cách nào, hồ các ngươi thôn phụ nữ mẫu mực ở nơi nào. Liền có người kêu ta đi kêu, vừa quay đầu lại nhìn đến mặc như tới, chạy nhanh tiếp đón nàng. Mặc như mau tới, mặc như tới rồi trước mặt kia cán bộ cuối cùng thở vào nhẹ nhõm, đều phải bị này đó nữ nhân bức tử cũng quái không hỏi rõ ràng liền ra tới, kết quả ở chỗ này lại miệng tiện. hắn lúc ấy chỉ nghe thấy nói là chu minh ích chu ích trung đã xảy ra chuyện hơn nữa phía trước chu minh dũ đám người tổng chịu khen ngợi hắn trong đầu liền truyền động chu minh dũ tên. bất quá hắn vừa rồi nói chính là chu minh trung đội ba có cái nam nhân kêu chu minh trung kia bà nương vừa nghe cho rằng chính mình nam nhân ngã chết lúc ấy liền kêu thảm thiết một tiếng gào khóc lên. Hắn vừa thấy này trận thế liền cảm thấy không tốt mặt sau chu Minh rũ tên liền không dám nói, chỉ nói chính mình nhớ không rõ, mặc cho người khác như thế nào ép hỏi liền nói không biết. Cuối cùng bị buộc cấp hắn liền kêu phụ nữ mẫu mực. Mặc như nói ta chính là A, vị này đồng chí thỉnh ngươi đem sự tình nói rõ ràng, rốt cuộc sao lại thế này. Hắn chạy nhanh đi đến mặc như bên người, nói, mặc như đồng chí ngươi hảo ta là công xã thư ký văn phòng chủ nhiệm lâm thư ta phụng thư ký mệnh lệnh thế hắn tới khen ngợi ngươi. Mặc như xem hắn không tay, đã không có phần thưởng còn mang đến như vậy tin giữ, làm cho đại gia bất ổn, ngươi nói ngươi tới làm gì? Nàng nói, Lâm chủ nhiệm khen ngợi gì đó tính, ngươi vẫn là đem xưởng sắt thép chuyện này nói rõ ràng, rốt cuộc sao lại thế này a? Lâm thưa nói, thật sự là ngượng ngùng, ta ở bộ chỉ huy không ở tiền tuyến, cụ thể nhân viên không biết ta chỉ có thể xác định một cái, chính là các ngươi thôn Trương Đức Phát bị nước thép cấp năng. Hắn biết là bởi vì hắn nhận thức Trương Đức Phát liền cùng biết chu Minh Dũ giống nhau, nhưng là mặt khác hai tên hắn là thật sự không nhớ kỹ, không biết là ai. Vừa nghe nói Trương Đức Phát chân bị năng hỏng rồi, Trương Đức Phát ra người lập tức trở về nói cho Lý Thục Lan, thực mau Lý Thục Lan liền khóc kêu chạy ra, muốn tổ chức trong nhà phụ nữ đi xưởng sắt thép nháo sự. Nói đi luyện sắt thép như thế nào đem người cấp luyện hỏng rồi. Các ngươi chính phủ phải cho cái cách nói, cần thiết bồi thường. lý thục lan chỉ huy mấy người phụ nhân đem lâm thư ngăn đón không được hắn đi muốn hắn dẫn đường đi xưởng sắt thép lâm thư hoảng sợ âm thầm hối hận chính mình miệng tiện làm gì nhất định phải nói tên làm các nàng chính mình đi xưởng sắt thép hỏi không phải hào mặc như xem hắn mặt đều dọa trắng lập tức nói lâm chủ nhiệm ngươi đừng sợ không chuyện của ngươi nhi ngươi đi trước đi chúng ta đi xưởng sắt thép nhìn xem lâm thư nói đa tạ mặc như đồng chí người bệnh đều đưa đi huyện bệnh viện lý thục lan mang theo người ngăn đón không được lâm Thư đi lý quế lan nói cùng nhân gia lâm chủ nhiệm không có quan hệ người ngăn đón nhân gia làm gì chạy nhanh đi xưởng sắt thép hỏi trường thúy hoa liền tổ chức mấy cái tuổi trẻ đi được mau tức phụ nhi trương cú vương ngọc cần ngô mỹ anh còn có liễu tú nga con dâu đám người làm các nàng đi xưởng sắt thép trần ái nguyệt hôm nay không ở nhà cho nên không thể tìm nàng hỗ trợ Lầm thư thấy các nàng đem kia mấy cái người đàn bà đanh đá ngăn đón chạy nhanh đẩy xe đạp đi Mặc như đồng chí qua mấy ngày qua cho người đưa phần thưởng A ta đi trước một bước Hắn cưỡi thư ký xe đạp tới, vùng trên đùi xe chạy nhanh đặng lên, lăn long lóc lăn long lóc liền chạy xa Lý Thục Lan gào khóc lại là chụp đùi lại là vỗ tay Trường Thúy Hoa nói, biệt hiệu chạy nhanh đi xưởng sắt thép nhìn xem sao lại thế này Mỗi lần gặp được một chút việc không hỏi xem rốt cuộc như thế nào, liền trước khóc một hồi thật giống như khóc một lát liền có thể giải quyết vấn đề giống nhau. Lý Thục Lan không rảnh lo khóc chạy nhanh tổ chức trong nhà phụ nữ cùng đi xưởng sắt thép nháo sự, muốn đi tìm lãnh đạo nháo cần thiết muốn bồi thường. Nguyên bản nói cuối năm là có thể đem chị bảo chủ nhiệm sai sự lấy về tới, lúc này là khẳng định không được vậy muốn bồi thường, đòi tiền cũng đúng. đều còn không có nhìn đến kết quả đâu kết quả có mấy chút nữ nhân liền lại nói là Chu Minh Dũ xảy ra chuyện thậm chí còn có người tới an ủi mặc như cùng Trương Thúy Hoa Trương Thúy Hoa nổi giận ai con mẹ nó lại nói hưu nói vượt xem ta không đem nàng miệng phùng thường mặc như nói nương đừng nóng giận tiểu ngũ ca khẳng định không có việc gì chợt vừa nghe đến thời điểm nàng còn lột bột một chút quá một lát liền cảm thấy khẳng định là thông tin Vịt Chu Minh Dũ khẳng định bình an không có việc gì. Đi xưởng sắt thép các nữ nhân vừa đi, trong nhà nữ nhân cũng vô tâm tư làm việc nhi, Lý Quế Lan cùng Trương Thúy Hoa thương lượng đơn giản phóng nửa ngày giả đều ra đi thu thập một chút tẩy đi tẩy đi tỉnh người ở chỗ này kéo dài công việc. Buổi trưa một đám cũng đều vô tâm tư ăn cơm tùy tiện đối phó mấy khẩu. Quá trưa nhi, phụ trách ở phía bắc giao lộ tìm hiểu tin tức tiểu hài từ nhìn đến một đám người trở về, bọn họ liền vọt vào trong thôn, hô, đã trở lại, đã trở lại. Vừa nghe nói đã trở lại các nữ nhân liền chạy nhanh đều ném xuống đỉnh đầu việc hướng thôn sau chạy còn suy nghĩ như thế nào nhanh như vậy. Lúc này mới đến sưởng sắt thép đi, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. mặc như cũng ôm nữ nhi đi ra ngoài, liền thấy một đám người mênh mông cuồn cuộn mà lại đây. Nguyên bản còn đang ngủ chu thất thất đột nhiên liền tỉnh kích động đến đem tay nhỏ đều chém ra tới. mặc như chạy nhanh cho nàng ấn đi vào. ngươi lại không có mặc áo bông, thành thật một chút không nghe lời về sau không mang theo ngươi ra tới. Lớn như vậy hài tử, nhân ra ai mà không thành thật ở trên giường đất nằm, liền nàng luôn muốn ra tới xem náo nhiệt. Nàng ôm nữ nhi cùng một đám nữ nhân cùng nhau hướng bắc xem, rất có điểm mỏi mắt chờ mong tư thế. Thực mau, mấy cái thanh niên chạy tới cầm đầu chính là tóc mới vừa mọc ra một si em chu thành liêm, hắn vọt tới mặt như trước mặt hướng về phía chu thất thất cười hắc hắc. Khuê nữ! chu thất thất mày hơi hơi nhíu lại trên mặt có điểm ngốc khóe miệng có điểm bẹp vừa muốn khóc thời điểm chu minh dũ từ phía sau đem chu thành liêm kéo ra người một bên đi hắc thiết trụ dường như đừng dọa ta khuê nữ chu minh dũ khuê nữ to của hắn trường một ít có một thất trường chu thất thất hai chỉ mắt to lập tức sáng tay nhỏ huy lên Di nha nhìn chu minh dũ nguyên vẹn mà trở về mặc như nhẹ nhàng thở ra trong lòng vui mừng đến cực điểm không cấm hướng tới hắn nhoẻn miệng cười chu minh dũ trong lòng rung động duỗi cánh tay liền thưởng đem nàng kéo vào trong lòng ngực chọc đến mặc như mặt đỏ lên nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đâu nàng nhưng thật ra không sợ cái gì nhưng không chịu nổi nói bậy nhiều chạy nhanh đem nữ nhi đưa cho hắn chu minh dũ một tay nâng nữ nhi cầm tay nàng mạc như nói mau đi đại đội cấp nương các nàng nói nói sao lại thế này mọi người đều vội muốn chết đâu chu minh dũ nói đi đại đội nói này một chuyến chu thành nhân chu thành nghĩa đều đã trở lại chu minh dũ tam ca ca còn ở nơi đó mặt khác còn có một nửa là đội một đội 3, đội 4 cùng bọn họ không phải một cái tổ cho nên không có thể trở về này đó nữ nhân nhìn đến chính mình ra nam nhân không trở về lập tức liền không vui vây quanh chu thành nhân đám người hô như thế nào liền các ngươi trở về bọn im ra nam nhân đâu như vậy một làm ầm ĩ lại đem lộ lấp kín đặc biệt Lý Thục Lan mang theo mấy người phụ nhân đổ Chu Thành Nhân, Chu Minh Dũ mấy cái. Bọn Yêm đương ra đâu? Rốt cuộc sao lại thế này? Như thế nào không cho bọn Yêm trở về? Như thế nào liền các ngươi đã trở lại? Chu Bồi Cơ sông lên đi cho Lý Thục Lan một chân. Ngươi còn dám ở chỗ này ô gào? Mau trở về tẩy đi tẩy đi chờ chết đi. Chu Minh Dũ một tay ôm khuê nữ, một tay đem Chu Bồi Cơ túm. Lại không phải nàng làm, ngươi đá nàng làm gì? Chu bồi cơ hô, như thế nào không trách nàng, Trương Đức Phát cùng nàng là toàn gia, Trương Đức Phát chơi xấu nàng cũng có một nửa. Nợ cha con trả, người muốn đánh liền đi đánh Trương Đức Phát con của hắn. Chu bồi cơ hồng mắt, đừng cho là ta không dám ta đây liền đi tạp nhà bọn họ nổi. Mặc như nhà bọn họ nổi sớm giao lên rồi, hiện tại liền nằm ở nàng trong không gian, lần trước còn dùng tới nấu khoai lang đâu. Liễu thú Nga chen vào tới bắt lấy Chu bồi cơ, cắt cắt rốt cuộc sao hồi sự. Ta này mí mắt vẫn luôn thình thịt mà nhảy đâu. Chu Bồi Cơ lập tức nói, không có việc gì, là Trương Đức Phát tên hỗn đàn kia gặp báo ứng. Lý Thục Lan phía trước bị Chu Bồi Cơ đạp một chân liền trên mặt đất lăn lộn, nói nam nhân đều từ tuyệt bị người ta khi dễ, lúc này nghe Chu Bồi Cơ nói gặp báo ứng, nàng nhảy dựng lên liền phải lại đây xé đánh. Nhậm Hồng Mai chạy nhanh giữ chặt nàng, rốt cuộc sao hồi sự, mau nói cái minh bạch, kỳ thật là ngày hôm qua buổi sáng chuyện này. Lữ thư ký từ xưởng sắt thép rời đi về sau, Liễu Hồng Kỳ liền cùng Tương Ngọc Đình thương lượng làm đội hai nam nhân điều 50 cái trở về tạo giấy Cao Dư Phi phụ trách lại đi an bài kia mấy cái thổ lò cao nhân thủ điều phái vấn đề. Hắn liền thuận tiện đi cấp chu thành trí cùng chu Minh Dũ thông báo tin tức tốt. Cao Dư Phi đem chính mình phụ trách mấy cái tổ sinh sản trạng huống hội báo một chút, sau đó liền đi truyền đạt bộ chỉ huy mệnh lệnh làm chu thành trí tuyển 50 cái nam lao động trở về tạo giấy. Chu Thành Chí nhận được mệnh lệnh về sau triệu tập Chu Thành Nhân, Chu Ngọc Trung chờ lão nhân trước khai cái tiểu hội. Nói như vậy liền thay phiên, một lần trở về 50 cái, một tháng về sau thay phiên. Đến lúc đó nếu là ăn Tết không cho ra đi kia đi về trước liền trở về nhận ca. Mọi người đều đồng ý. Bữa cơm chưa thời điểm liền cùng các đội viên nói một chút. Chu Minh Dũ biết không lại ở chỗ này ăn Tết khi đó đại luyện sắt thép liền ngừng. tuy rằng hồng kỳ xưởng sắt thép cũng luyện ra gang rốt cục máy móc thiết bị không đúng chỗ thổ lò cao liền tính luyện ra tới chất lượng cũng giống nhau cho nên cả nước đại luyện sắt thép đình công nói kia xưởng sắt thép cũng sẽ đình công hoặc là tiến cử máy móc cải tạo xưởng sắt thép hoặc là liền đem nơi này quảng sắt đào ra đưa đến chính quy xưởng sắt thép đi chỉ có như vậy hai chiêu số không có khả năng tiếp tục dùng thổ lò cao luyện thiết chu thành liêm hỏi hắn là đi về trước vẫn là sau trở về thời điểm Hắn cười nói, các ngươi trước thuyền đi, nếu là đi về trước người đủ rồi 50 cái ta liền sau trở về, nếu là không đủ ta đây liền đi về trước. chu bồi cơ cười nói, ngươi không quay về xem khuê nữ. Người khuê nữ đều không quen biết ngươi. chu Minh Dũ sờ sờ chính mình mặt, càng ngày càng tuấn ta cũng là không có cách nào. Thiết không biết xấu hổ. Tần Quế Hào sông tới, yêm cũng phải đi xem khuê nữ. chu Minh Dũ, lăn lăn lăn, muốn nhìn khuê nữ chính mình sinh đi. Đang nói, liền thấy Trương Kim Nhạc cùng Trương Đức phát mấy cái nhảy nhót lại đây, triệu hỉ đông đi theo phía sau bọn họ. Trương Kim Nhạc một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng chu Minh Dũ, người tức phụ như kêu hám ra đại đội thư ký hám Nhật Sơn cấp cưỡng gian, người còn không biết. Nguyên bản ẩm ý trường hợp tựa như bị thình lình xảy ra băng cấp đông lạnh trụ giống nhau. Chỉ có cách đó không xa thổ lò cao truyền đến tất ba thanh âm. Chu Minh Dũ sắc mặt biến đổi, ngay sau đó khôi phục như lúc ban đầu, hắn một chút đều không tin. Mặc như có không gian hộ thân, trong không gian đồ vật là ý niệm khống chế, hắn như vậy vài cái đều không phải đối thủ. Cho nên hắn càng tin tưởng là Trương Kim Nhạc ở chỗ này bịa đặt sinh sự. Hắn lạnh lùng thốt người nếu là không nhắm lại xuống miệng chạy nhanh lăn ta liền đem ngươi ném tới thổ lò cao, người tin hay không? Trương Kim Nhạc trong miệng nói không tin, sợ tới mức vẫn là co rúm lại một chút. Trương Đức Phát mắng, Chu Minh Dũ, người đừng chấn hưng, chúng ta hảo tâm tới nói cho ngươi tin tức này, ngươi chẳng những không cảm kích. Lan, không đợi Chu Minh Dũ nói chuyện, Chu Thành Liêm một chân liền đá vào Trương Đức Phát trên eo. Trương Đức Phát bị đá đến một mông lăn ở bùn đất, đau đến hắn kêu thảm thiết một tiếng, triệu hỉ đông chạy nhanh đi đem hắn nâng dậy tới. Tần Quế Hào cũng hô, thật là chưa thấy qua như vậy cách ứng người ngoạn ý nhi, nhân gia liền xem đều không cần xem các ngươi, các ngươi còn luôn là đến trước mặt tới thấu trang làm gì, ghê tởm người không biết a. Trương Kim Nhạc oán hận mà tưởng, nếu không phải im cha kêu bọn im tới phân tán các ngươi lực chú ý, ta hiếm lạ tới. Đậu má tốt nhất liền các ngươi cùng nhau cưỡng gian. Bên kia đi nhìn chằm chằm thổ lò cao chu bồi cơ hô, mau tới, muốn ra nước thép. chu Minh Dũ mấy cái liền chạy nhanh chạy tới thổ lò cao trước mặt là không thể ly người, bọn họ đều là thay phiên nghỉ ngơi, nhất định phải có hai người ở nơi đó nhìn mới được. Tần Quế Hào cùng chu Thành Liêm liền đi chuẩn bị yêu cầu tiếp theo thêm đi vào quảng phấn tiêu phấn, vội phấn chờ nguyên liệu chờ một chút muốn vận thượng giàn giáo, đem này đó nguyên liệu đảo đi vào. Trường Đức Phát cùng Trương Kim Nhạc cũng qua đi xem. Trường Đức Phát bị đá đến có chút lợi hại, đi lên một què một què, hắn nhìn Chu Minh Dũ kiểm tra thổ lò cao dàn giáo, nhìn hắn muốn hướng phụ cận mấy cây đi kiểm tra, liền hô các ngươi như vậy không đúng. Chu Minh Dũ bị hắn hấp dẫn lực chú ý, liền nhìn Trương Đức Phát ở nơi đó khoa tay múa chân mà nhảy nhót, hô, ngươi lăn một bên đi, đừng làm trở ngại ra thiết khẩu. Tên ngốc này, lò cao bên cạnh bùn đất như vậy hoặc mọi người đều phải cẩn thận cẩn thận mà đi, chưa bao giờ dám ở nơi này đùa giỡn. Hắn ở nơi đó vạn đại ương ca giống nhau làm gì Không biết nơi đó chính là ra thiết khẩu Trường Đức Phát nghe thấy hắn làm chính mình cút ngay Càng thêm không chịu ngược lại càng muốn hấp dẫn hắn lực chú ý Không cho hắn đi kiểm tra những cái đó giản giáo Đúng lúc này chu bồi cơ hoan hô nói ra nước thép Tuy rằng đã ra quá rất nhiều lần nước thép Nhưng mỗi một lần hồng hồng keo giống nhau nước thép chảy ra thời điểm Đại gia còn là phi thường kích động hưng phấn Cảm giác lại khổ lại mệt đều đáng giá bọn họ cũng vì đuổi mỹ siêu anh làm một phần cống hiến a vì tổ quốc cường đại cống hiến lực lượng của chính mình mọi người đều kích động lên làm thành vòng xem hồng nước thép trải ra trương đức phát cũng không ngoại lệ hắn bá đạo quán không cho phép người khác chống đỡ chính mình đem phía trước một người một lay liền thò lại gần cho ta xem lúc này mặt sau có người đẩy hắn một phen hắn một cái lảo đảo liền đoạt ra đi đúng lúc vào lúc này gia thiết khẩu hồng nước thép cũng ngoặt chạy trốn ra tới lưu ở đã sớm họa tốt u hình chữ sa mương thượng một ngàn nhiều độ cực nóng đằng nổi lên từng đợt khói trắng sóng nhiệt cuồn cuộn ánh đến đại gia mặt đều đỏ đại gia chính tập trung tinh thần mà xem hồng nước thép đâu ai cũng không nghĩ tới trương đức phát đột nhiên hướng tới hồng nước thép nhào qua đi trương đức phát kêu thảm thân thể lại không chịu khống chế mà nhào qua đi chuyện audio được đọc ở cổ Úc đọc truyện.com Chương 136 ngoài ý muốn và chủ mưu. Trương Đức Phát kêu thảm, thân thể lại không chịu khống chế mà nhào qua đi. Mọi người đều sợ ngây người, một đám sợ tới mức không biết muốn như thế nào cho phải. Chu Minh Dũ phản ứng quá, hô to một tiếng, một cái bước xa tiến lên bay nhanh mà đá hướng Trương Đức Phát, đem hắn đá ly hồng nước thép đường nhỏ, tránh cho cả người bỏ tiến nước thép thảm trạng. Trường Đức Phát bị đá đến sau này lui một bước né tránh nước thép xa hố, sau này lảo đảo một bước kết quả mặt sau người quá nhiều, không biết bị đẩy một chút vẫn là dưới chân trượt. Hoạch bùm, Trường Đức Phát một mông ngồi dưới đất hai chân vươn đi vừa lúc thăm tiến nước thép xa hố chứa đầy hồng nước thép xa hố chính là một cái tinh luyện lò. Một cổ khói trắng bốc hơi, ngay sau đó một trận da thịt đốt trọi mùi hôi tràn ngập mở ra. A, Trường Đức Phát kêu thảm thiết một tiếng, đau đến chết ngất qua đi. Trương Kim Nhạc cũng dọa ngốc rớt, ngây ra như phỗng mà sử tại nơi đó, hắn chưa bao giờ biết cái này nước thép cư nhiên nguy hiểm như vậy. Chết người, chết người! Nhát gan sợ tới mức lung tung kêu lên. Chu Minh Dũ lập tức tiến lên, đem Trương Đức Phát từ nước thép xách ra tới, có nước thép ngồi sao bắn tung tóe tại cánh tay hắn thượng năng đến sinh đau, hắn cũng bất chấp trực tiếp đem Trương Đức Phát nằm bò đặt ở trên mặt đất. Mau đi kêu nhân viên y tế! huyện bệnh viện có đại phu xuống nông thôn đóng quân ở xưởng sắt thép ở bộ chỉ huy có cái phòng y tế chu thành liêm đám người chạy nhanh đi kêu đại phu trương kim Nhạc nhìn trương đức phát hai cái đùi đã hóa thành hắc hôi một chạm vào rào giạt mà đi xuống rớt cha trực tiếp hai mắt vừa lật ngao một tiếng cũng té xìu qua đi triệu hỉ đông càng là sợ tới mức mặt trắng bạch trắng bạch hai chỉ mắt gắt gao mà đinh ở trương đức phát kia hai điều đã không tồn tại trên đùi minh vũ minh vũ giàn giáo sụp Cách đó không xa có người hoảng loạn mà giống to. Chu Minh Dũ trong lòng một lục bộp, hôm nay đây là như thế nào lạc. Hắn đối triệu hỉ đông nói, ngươi xem hắn, chờ bác sĩ tới. Lúc này hẳn là nâng trương đức phát đi tìm bác sĩ tiết kiệm thời gian, nhưng bên kia giàn giáo sụp cũng là tiên phong đại đội. Chu Minh Dũ liền tiến lên nhìn xem. Ngã xuống chính là Chu Minh Lai, đùi phải chặt đứt bài cốt đầu cha nhi đều chọc ra tới, lại đau lại sợ còn vững huyết. Chu Minh Lai trực tiếp liền hai mắt vừa lật ngất xỉu. chu ngọc trung vì tiếp hắn cũng bị tạp đoạn một cái cánh tay bất quá tinh thần nhưng thật ra còn hào may mắn có chu ngọc trung chắn chu minh lai một chút cho nên chu minh lai chỉ là té gãy chân cũng không có ngã chết nếu không phải chu ngọc trung chắn một chút hắn ngã xuống vừa lúc ngã ở một đống bị tạp đến rách nát bén nhọn trên tảng đá đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ trước mắt máu chảy đầm đìa đầy đất người xem nhìn thấy ghê người vệ sinh viện bị hô qua tới mấy cây bác sĩ trước phải trải qua bọn họ nhìn đến trên mặt đất hai người trọng thương lập tức chạy tới cầm máu băng bó đem đoạn cốt ra dùng ván kẹp đơn giản cố định một chút lại làm người chạy nhanh lấy ván lát đem người nâng lên xe đưa huyện bệnh viện phẫu thuật chu ngọc trung nhi tử chu bồi lâm lên xe giúp hắn nâng cánh tay chu minh lai huynh đệ cũng lên xe cùng nhau ôm chu minh lai chân sợ bị sốc này đến quá lợi hại Chu thành trí lại làm Chu thành tín, Chu thành lễ mấy cái đi theo đi, mặt khác còn có công xã cán bộ đi theo, đi bệnh viện giao thiệp từ từ. Chờ xe ngựa đi rồi, Chu Minh Dũ mới nhớ tới. Còn có Trương Đức Phát đâu? Bọn họ lại chạy nhanh thu xếp một chiếc tay lái Trương Đức Phát cũng đưa lên đi, kêu Trương Thành Phát cái này bổn ra huynh đệ bồi hắn. Trương Thành Phát đều hù chết bị buộc run run dày dày đi lên, một lát liền nửa chết nửa sống mà đừng nói chiếu cố Trương Đức Phát tìm cá nhân chiếu cố hắn còn kém không nhiều lắm. Liễu Hồng Kỳ cùng Tương Ngọc Đình đám người chạy tới dò hỏi một chút lại cũng không có phê bình ai. Rốt cuộc mỗi cái xưởng sắt thép đều là sự cố ồn ồn không dứt. Bọn họ đệ nhất xưởng sắt thép vẫn là tốt đến bây giờ mới thôi. Hôm nay này hai khởi sự cố là nghiêm trọng nhất. Bọn họ đem sự cố quy kết vì đại gia quá mệt mỏi tinh thần hoảng hốt mới đưa đến ngoài ý muốn. Liễu Hồng Kỳ trầm giọng nói các đồng chí phát sinh như vậy sự cố thật sự là làm người đau lòng chúng ta nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. chu minh dũ ở hiện trường xem một chút giàn giáo tình huống chu minh lai vẫn quảng phấn đi lên thời điểm giàn giáo đột nhiên nghiêng hắn thiếu chút nữa oai tiến lò cao đi chu ngọc trung nhìn đến liền đem nhất phía dưới một cây đầu gỗ đâm oai làm chu minh lai rơi xuống tuy rằng té gãy chân khá vậy tổng so oai tiến lò cao thiêu đến hôi đều không dư thừa cường hắn bỏ lên trên nghiêng giàn giáo đi xem lúc ban đầu đứt gãy địa phương phát hiện kia dây thường mặt vỡ trình tề đảo như là bị cắt đứt có người cố ý Hắn trong lòng tức khắc này lên một trận phẫn nộ. hắn từ giàn giáo thượng bỏ xuống dưới, đoàn trưởng chính ủy cái này giàn giáo là chu Ngọc Trung đồng chí tự mình đáp mỗi ngày kiểm tra theo lý thuyết sẽ không vô duyên vô cớ đoạn rớt. Tư Ngọc Đình sắc mặt tức khắc nghiêm túc lên, có người cố ý phá hư, Liễu Hồng Kỳ vừa nghe, làm dân binh liền bậc cha chú từ trước đến nay cha, nếu có người làm phá hư, nghiêm trị không tha. Thực mau Liễu Hồng Đông bị kêu lên tới. Hắn tự mình thăm dò kết quả cùng chu Minh Dũ giống nhau, cái kia thằng kết chính là bị người dùng tiểu đao trước cắt đứt một nửa, bởi vì nếu là đứt đoạn không phải là như vậy trình tề mặt vỡ. Liễu Hồng Kỳ lập tức cảm giác tình thế nghiêm trọng đối Liễu Hồng Đông nói, hạn lệnh ba ngày phá án. Liễu Hồng Đông nói, không cần ba ngày, một ngày là được. Liền như vậy vài người cái này giàn giáo trước mặt mỗi ngày người đến người đi, một cái bếp lò vài người thủ là hiểu rõ, người ngoài nếu tới tùy thiện bò độc nhất định sẽ bị phát hiện. Hắn lập tức liền đem cái này thổ lò cao người phụ trách đều tìm tới từng cái kiểm tra thực mau liền tra được hiềm nghi người chua cổ chung trên người. Chua cổ chung bà nương nhậm Bình Hà cùng trương căn phát bà nương nhậm Hồng Mai đều là nhậm gia trang, chua cổ chung cha cùng trương căn phát cha cũng coi như là hoạn nạn huynh đệ. Nhà bọn họ trước kia có cái đặc điểm, mỗi lần đánh lương thực liền chạy nhanh đi thiếu lương thực mua thịt mua cá đã ghiền ăn xong về sau liền bắt đầu ăn cỏ ăn trấu khắp nơi xin cơm. Đánh thổ hào phân đồng ruộng thời điểm cũng không ngoại lệ, khi đó phân đất năm thứ hai bọn họ liền bắt đầu bán đất ăn uống thả cửa tai họa không có tiếp tục xin cơm, lấy chính mình là bần cố nông khóc lóc kể lể bị người bóc lột áp bách vớt chỗ tốt. Kỳ thật không chỉ là bọn họ, mỗi cái thôn cơ bản đều có như vậy mấy nhà người làm biếng, làm việc nhi không ra lực liền tưởng ăn uống thả cửa. tỷ như nói còn có triệu hóa dân chờ nhân ra. Chu cổ chung ở đội 2 hỗn không đi xuống, sau lại đi đội 3, một lần nữa đi theo chương căn phát, lại bắt đầu ở nhà ăn ăn ăn uống uống. Mới vừa khai nhà ăn kia một trận, hắn còn cùng Triệu Hóa dân mấy cái thi đấu ai ăn đến nhiều đâu, một người liền ăn luôn 5 cân lương thực. Tới xưởng sắt thép về sau, nguyên bản hắn là cùng những người khác một tổ, nhưng là những cái đó tổ luôn là luyện không ra nước thép tới, nhiều lắm luyện ra cục sắt cuối cùng đã bị đánh tan an bài tiến những cái đó luyện ra nước thép tiêu tổ. Chu Cổ Trung đã bị an bài đến Chu Ngọc Trung tổ. Chu Ngọc Trung này một tổ giàn giáo là hắn mang theo nhi tử huynh đệ tự mình đánh, mỗi ngày kiểm tra, trừ cố định mấy cái sức lực đại thận trọng người vận nguyên liệu đi lên, những người khác là không cho phép đi lên. Nhưng là hai ngày này Chu Ngọc Trung cảm mạo, Chu Cổ Trung liền nói chính mình cũng nghĩ ra điểm lực cho nên hắn cũng hỗ trợ vận nguyên liệu đi lên. Hôm nay giàn giáo xảy ra chuyện phía trước hắn mới vừa vận quá nửa sọt tiêu phấn đi lên, hắn sức lực tiểu còn có điểm khủng cao cho nên mỗi lần đều là bò mà không phải đi lên đi. Cho nên liễu hồng đông kết luận hắn có hiểm nghi, nguyên bản còn tưởng rằng cần tốn chút sức lực cậy ra chua cổ trung miệng đâu kết quả một hù dọa ra hòa này liền đái trong quần triệt để giống nhau bùm bùm công khai. Trường, trương Đức Phát làm ta làm liền trường, ta thật sự không phải ta hắn, hắn làm ta. Chu Cổ Trung từ dùng Trương Đức Phát cho hắn lưỡi dao cắt dàn giáo dây từng liền tâm hoảng ý loạn, chờ Chu Minh Lai thật sự ngã xuống thời điểm, nhìn cái kia thảm trạng, hắn đã sợ tới mức muốn hồn phi phách tán. Nếu như bị người biết là chính mình làm, chỉ sợ bọn họ sẽ đánh chết chính mình. Hắn muốn đi tìm Trương Đức Phát tìm kiếm che chờ kết quả Trương Đức Phát cư nhiên bị Hồng Nước Thép nâng chân. Hắn lập tức liền cảm thấy đây là báo ứng a. Hắn muốn đi tìm Trương Căn Phát nhưng Trương Căn Phát ở vận chuyển liền ở huyện Ga tàu Hỏa đâu? sau đó liền không có sau đó hắn bị bắt liễu hồng kỳ biết về sau tức giận đến một quyền nện ở bàn làm việc thượng cả giận nói này đó hỗn đản đây là muốn làm gì cái này tiên phong đại đội một bên một cái kính mà lập công ra chiến sĩ thi đua một bên một cái kính mà ra hỗn đản thật con mẹ nó tà môn tương ngọc đình nói bọn họ đại đội có bốn cái đội sản xuất chu minh dũ bọn họ là đội hai này liền minh bạch Liễu Hồng Kỳ nói, thật là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, cái này tiên phong đại đội yêu cầu chỉnh đốn và cái cách chỉnh đốn và cái cách muốn tiên tiến kéo lạc hậu mới được. Nếu là như vậy, phải đem đại đội quấy giày một lần nữa phân đội sản xuất tiên tiến cùng lạc hậu cùng nhau cùng ăn cùng ở cùng lao động mới có thể kéo bọn họ. Hậu cần lại đây hỏi, đoàn trưởng, chính ủy kia tiên phong đại đội còn phái không phái người trở về tạo giấy. Tương Ngọc Đình nói, phái, đây là lữ thư ký tự mình công đạo chuyện này. Đến nỗi cái kia luyện thiết lò, làm cao dư phi an bài một chút tìm tin được người tiếp nhận. Đây chính là tiên tiến thổ lò cao, ra thiết cao đâu. Hậu cần nói, bọn họ cái kia đội trưởng chu thành chí không quay về, làm xã viên từng nhóm trở về một tháng sau nhận ca thay đổi, không cần phái người tiếp nhận đi. Chỉ cần lại phái người cho bọn hắn bổ khuyết viên là được. Nghe bọn hắn thế nhưng an bài đến gọn gàng ngăn nắp tư Ngọc Đình nói chung. Cứ như vậy an bài. nếu là sở hữu cán bộ xã viên đều như vậy hiểu chuyện thì tốt rồi hai người lại thương lượng đối chu cổ trung trương đức phát xử phạt cùng với cấp chu minh lai chu ngọc trung trợ cấp bồi thường chờ phát sinh như vậy chuyện này tuy rằng hoảng loạn một thời gian nhưng là xưởng sắt thép sinh sản vẫn là như cũ chu minh rũ bọn họ đổ về nhà chuyện này cũng không có bị chậm trễ chu thành trí khiến cho chu thành nhân mang đội về trước thôn tiếp tục tạo giấy một tháng sau thay đổi người Tuy rằng bọn họ hoài nghi là Trương Căn Phát có ý định trả thù, sai xử Trương Đức Phát thu mua chu cổ chung, bất quá Trương Đức Phát không thừa nhận Trương Căn Phát có không ở chàng chứng minh cũng chỉ có thể tạm thời đánh đổ. Hôm nay bọn họ cố ý ở luyện thiết xưởng ăn cơm xong lại rút một nửa nồi cõng mới hướng ra đi, ai biết nửa đường liền đụng tới đi xưởng sắt thép phụ nữ, sau đó liền cùng nhau trở về. phụ nữ nhóm đều vội vã hỏi đến đế sao lại thế này đặc biệt là nhậm hồng mai lý thục lan mấy cái nghe nói trương đức phát chân năng gấp đến độ không được chu thành liêm liền hô thực hào thuyết minh bạch trương đức phát làm chu cổ chung đem bọn yêm giàn giáo cắt đứt đem chu minh lai ngã xuống khái gãy chân chu ngọc trung ca ca quang ngã đứt tay yên tâm đều không lợi hại không có người ngã chết nhưng thật ra trương đức phát nhưng lợi hại hai cái đùi đều hóa thành cho nhi hắn như vậy vừa nói không đợi đến đội phòng đại gia liền nghị luận khai Ngô Mỹ Anh cùng Hà Tiên Cô nghe thấy Chu Minh Lai té gãy chân, gấp đến độ chạy nhanh chen vào tới bắt hắn hỏi, rốt cuộc như thế nào? Chu Thành Liêm gãi gãi đầu, không quan trọng, không quan trọng, đưa đi huyện bệnh viện. ít nhiều Ngọc Trung lão ca cứu nhà các ngươi Chu Minh Lai hắn thiếu chút nữa không tài tiến luyện thép lò. Hà Tiên Cô ai nha một tiếng, thân mình hướng trên mặt đất ngồi. Ngô Mỹ Anh cũng là tay chân nhũn ra, không sức lực đỡ người khác. Chu Thành Liêm hô ta nói không có việc gì. không tài đi vào các ngươi như thế nào còn dọa nằm liệt không có việc gì chu minh dũ nói không có việc gì liền không có việc gì không có việc gì ngươi còn nói thiếu chút nữa tài đi vào làm gì chu thành liêm thật không có việc gì a quá hai ngày liền đã trở lại ngô mỹ anh không tin hắn bắt lấy chu minh dũ hỏi minh dũ ngươi nói cho tàu tử thật không có việc gì a chu minh dũ gật gật đầu thật không có việc gì ngô mỹ anh lúc này mới tùng một hơi thuận tay đem hà tiên cô kéo tới Nương, không có chuyện, ngươi đừng sợ. Tuy rằng té gãy chân cũng là đại sự, nhưng tổng so ngã chết cường, chỉ cần người không chết liền hào. Hà tiên cô nói ta không sợ hãi, ta chính là có điểm chân mềm, ta nói mấy ngày nay tim đập mí mắt nhảy, một cái kính làm ác mộng. Ngày hôm trước ta còn mộng nhẫm cha cùng ta nói không thấy hào hài tử làm ma nhi từ trên cây rơi xuống đem chân khái đoạn. chu Minh Lai nhũ danh kêu ma nhi, chu Minh dũ đừng làm như vậy chuẩn, dọa người. Chu Thành liêm miệng so với hắn mau đã gào ra tới. Ai nha ta nói ngươi làm thật chuẩn. Chu Minh Dũ đứa nhỏ này nguyên lai không như vậy. Luyện sắt thép này hai Nguyệt phòng chừng đem ngoài miệng môn nhi cấp nóng chảy quan không được bên trong ma quỷ. Cuối cùng vẫn là Chu Thành nhân đem sự tình nói rõ. Hắn làm đại gia không cần kinh hoàng, không cần lo lắng. Huyện bệnh viện cũng không cần đi, trong nhà đều có người đi. Các ngươi đi cũng không giúp được gì. ngô mỹ anh đám người tuy rằng lo lắng cũng chỉ có thể như thế, rốt cuộc các nàng đi cũng thật sự không thể giúp cái gì. chu thành nhân lại nói ngày mai nghỉ một ngày, hậu thiên chúng ta đem sưởng tạo giấy khai lên. chu minh dũ nói ra chúng ta vừa lúc đi sưởng sắt thép xin kéo mấy xe than đá trở về. mùa đông phơi giấy phơi không làm phải sưởi ấm khẳng định đắc dụng than đá. chu thành nhân nói chung vừa lúc trong nhà lại lũy mấy cái gạch mộc bếp lò nướng giấy. Này một luyện thép bọn họ tích lũy, không ít thiêu bếp lo kinh nghiệm, độ ấm hỏa hậu đều sẽ nắm giữ, dùng để nướng giấy nhưng thật ra thực dùng tốt. Cơm chiều hậu nhân nhóm không thiếu được còn tụ tập đi đội phòng, một bên làm điểm việc vặt một bên nói chuyện phiếm, các nam nhân nói một chút sưởng sắt thép chuyện xưa, các nữ nhân nói một chút trong nhà chuyện xưa. Trong nhà chuyện xưa chủ yếu chính là mặc như những chuyện này, bông chiến sĩ thi đua, phụ nữ mẫu mực cùng với các loại khen thưởng ăn gà từ từ Dù sao một ngày là nói không xong. mặc như vốn dĩ liền không hảo thấu loại này náo nhiệt cho nên cơm chiều sau nàng cùng Chu Minh Dũ liền ra đi xem khuê nữ bọn họ hai vợ chồng son người khác tự nhiên cũng không hảo quấy dày. nàng điểm đèn dầu đem kia khối pha lê lấy ra tới hiến vật quý giống nhau đưa cho Chu Minh Dũ ngươi xem khâu lỗi giúp chúng ta mua một khối pha lê ta sợ lộng phá vẫn luôn không dám trang ngày mai ngươi cấp trang thưởng Chu Minh Dũ nhảy xuống giường đất hiện tại Đinh thưởng quay đầu lại lại đi công xã lộng mấy khối. hắn nói như thế nào cũng là luyện thép tiên tiến liễu hồng kỳ nguyên lai nói luận công hành thường thời điểm phải cho khen thưởng kia hắn muốn mấy khối pha lê hẳn là không có vấn đề đi hắn đi nhảy ra thợ một thùng dụng cụ tử lại tìm tới mấy cây tiểu mộc điều lấy cơ cùng tiểu bôn từ tu tu hắn làm pha lê mộc không thời điểm mặc như liền cho hắn giảng đánh hám nhật sơn chuyện này nhìn nàng đem đại nổi sát chơi đến lưu lưu chu minh dũ đều cảm giác chán đau bị gõ một chút khẳng định muốn mơ hồ hắn vừa ngẩng đầu phát hiện nữ nhi nghiêng đầu xem đến mùi ngon không cấm cười rộ lên về sau đến trốn tránh nàng điểm miễn cho nàng không hiểu chuyện nói bậy mặc như cúi người đối chu thất thất nói thất thất ngoan a không thể nói bậy nói bậy phòng của ngươi liền không có nàng khoa tay múa chân một chút cũng mặc kệ chu thất thất nghe hiểu nghe không hiểu dù sao trước cảnh cáo một chút Trong nhà không có cái đinh, Chu Minh Dũ liền dùng thiết điều chính mình làm mấy cái thay thế, dù sao đem pha lê cố định ở mộc khung thượng là được lại đem mộc khung cố định ở trên cửa sổ là được. Bất quá nhìn trên cửa sổ kia phúc tươi mát lượng lệ nông cư đồ, hắn lại không tha ở bên trong mở miệng. Cuối cùng liền ở một góc khai cái khẩu, đem tiểu cửa kính cố định đi lên, lại đem giấy tuyên thành họa hồ thượng. chuẩn bị cho tốt hắn dùng rẻ lau lau lau hồ dán hồ tương tử đối phó dùng một chút về sau nhiều lộng mấy khối pha lê làm hai phiến cửa sổ mặc như từ bên ngoài nhìn nhìn trong phòng có đèn từ bên ngoài xem đến rõ ràng về sau ngồi ở trên giường đất muốn xem bên ngoài sự tình cũng không cần thổi gió lạnh chờ có cửa kính đã có thể chắn phong còn không đỡ quang không bao giờ sẽ trong phòng đen tuyền nàng ở trong phòng kêu chu minh dũ tiểu ngũ ca người tới chu minh dũ nghe thấy nhảy xuống mà bên ngoài có cái gì bảo bối hắn vừa ra đi chu thất thất liền bắt đầu ô ô a a mà kêu liều mạng mà thăm dò ra bên ngoài xem đáng tiếc cái gì đều nhìn không tới chu minh dũ vừa ra khỏi cửa mặc như liền lôi kéo hắn tay dán chân tường hướng đông đi chu minh dũ cười nhẹ tức phụ nhi ngươi như vậy ta cảm giác chúng ta muốn làm gì chuyện xấu như đâu mặc như hà hơi nhỏ giọng điểm tay nàng mềm mại nóng hồi bắt lấy hắn bàn tay to cào đến hắn lòng bàn tay có điểm ngứa làm chu minh dũ cảm thấy nếu là không làm điểm chuyện xấu nhi thật xin lỗi chính mình mạc như chính thật cẩn thận mà nghe trên đường động tĩnh không ai sau đó lôi kéo chu minh dũ tiếp tục đi ai ngờ lại bị hắn dùng sức vùng liền ngã vào trong lòng ngực hắn chu minh dũ ôm nàng dạo qua một vòng đem nàng để ở trên tường thế nàng chắn đi mặt sau thổi tới phong tức phụ nhi biết ta có bao nhiêu thưởng ngươi không Mặc như bị hắn thở ra tới nhiệt khí làm cho có điểm ngứa, mặt đỏ tim đập tưởng nói giỡn nói chúng ta là hai vợ chồng lại không phải yêu đương vụng trộm, có nóng hầm hợp phòng không đi phi chạy trong viện tới chơi thứ kích. Nàng bị hôn đến thấu bất quá khi tới, một lát sau chu Minh rũ tiếng nói khàn khàn hỏi tức phụ nhi, ngươi phải cho ta nhìn cái gì tới. Mặc như, về phòng xem đi, dù sao khoai lang đỏ gạch trong phòng có rất nhiều. Nàng vốn dĩ muốn khoe khoang một chút hai cái đầu hồi chất đầy khoai lang đỏ gạch tưởng cho hắn một cái chấn động cảm giác. Bất quá đã quên lúc này tối om cũng thấy không rõ, ngày mai lại xem đi. chu Minh rũ cười nhẹ kia hai ta đi đông gian xem, khuê nữ còn chưa ngủ đâu. Hắn đem Mạc Như bế lên tới liền hướng trong phòng đi. Mạc Như, người có phải hay không hiểu lầm cái gì. Vừa vào cửa, liền nghe thấy chu thất thất phẫn nộ mà ô ô nha nha di di a a thanh âm. Chu Minh Dũ dù sao nàng cũng sẽ không bỏ, sẽ không rơi xuống. Hắn ôm tức phụ nhi đi đông gian, tuy rằng này trong phòng lạnh căm căm, nhưng không chịu nổi hai người nhiệt tình như lửa. Quá tây gian truyền đến Chu thất thất uy hiếp tiếng khóc thanh âm kia kinh thiên động địa, Do so sinh ra mấy ngày nay lại có thăng cấp quả thực có thể truyền tới thôn bên đi. Sợ tới mức hai người chạy nhanh trở về hống nàng, miễn cho đem lang đều đưa tới. Cuối cùng, Chu Minh rũ ôm khuê nữ, mặc như cho hắn xem trong nhà cất chứa lương thực. nhìn kia hai bàn khoai lang đỏ giường đất Chu Minh Dũ cười nói tức phụ nhi người cũng thật có khả năng mặc như cười nói này không phải có bàn tay vàng sao hai người ở trên giường đất nói chuyện phiếm Chu Minh Dũ phát hiện nguyên bản nghe được mê mẩn nữ nhi bắt đầu xoắn đến xoắn đi tiểu thân mình vừa động vừa động hắn lột ra túi ngủ nhìn xem nàng có phải hay không nhiệt ngứa mặc như cười nói không phải muốn lau đã đến giờ chu thất thất hiện tại vừa đến thời gian này liền yêu cầu tẩy thí thí lao mình nếu không cho nàng lộng nàng liền phải kháng nghị xoắn đến xoắn đi tỏ vẻ không thoải mái nàng muốn xuống đất đi lấy chậu sành chu minh dũ nói người ngốc ta đến đây đi mặc như đã ở trong nồi thiêu thủy lúc này nóng hầm hập vừa lúc sùng chu minh dũ trước lấy chậu rửa chân đánh một chậu nhiệt nhiệt cấp mặc như phao chân lại đánh một chậu đoái ôn trăng cấp nữ nhi nhanh chóng mà lao một chút ai biết chu thất thất tẩy xong còn không được một hai phải đem gót chân nhỏ ngâm mình ở trong nước chơi trong chốc lát mới bỏ qua. chu minh dũ đây là sinh cái tổ tông đi chờ một nhà ba người đều tắm rửa sạch sẽ thượng giường đất đêm đã khuya. chu minh dũ xem nữ nhi bắt đầu ngáp trong lòng đại hỉ cầu nguyện nàng chạy nhanh ngủ. chu thất thất rõ ràng vây được không được còn ngoan cường mà mở to mắt thật sự là nhịn không được mí mắt xoành nhắm lại lại sợ tới mức một cái giật mình mạnh mẽ mở lại chậm rãi khép lại. chu minh dũ xem đến hảo chơi nghẹn cười thật hận không thể có cái camera đều cấp chụp được tới mặc như từ giường đất quẩy lấy ra tự chế dưa chuột thủy chính là dưa chuột tễ thủy cho chính mình đương dung dịch săn ra vỗ vỗ lại bắt tay tâm xoa nóng hồi dính một chút cấp nữ nhi lau lau cổ dưới nách khuôn mặt chân chu thất thất thực thích nàng cấp làm vỗ xúc xoa bóp tay nhỏ xoa bóp chân lập tức liền ngủ rồi Chu Minh Dũ nhìn nữ nhi từ hưng phấn đến mệt dã rời lại lập tức ngủ. Trung Gian cũng không cần quá độ tức khắc kinh ngạc đến có chút không phục hồi tinh thần lại này liền ngủ rồi. Mặc như gật gật đầu cười nói người nghĩ sao nàng nếu là ngủ xét đánh đều sẽ không tỉnh trừ phi con náo nhiệt xem. Chu Minh Dũ ta cho rằng nàng còn như vậy có thể lăn lộn đâu. Thượng một lần trở về nàng vẫn là ban ngày ngủ buổi tối chơi. Bất quá có không gian nàng liền ở trong không gian chơi. Hiện tại cư nhiên đại buổi tối cũng có thể ở bên ngoài ngủ, có tiến bộ. Mặc như nói ta còn ngại nàng ngủ nhiều đâu, hiện tại qua có thể ngủ, suốt ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, lười đến thực Nga còn có xem náo nhiệt. chu Minh dũ ha ha cười nói, xem náo nhiệt điểm này cũng không biết tùy ai. Hai người bọn họ đều tương đối điệu thấp, không thích xem náo nhiệt. Khuê nữ lượng cơm ăn lớn, nãi đủ ăn sao, muốn hay không truyền điểm sữa bột. đủ à mỗi ngày đều uống gạo cây cháo ăn trứng gà còn có nước lục ăn sữa nhưng nhiều đâu vân chương 137 thần tiên canh thực mau tiên phong đại đội xưởng tạo giấy lại khai lên chu minh dũ cùng chu thành liêm mấy cái vội vàng xe lừa đi xưởng sắt thép kéo hai xe than đá trở về cầm tiên tiến đội sản xuất nghề phụ huyện công tiêu hệ thống cấp dưới đơn vị vừa đi xưởng sắt thép tương ngọc đình tự mình cấp phê sợi không đòi tiền Vì thế sinh sản ra tân giấy vệ sinh về sau, chu Minh Dũ lập tức kéo một xe đi cấp xưởng sắt thép bộ chỉ huy đưa thuận tiện lại kéo một xe than đá trở về. Liễu Hồng Kỳ cùng Tương Ngọc Đình bọn họ ở bộ chỉ huy gian khổ thật sự tuy rằng ăn trụ so dân công nhóm hào nhưng là vệ sinh điều kiện nhưng không thể nói có bao nhiêu hào. Cho nên chu Minh Dũ có qua có lại nhân ra cấp phê than đá kia bọn họ liền chạy nhanh đưa giấy vệ sinh đi. Quả nhiên, cùng ngày Liễu Hồng Kỳ phát hiện trong phòng cương nhiên có một đại bó màu vàng nhạt giấy vệ sinh tức khắc cao hứng đến cùng uống lên một cân cao lương rượu dường như. Chính ủy, chính ủy, tư Ngọc Đình cười ha hà mà từ bên ngoài tiến vào. Đoàn trưởng, sao chuyện này như vậy cao hứng, Liễu Hồng Kỳ chỉ vào kia người cầm đao giấy, nơi nào tới, nhưng mấy hôm không thứ này, trước đó vài ngày hắn thư ký viên từ công xã cho hắn mang đến một đại cuốn ai biết không hai ngày đã bị này đó bẹp con bê cấp trộm không có. Tương Ngọc Đình cười nói, Chu Minh Dũ kia tiểu từ từ xưởng sắt thép phê hai xe than đá đi, này không tạo giấy ra tới trước cấp xưởng sắt thép đưa một xe lại đây. Liễu Hồng Kỳ nghiêm mặt nói, không thể phạm sai lầm a. Tương Ngọc Đình nói, không thể, đây là một xe thứ phẩm cấp chúng ta đánh giá một chút tốt xấu đâu, để để ý kiến. Liễu Hồng Kỳ gật gật đầu, là muốn để ý kiến, làm cho bọn họ nghĩ cách làm rắn chắc điểm a, đừng ngâm thủy liền lạc. Hắn chạy nhanh từ dưới giường kéo ra một cái giường gỗ tới, đem bên trong quần áo toàn ngã vào trên giường, đem kia một đao giấy bỏ vào đi, lại làm Thương Ngọc Đình giữ cửa thưởng khóa đưa cho hắn cùng cục một tiếng khóa lại. tương Ngọc Đình, người đến mức này sao? Liễu Hồng Kỳ nhẹ nhàng thở ra. Ta xem ai còn tới trộm tay của ta giấy. tương Ngọc Đình, ta liền lấy quá mấy chương ta cũng bị người trộm. Liễu Hồng Kỳ khóa kỹ giấy vệ sinh lay một chút chính mình tức lớn lên tóc. quay đầu lại nhiều cho bọn hắn xưởng tạo giấy phê mấy tấn than đá. Cũng không biết đệ nhất xưởng sắt thép ở Hoàn Thành đại luyện sắt thép nhiệm vụ về sau còn có thể hay không tiếp tục đi xuống. Liễu Hồng Kỳ không dám tưởng, trả giá nhiều như vậy tâm huyết cuối cùng cũng không biết là gì kết quả, chỉ có thể đi một bước xem một bước, hắn không thể đi đầu có bất luận cái gì mặt trái cảm xúc biểu lộ. Tương Ngọc Đình nói, kia tiểu tử tặc đâu, phòng chừng sớm đánh giá hảo đưa một xe giấy ngươi về sau còn cho hắn than đá. Liễu Hồng Kỳ cũng cười rộ lên, tiểu tử này là một nhân tài, hẳn là tới chúng ta văn phòng. Tương Ngọc Đình lắc đầu, không diễn ta thư quá, hắn giả ngu giả ngơ cũng là một fan hào thủ, nhân gia căn bản không hiếm lạ tới văn phòng, nói chính mình không văn hóa, không biết chữ, rời đi bọn họ thôn liền hai mắt một bôi đen, nơi nào không chịu đi. Liễu Hồng Kỳ cười mắng, bất quá là cái ngoài miệng mau nhi cũng chưa trường tề hoàng mau tiểu tử, có điểm cơ linh kính thôi, còn làm cho cùng ẩn cư điền viên ẩn sĩ giống nhau. Hai người liền cười rộ lên đem chuyện này bỏ qua, lại thương lượng một chút người bệnh trở cấp cùng với đối phần tử xấu xử phạt thư tư. Chu Cổ Trung khẳng định là muốn hình phạt đi nông trường lao động cải tạo Trương đức phát cái kia tính tình hình phạt đi ngục giam cũng không có lời chẳng lẽ còn phải có người hầu hạ hắn. Cho nên làm hắn ngốc tại trong nhà đánh đổ thường thường mà trong thôn khai phê đấu hội giáo dục một chút là được. Trong đội nam nhân trở về một nửa, lại náo nhiệt lên. Tuy rằng các nam nhân không giống nữ nhân như vậy, Kỳ Kỳ oa oa ái nói giỡn, không như vậy lớn giọng, nhưng là nhiều bọn họ trầm mặc thân ảnh, thôn tựa hồ liền càng náo nhiệt ép tới trụ, không giống phía trước như vậy khinh phiêu phiêu không có sức lực, các nữ nhân cũng càng ái nói giỡn, giọng lớn hơn nữa. Sáng sớm hì thước kêu thì thầm, buổi sáng vị kia lâm chủ nhiệm lại tới nữa. Lúc này đây hắn dùng xe đạp chở một đống phần thưởng công xã khen thưởng cấp phụ nữ mẫu mực. Mạc Như đồng chí, Ni nhi, chiến sĩ thì đua nương nương. Trong thôn đại nhân hài tử mà đầy đường kêu Mạc Như. Mạc Như đang cùng chu Minh Dũ xử lý chính mình ra cải trắng đâu. Ở bên ngoài phơi phơi hong gió một chút ngoại tầng cải trắng bọn hiện tại liền có thể thu hồi tới. Bọn họ trực tiếp thu được trên gác mái. Nghe thấy mãn thôn kêu Mạc Như, hai người cười cười. chu Minh Dũ đối Mạc Như nói, người đi trước. Mạc Như xem cũng không nhiều ít cải trắng, liền nói, mau xuống dưới đi, chúng ta cùng nhau qua đi. Hai người tẩy qua tay liền đi đại đội nhìn xem. Vừa thấy đến lâm thư kéo tới những cái đó phần thưởng, mặc như ánh mắt sáng lên. Tiểu ngũ ca chúng ta liễu thư ký thật hào phóng, về sau nhiều cho hắn điểm đưa giấy vệ sinh. Đại gia đem mặc như nganh qua đi kiểm kê phần thưởng. Một túi cơ ma 85 tế mặt tổng cộng 50 cân, cái này mặt có thể so chính mình ra thượng ma đẩy ra tế, bạch gân nói, là cán bánh, làm vằn thắn, cán sợi mì hảo bột mì. 6 triệu bố phiếu, tam cân đường trắng, một cân lá trà, lá trà. Cái này là đặc thù quà tặng yêu cầu đặc thù phiếu mới có thể mua. Đây chính là thứ tốt tuy rằng lá trà không phải thực quý, nhưng là ngày thường ở nông thôn dân chúng căn bản mua không được công tiêu xã hàng năm không hóa. Lúc này nhà ai tới khách nhân uống chén đường trắng tùy chính là thực tốt nếu là có chén trà kia chính là tương đương xa xỉ. Không nghĩ tới công xã cư nhiên cấp phụ nữ mẫu mực một cân lá trà. Này thật đúng là khá hào phóng. Đương nhiên. Bọn họ không hiểu nơi này môn đạo chỉ thường công xã đối mặt như coi trọng cũng không sẽ nghĩ nhiều. Thực tế cũng chỉ có lâm thư biết, huyện ủy cấp khen thưởng vốn là hẳn là có 5 đồng tiền nhưng là tiền khấu hạ chưa cho đến nỗi ai lấy đi kia không biết. Mà chia mặc như phần thưởng giày cùng quần áo khoác kia đều là luyện thép bát tới vật tư. Công xã tự nhiên cũng là như thế này, mặt đường đều là vật tư, đến nỗi lá trà là thư ký văn phòng năm trước trần trà uống không xong. Bố phiếu sao, lại không phải bố tiền vẫn là muốn chiến sĩ thi đua chính mình hoa lạc. Nhưng là nhìn đến xã viên nhóm như vậy hâm mộ cao hứng, Lâm Thư cũng cảm thấy rất vui vẻ. Mặc như nhìn nhìn những cái đó phần thưởng, nhất hiếm là kia sáu triệu bố phiếu lạc. Đến nỗi lá trà, nàng cùng chu Minh Dũ vừa nghe liền biết không phải gì hảo lá trà, không phải trần trà chính là nhất thứ cái loại này. Tiếp trước bởi vì công tác quan hệ, nàng cùng chu Dũ đều nhận thức lá trà uống nhiều cũng sẽ nếm mùi vị bái. đặc biệt chu dũ một cái lão lãnh đạo đặc biệt thích uống trà lại chú ý trà đạo nàng cũng không uống ít lão nhân trà cũng không ít đi các nơi lá trà thị trường cùng với vườn trà cho hắn chọn lá trà tặng lễ vật xuyên tới nơi này không đến uống hai người cũng nhập ra tùy tục liền không uống nàng thọc thọc chu minh dũ hai người trao đổi một ánh mắt lại nhìn nhìn cái kia lá trà chu minh dũ cười cười hướng tới nàng chớp một chút đôi mắt Mạc như liền cầm lấy kia bao lá trà thực khẳng khái nói, lâm chủ nhiệm cái này lá trà quá xa hoa, bọn im người nhà quê nơi nào sẽ uống A tặng cho ngươi đi. Lâm thư thật là thụ sủng nhược kinh, mặc như đồng chí cũng không dám muốn, đây là khen thưởng cho ngươi. mặc như cười nói, bọn im sẽ không uống, bạch đạp hư còn không bằng uống điểm đường trắng thủy đâu. Kia gì, im có thể hay không dùng trà diệp cùng các ngươi đổi điểm khác. Lâm thư, đổi cái gì? Đổi mấy khối pha lê. Mặc như khoa tay múa chân một chút, nhà ta cửa sổ không có pha lê, mùa đông gió lùa, nhưng không dễ chịu. Kỳ thật trong thôn nhà ai đều không có cửa kính, liền trương căn phát ra trước kia cũng không, nhưng là đại gia nghe nàng nói muốn liền cảm thấy nàng hẳn là có, rốt cuộc nàng là chiến sĩ thi đua A, phụ nữ mẫu mực A, lập công lớn A. Đương nhiên phải có pha lê. Lâm thư nghe cũng không phải cái gì việc khó, này pha lê tuy rằng không cho phép dân chúng đầu cơ trục lợi cá nhân mua cũng mua không được nhưng là cơ quan đơn vị mua lại không phải cái gì vấn đề. Hắn cười nói, ngươi chờ quay đầu lại ta cho ngươi lộng hai khối tới. Mặc như lập tức đệ thượng một chương giấy, mặt trên có kích cỡ, làm hỗ trợ tài lớn nhỏ từ từ Lâm thư vui vẻ, ngươi chuẩn bị rất đầy đủ. Mặc như ngượng ngùng nói, làm lâm chủ nhiệm chê cười, lúc trước cao kỹ thuật viên tới dạy chúng ta biết chữ, im cũng thượng quá mấy ngày biết chữ ban, sẽ lung tung phủi đi mấy chữ. Lâm Thư triển khai kia tờ giấy nhìn thoáng qua tuy rằng viết đến không phải nhiều nghiêm túc, nhưng là tuyệt đối không giống người mới học đường cong lưu sướng, ngược lại có lối viết thảo cảm giác. Hắn cười nói, hành ta cho ngươi nhớ kỹ. Nói còn thực nghiêm túc mà đem kia tờ giấy kẹp tiến chính mình công tác bốt ký, lá trà tự nhiên cũng không cần, để còn cấp Mạc Như cái này là khen thưởng cấp phụ nữ mẫu mực người thu thỉnh người uống đi. Mạc Như cũng không có lại chối từ, hướng hắn nói lời cảm tạ, sau đó cùng chu Minh vũ đưa Lâm Thư hướng bắc đi. Chờ Lâm Thư vừa đi, đại gia lại bắt đầu vây quanh kia đôi phần thưởng díu rít dí. Mạc Như lớn tiếng nói, nấu nước buổi trưa thỉnh đại gia phẩm trà. Thỉnh bọn im uống trà. một đám người vừa nghe liền kích động uống trà a có người nói thầm nhiều ít năm không uống qua trà có người nói thầm kia lá trà gì mùi vị a trước nay không uống qua a trường cú vừa nghe mặc như muốn thỉnh toàn đội uống lá trà khả đau lòng hỏng rồi tìm được mặc như ni nhi ngươi không thể hào phóng như vậy mặc như cười nói đợi chút ngươi uống nhiều chén a trường cú nóng nảy tốt như vậy đồ vật chúng ta uống đều bạch mù mặc như nói kia cho ai uống không bạch hạt Trường cú lại nói không nên lời cấp lãnh đạo uống. Đối cấp lãnh đạo, nàng đúng lý hợp tình nói, ngươi là chiến sĩ thi đua, về sau lãnh đạo tới trong thôn ngươi cũng đến đi chiêu đãi lấy ra lá trả tới này nhiều thể diện. Mặc như cười nói, tàu tử, nhân ra lãnh đạo mới không hiếm lạ uống cái này đâu, là chúng ta ở nông thôn không bán đều cho rằng thứ tốt ngươi nếm thử phòng chừng liền không thích. Trương Cú nói không phục mặc như liền đánh bạo đi tìm Trương Thúy Hoa, từ cùng nhau dỗi quá Lý Quế Hoa, nàng cảm giác bà bà đối nàng tựa hồ so trước kia hảo điểm nhi. Trương Thúy Hoa chính lãnh phụ nữ nhóm chuẩn bị bữa cơm chưa? Trương Cú, nương, ngươi nhưng khuyên nhủ ni nhi đi, cũng không dài điểm tâm, mới phát lá trả liền phải bại hoại hết. Trương Thúy Hoa nói, nàng là phụ nữ mẫu mực chia nàng nàng có quyền xử trí. Nàng ngẩng đầu nhìn Trương Cú liếc mắt một cái. Không chỉ là nàng, các ngươi nếu là chiến sĩ thi đua, kiếm phần thưởng cũng chính mình xử trí ta mặc kệ. Trong nhà đứng đắn công điểm tránh, nàng cái này đương ra phụ trách phân công, nếu là bọn họ thêm vào kiếm, nàng không bắt buộc đều nộp lên. Trường cú nói không ra lời, nhưng là cũng không cam lòng liền ở một bên nhắc mãi, thượng một lần phát đường khối còn không có quá Hắc Nhi liền phân hết, lần này thưởng lá trà, lại không quá Hắc Nhi, như vậy cũng không phải là cái sinh hoạt. Tiểu Hải Tử nghe nói ngũ nương nương có phần thưởng, đều chạy tới muốn. Ai biết lúc này đây mặc Như nói, lá trà là đại nhân uống tiểu hài nhi không thể uống. Bọn họ nơi nào chịu nghe a một hai phải quân lấy nàng, nương nương nương nương mà kêu cái không ngừng. mặc Như liền nói, đợi chút hướng một nồi to, một người một chén múc uống. Tuy rằng tiểu hài từ không thể uống trà thủy, nhưng bọn họ cũng không đi học cũng không làm sao, nếm thử mùi vị cũng không gì, phân gà, sâu này đó hài từ cũng chưa ăn ít, uống điểm lá trà thủy mà thôi, không có việc gì. Một nồi nước nấu sôi, mặc như hào đến nắm lên một đống lá trà ném vào đi, này nhưng cấp phụ nữ nhóm đau lòng hỏng rồi, một cái kính mà làm nàng không cần phóng nhiều như vậy, đủ rồi đủ rồi. Liền tính những cái đó thích kiếm tiện nghi nhìn mặc như hào phóng như vậy đều đau lòng. Ni nhi chúng trúng, nhưng không cần nhiều như vậy, bọn yêm nếm thử mùi vị là được. Ở bọn họ xem ra này lá trà liền cùng ăn bạc dường như ở nông thôn mua không được a, đương nhiên là chân quý vô cùng. Nhân gia Ni Nhi thật là hào phóng, một chút đều không keo kiệt bùn xỉn, thượng một lần đường khối chẳng phân biệt cho các nàng, đó là bởi vì đều phân cho hài tử Hiện tại uống lá trà, một cái cũng không thiếu, đều tới uống. Thật là hào phóng, chưa từng có gặp qua hào phóng như vậy. Đặc biệt là nữ nhân, Hà Tiên cô nói, chỉ có qua đi lão trần gia kia bà cố nội hào phóng như vậy, chịu đói thời điểm thi cháo cho đại gia uống. Khụ khụ khụ, Trương Thúy Hoa đánh gãy nàng. Hà tiên cố ý thức được tự mình nói sai chạy nhanh câm miệng, liền tính bà cố nội thiện tâm người hào, nhưng nàng cũng là địa chủ ra, là bị đà đảo, không thể nói nàng hào. Thực mau kia trà hoa lại thanh hương liền tràn ngập mở ra, thật sự có một cổ mùi hoa thêm trà hương, từ từ mù mịt mà truyền bá đi ra ngoài, trên đường người đều nghỉ chân nghe cái không ngừng. hoa wow, thật tốt nghe, đây là lá trà mùi hương nhi a Bọn im đời này cũng uống quá lá trà, đây là lãnh đạo cán bộ mới uống đâu. Người không biết đi, cái này kêu thần tiên canh, thần tiên uống, thần tiên mới uống lá trà Yêm cảm giác người được mùi vị liền phải thành tiên, mau, mau lôi kéo ta ta cảm giác muốn bay lên tới Một hơi không đủ, mau đi uống điểm, nếu không một phi bay đến hố phân rơi xuống, ha ha Thực mau toàn thôn người đều tụ tập ở đội hai nhà ăn chung quanh, bài đội yếu lĩnh nước trà uống, liền cơm đều không rảnh lo đánh Chu Thành Liêm cùng Chu Bồi cơ đám người từ xưởng tạo giấy hòa tốc hướng trở về chu thành liêm cầm một cái ấm sành chu bồi cơ bưng chính mình tách trà tách trà là Liễu thú nga thắc mặc như hỗ trợ mua chuyên môn cấp chu bồi cơ dùng suy nghĩ có cái này tách trà về sau nói thức phụ đều dễ dàng điểm chu minh dũ bị bọn họ ném ở phía sau không nhanh không chậm mà trở về thấy mặc như đứng ở nơi đó liền chen qua tới nhỏ giọng nói chúng ta mốc cơm trở về xem khuê nữa a hai người thương lượng giữa chưa chính mình thêm cơm mặc như gật gật đầu Gọi bọn hắn uống trà thủy đi thôi, mốt cơm không ai xếp hàng đâu, hai người xen lẫn trong nhất bang lão bà tử đem cơm lạnh, Bữa cơm trưa là bánh bột bắp thêm nước muối nấu đồ ăn, ăn làm, sớm muộn gì là cháo thêm nấu khoai lang, này đã là thực tốt cơm ít nhất có thể ăn no. Hai người hòa tốc về đến nhà, mặc như vào nhà đem khuê nữ phủng ra tới đặt ở trên giường đất lại đem bạch diện lấy ra tới. 40 cân bạch diện, trương thúy hoa một chút không muốn toàn cho nàng, làm nàng về sau cấp khuê nữ làm điểm ăn, bởi vì trong nhà còn có điểm tồn lúa mạch lưu trữ cấp lão tư kết hôn dùng. Mặc như đối chu Minh Dũ nói, tiểu ngũ ca chúng ta làm điểm mì sợi vẫn là bánh canh. chu Minh Dũ nói, nếu không cán sợi mì, treo lên tới làm chính là mì sợi, phóng không gian khi nào ăn cái gì thời điểm hạ Mì sợi bất việc lại mỹ vị, đến lúc đó có thể dùng hương xuân mầm, dưa muối ti hơn nữa dầu vừng quây ăn. Mạc Như nói, vậy cắn sợi mì, dư lại đồng chí tiết lấy ra đi cùng nhau bao đốn sồi cảo ăn. chu Minh dũ một bên cấp khuê nữ thu thập vệ sinh, nói, đồng chí tiết trong đội không bao đốn sồi cảo ăn. Chúng ta đội sản xuất khẳng định có lúa mạch năm nay không loại xong, có thừa. mặc Như cười nói, nếu là chịu làm vằn thắn kia nhưng hào. Nàng trong không gian có nước ấm, đoái thành nước ấm nhanh nhẹn mà cùng mặt. Tiểu ngũ ca, nếu không ngươi học học làm mì sợi. Làm mì sợi tồn trong không gian cũng là giống nhau. Chu Minh Dũ, ta thích ăn cán bột chúng ta vẫn là cán bột đem, phòng trừng khuê nữ cũng thích ăn, ngươi không phải cũng thích ăn cán bột sao? Mặc như, sẽ không liền nói, sẽ không báy, một hai phải nói như vậy nhiều lý do. Nàng cười nói, ta thích ăn mì sợi to. Vậy thiết đến khoan điểm, Chu Minh Dũ đem khuê nữ đặt ở trên giường đất túi ngủ, xuống đất rửa tay. Tới, ngươi cán bột ta ta giúp ngươi thiết. hai người chính vội vàng đâu Chu Thành Liêm cùng Chu Bồi Cơ cùng nhau lại đây vừa vào cửa Chu Thành Liêm liền nói uy các ngươi ăn vụng Chu Bồi Cơ chừng hắn một cái người không muốn ăn liền lại lớn tiếng chút Chu Thành Liêm lập tức bắt đầu tinh tế lưu lưu mà uống năng người nước trà đem chính mình đánh đồ ăn hướng trên bàn một phóng bưng nước trà vào nhà đậu Chu thất thất Chu Bồi Cơ nói quay người lại không thấy các người ảnh nhi hắn nói các ngươi khẳng định trở về ăn vụng phi lôi kéo ta đến xem. mặc như ngươi không chiêu lang đến đây đi, bọn im liền 40 cân mặt còn phải lưu trữ cấp khuê nữ ăn đâu. cuối cùng mặc như cùng chu minh vũ hai vớt một chậu xanh mì sợi sống ra tới mặt tất cả đều nhất thiết hạ căn bản không lưu trữ về sau ăn. mặc như lại thiết thượng một chén lớn dưa muối hương xuân mầm, lại dùng nước ấm đào tẩy một chút xóa quá ham muối mùi vị. sau đó đào thượng một muỗng nhỏ dầu mè trực tiếp hướng mì sợi trong bồn một quấy tức khắc liền có một cổ nồng đậm mùi hương xông vào mũi. chu Thành Liêm hô ta có thể ăn một chậu ta có thể đem này một chậu đều ăn các ngươi tin hay không tin hay không. Muốn hay không đánh đố. chu bồi cơ trợn trắng mắt. Chúng ta lại không phải ngu ngốc người có thể ăn mười bồn cũng vô dụng. chu Thành Liêm đành phải đối chu thất thất nói. Khuê nữ, ngươi tin đúng không ta có thể ăn một đại bồn. Ha ha, mặc như dùng một cái chén lượng ra một người một chén mì cho bọn hắn ngã vào chính mình dụng cụ nhi. Chu Bồi Cơ chạy nhanh đem lá trà uống, chỉ dùng tách trà thịnh Chu Thành Liêm liền dùng mạc như ra chén. Mạc Như cho chính mình cùng Chu Minh Dũ một người một chén, sau đó đem dư lại lưu tại chậu sành dùng cái lót cái. Nàng làm các nam nhân ăn trước, nàng bưng đi cấp trương Thúy Hoa đám người đưa. Đưa đến ra Chu Thành Nhân đám người cũng vừa lúc ở ăn cơm thấy nàng lại đây liền hỏi nàng ăn không. Mạc Như nhỏ giọng nói: Ta cùng Tiểu Ngũ Ca đem khen thưởng mặt vớt một nồi mì sợi không nhiều lắm, một người một chén thêm cơm coi như chúc mừng. Cốt nhi cùng Chu bồi cơ ở phía sau cùng Tiểu Ngũ ca ăn, ta cũng trở về ăn. Có cái lấy cớ, nàng suy nghĩ cha mẹ chồng liền sẽ không nói nàng lãng phí. Kỳ thật Chu Thành Nhân cùng Trương Thúy Hoa căn bàn một chút cũng sẽ không nói. Trải qua nhiều chuyện như vậy nhi, hai người sớm tin tưởng không nghi ngờ, đi theo Đại tiên có thịt ăn. Bọn nhỏ miễn bàn cao hứng cỡ nào, một đám lần có lễ phép. Cảm ơn Ngũ Nương Nương. Đinh làn anh xem bọn nhỏ càng thêm hiểu chuyện cũng cao hứng thật sự, trương cú lại bắt đầu đau lòng, thật là cái phá của chị em dâu, ăn đốn hào cơm còn gọi thượng người ngoài, lớn như vậy tay chân to nhưng như thế nào sinh hoạt. Thật là sầu đã chết, trong thôn không uống qua lá chả xem như biết công hiệu, một ngụm uống xong đi lưỡi thấp sinh tân A, uống qua đều nói phần thưởng chính là không bình thường, so chúng ta khi đó mua nhưng hảo uống nhiều quá. Này nếu là mùa hè thu lúa mạch uống thượng chén nhưng giải khát thật sự đâu. Bởi vì mặc như hào phóng kia một nồi lá trà uống lên tam thủy nhi còn có nhan sắc đâu. Xã viên nhóm luyến tiếc lãng phí uống lên một chén lại một chén, thẳng đến ăn cơm chiều thời điểm còn có thể dùng dư lại lá trà phao cháo. Mặc như là cảm thấy lá trà phao cháo tính cái gì ăn pháp, không biết nhiều khó ăn, nhưng là đại gia ăn chính là một cái hiếm lạ bởi vì hiếm lạ vật quang hoàn, khó ăn cũng cảm thấy hào. Cà phê rất nhiều người mới vừa uống thời điểm còn nói giống chung dược đâu. Kết quả chính là buổi tối lăn qua lộn lại ngủ không được, không phải thượng WC chính là cảm giác thực tinh thần, muốn tìm người liêu cái ba ngày ba đêm. Tiểu hài từ không phải ngủ đến hô hô kêu đều kêu không tỉnh, ảo ảo đái rầm, chính là bị trà kích thích đến ngủ không được chơi đến nửa đêm còn hai mắt tỏa ánh sáng. Về sau cũng không dám cấp hài từ uống lá trà, chương 138 tâm động. trong thôn rốt cuộc vẫn là tổ chức liễu tú Nga, ngô Mỹ Anh, chu bồi cơ chờ vài vị người nhà đi huyện bệnh viện thăm. Bởi vì chu Minh Dũ đi qua trong huyện tự nhiên là hắn mang đội, vội vàng hai chiếc xe lửa mang lên lương khô phô đệm chăn, nửa đêm về sáng liền bắt đầu xuất phát. Thái Dương một gậy che thời điểm tới rồi huyện bệnh viện, chu Minh Dũ đi trước bái phòng phó chăn. Phó chăn vừa thấy hắn cao hứng thật sự, mặc như tới sao, lần trước nàng đưa ta bông thật là quá kịp thời. chu Minh Dũ nói, phó bác sĩ chúng ta hôm nay là tới thăm người bệnh, chúng ta đại đội có mấy cái người bệnh ở chỗ này nằm viện. chưa thấy được mặc như phó chăn còn có điểm tiểu thất vọng nàng nói đi theo ta nàng lãnh chu minh rũ đám người đi khu nằm viện tìm được chu ngọc trung cùng chu minh lai phòng bệnh gặp mặt về sau tự nhiên là một phen ôn chuyện quan tâm an ủi nguyên lai chu ngọc trung bọn họ nằm viện thời điểm đụng tới không ít phiền toái người nhà quê vào thành hai mắt một bôi đen cái gì cũng không hiểu vừa lúc phó chăn nghe nói có đệ nhất xưởng sắt thép người bệnh bị đưa lại đây liền hỏi thăm một chút cái nào thôn nghe nói là chu gia thôn tiên phong đại đội nàng suy nghĩ cùng mặc như chu minh dũ là một cái thôn liền đi xem nói lên mặc như cùng chu minh dũ thấy chu ngọc trung đám người cùng bọn họ quan hệ không tồi nàng cấp giúp không ít vội có nàng chỉ điểm bọn họ cũng không đến mức giống ngốc từ giống nhau không biết làm gì trải qua trần bệnh chu ngọc trung là thủ đoạn nước xương đã đánh thạch cao không có trở ngại Chu Minh Lai tuy rằng lúc ấy thương trọng nhưng là cấp cứu đúng chỗ đưa đến bệnh viện về sau lập tức tiến hành nối xương giải phẫu ở chân bộ đánh đinh thép cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Hiện tại Chu Ngọc Trung bị kiến nghị xuất viện, Chu Minh Lai cũng có thể về nhà tu dưỡng quá chút thiên đến bệnh viện phúc cha chờ đến nhật từ lại đến bệnh viện hủy đi đinh thép làm phục kiện là được. Tuy rằng bọn họ là người bệnh, rốt cuộc huyện bệnh viện giường ngủ hữu hạn, các sưởng sắt thép đều thỉnh thoảng có thương tích viên đưa tới thương thế so với bọn hắn còn muốn nghiêm trọng. Là không có khả năng làm cho bọn họ vẫn luôn ở nơi này. Phó chăn hỗ trợ tìm chủ trị bác sĩ thương lượng một chút, làm Chu Minh lai nhiều ở vài ngày, xác định không có trở ngại liền lại tiếp xuất viện. Ngô Mỹ Anh đám người đương nhiên vui, dù sao chủ viện là công xã ra tiền, không cần chính mình tiêu tiền, đương nhiên nhiều ở vài ngày càng an toàn. Giúp bọn hắn xử lý xong, phó chăn liền mang Chu Minh Dũ đi văn phòng, cho hắn khai một ít phía trước mua phòng dược. Đại luyện sắt thép tới nay người bệnh tăng nhiều bệnh viện thiếu đại phu có tư lịch hộ sĩ cũng tham gia huấn luyện đương bác sĩ dùng. Phó chăn chính là loại tình huống này bị tuyển ra tới huấn luyện đương bác sĩ cho nên có tư cách khai dược. Thuốc giảm đau, ngăn thuốc sổ, thuốc tím còn có vương nguyệt nga dược. Mặc như ở nhà làm gì đâu, như thế nào không tới trong huyện chơi. Phó chăn hỏi, chu Minh dũ cười nói, giúp nhân gia vẽ tranh, mang hài tử, bắt đầu làm việc ở nông thôn một ngày cũng nhàn không? phó chăn đôi tay cắm ở áo blau trắng trong túi có rảnh mang nàng tới chơi lúc này có người kêu nàng tiểu phó mau tới phòng cấp cứu hỗ trợ phó chăn vội vàng cùng chu minh dũ từ biệt liền chạy ra đi chu minh dũ cầm đơn tử đi bắt dược trở về lại nghe thấy phòng bệnh có nói nhao nhao thanh Nguyên lai là ngô Mỹ Anh thấy chính mình nam nhân không có sinh mệnh nguy hiểm, lại bắt đầu đau lòng nghĩ mà sợ thống hận Trương Đức Phát muốn tìm hắn tính sổ, mắng vài câu hỗn đàn, tai họa thiếu đạo đức quỷ linh tinh, ngược lại bị hộ sĩ trách cứ nói chuyện không văn minh. Ngô Mỹ Anh oán hận nói, đây là cái phần tử xấu, hắn phá hư đại nhảy vọt phá hư đại luyện sắt thép đem giàn giáo lộng đoạn thiếu chút nữa đem bọn yêm nam nhân ngã vào thổ lò cao đi, người nói hắn có nên hay không mắng. kia hộ sĩ vừa nghe phần tử xấu phải kéo đi phê đấu như thế nào còn đưa bọn yêm bệnh viện tới bá chiếm giường ngủ Ngô Mỹ Anh nói cũng không phải là sao cũng không phải bọn yêm không hiểu lễ phép đến huyện bệnh viện tới mắng chửi người hắn nếu không phải như vậy thiếu đạo đức bọn yêm cũng không thể như vậy đừng nhìn Trương Đức Phát lúc ấy như vậy dọa người nhưng hắn cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. hắn bị một ngàn nhiều độ nước thép bị phòng về sau chân bộ cơ bắp mạch máu trực tiếp trương khô mặt vỡ chỗ thật giống như là bị bàn ủi lạc giống nhau hiện tại chủ yếu vấn đề chính là phòng ngừa cảm nhiễm sinh mù kia hộ sĩ thực mau liền đi tìm bệnh viện chủ nhiệm phản ánh tình huống vừa nghe nói trương đức phát có ý định phá hư đại luyện sắt thép là phần tử xấu lãnh đạo lập tức hạ lệnh cùng hồng kỳ công xã xác minh một khi xác nhận lập tức đình chỉ đối hắn không ràng buộc trị liệu muốn hắn hoàn lại sở hữu chữa bệnh phí dụng yêu cầu hồng kỳ công xã công khai phần tử xấu hành vi phạm tội trình huyện ủy thẩm phán luận tội kết án Ngô Mỹ Anh không nghĩ tới chính mình tìm Trương Đức Phát mắng một đốn thế nhưng chọc đến huyện bệnh viện như thế đại động can qua tuy rằng xử trí Trương Đức Phát đại khoái nhân tâm cũng cảm thấy vượt qua chính mình mong muốn mặt sau liền nhắm lại miệng không dám nói cái gì nữa trong nhà có hài tử Ngô Mỹ Anh không rời đi liền còn làm nàng chú em lưu lại chiếu cố Chu Minh Lai nàng tắt đi theo xe lừa trở về Chu Ngọc Trung tác xử lý xuất viện thủ tục về nhà tĩnh dưỡng. Chu Minh Dũ đi tìm phó chăn cáo từ kết quả bị cho biết đang ở giải phẫu chung. Hắn đành phải để lại lời nói nhờ người nói một tiếng. Sau đó liền mang theo một đám người ra đi. Về đến nhà không thiếu được đã nửa đêm từng người về nhà ngủ. Lại nói Trương Đức Phát bởi vì có ý định phá hư đại luyện sắt thép bị đánh thành phần tử xấu bệnh viện cứu giúp về sau sẽ không chịu lại cho hắn trị liệu yêu cầu hắn thanh toán hết thảy phí dụng xuất viện. Mà xưởng sắt thép không chịu cho hắn chi trả tiền thuốc men yêu cầu hắn hết thải tự gánh vác. Trương Đức Phát ở bệnh viện làm ẩm ý cuối cùng phải bị dân binh mang đi, hắn chỉ phải ngừng nghỉ làm Trương Thành Phát đi nhà ga tìm Trương Căn Phát. Tuy rằng Trương Căn Phát cùng hắn cùng nhau hợp mưu, bất quá Trương Căn Phát nói chính mình vẫn luôn ở ga tàu hỏa phụ trách vận chuyển, vội đến chân không chạm đất căn bản là không biết chuyện này. Trương Đức Phát cũng không có bán đứng hắn, hơn nữa có tống từ kiệt người bảo đảm yêu cầu không liên lụy vô tội cho nên Trương Căn Phát không có việc gì, vẫn như cũ ở vận chuyển liền chỉ huy vận truyền. Trương Căn Phát cầm tiền cấp Trương Đức Phát ứng ra bệnh viện phí dụng cố ý lớn tiếng nói đại đội ứng ra về sau muốn Trương Đức Phát còn âm thầm dặn dò Trương Thành Phát đem Trương Đức Phát hào hảo hộ tống về nhà. Như vậy Trương Đức Phát mới có thể lấy dược xuất viện Trương Thành Phát thuê một chiếc xe lửa đem hắn kéo về trong thôn. nguyên bản công xã xưởng sắt thép muốn khai phê đấu đại hội phê đấu trương đức phát sau đó đem hắn đưa đi lao động cải tạo nhưng hắn kéo hai điều tàn chân nửa chết nửa sống lao động cải tạo nông trường cũng không cần chỉ có thể cạo cái âm dương đầu đánh đổ cuối cùng phê đấu toàn bộ hỏa lực liền nhắm ngay chua cổ trung ở xưởng sắt thép giá phi cơ treo thẻ bài ai phiên luân một lần còn phải đi làm nặng nhất mệt nhất việc Chu cổ Trung lão bà ở nhà nháo ly hôn, ngại hắn cho chính mình cùng hài từ mất mặt muốn phân rõ giới hạn cuối cùng vẫn là Trần Ái Nguyệt làm công tác bảo đảm chua cổ chung chuyện này sẽ không liên lụy bọn họ ở trong đội tránh công điểm ăn cơm mới ngừng nghỉ. Hiện tại sường tạo giấy khai lên, trong đất không có nhiều ít việc các nam nhân cơ bản liền ở sường tạo giấy bận việc. Chu Minh Dũ dậy sớm tới cấp mặc như ngao cháo nấu trứng gà, làm tốt về sau liền đi nhà ăn đánh một nhà ba người cơm, chính hắn ăn không hết liền vào chu thành liêm bụng, sau khi ăn xong hơn nữa Chu bồi cơ ba người đi xưởng tạo giấy. Ba người nói chuyện liền đến Nam Giao Lộ, vừa lúc nhìn đến Hám Yến Nhi đứng ở nơi đó, nàng ăn mặc đơn bạc đứng ở đầu gió bị gió lạnh thổi đến co rúm nhìn đáng thương hề hề. Hám Yến Nhi dáng người thon thả, làn da trắng nõn, bộ dáng cũng là thôn hoa cấp bậc. Lý Quế Hoa từ nhỏ liền cho nàng giáo huấn cái loại này bọn im Yến Nhi lớn lên thật tuấn, làng trên xóm dưới phải tính đến, này nếu là gác qua đi, không tiến cung đương cái nương nương cũng đến gả cho huyện Thái gia kiệu tám người nâng cưới vào cửa đương Thái Thái đi cách nói, gặp người liền khen chính mình khuê nữ đẹp. hàm Yến Nhi không chỉ là lớn lên có thể, làm việc Nhi cũng nhanh nhẹn cũng không giống có chút nữ nhân như vậy ỉ vào có điểm bộ dáng liền làm nũng, ham ăn biếng làm không làm việc Nhi. Nàng chẳng những làm việc nhi nhanh nhẹn tay cũng khéo, cho nên từ 15 tuổi bắt đầu tới cửa làm mai có thể đạp vỡ ngạch cửa. Nhưng Lý Quế Hoa vẫn luôn phải cho khuê nữ tìm môn người trong sạch. Người trong sạch chính là ăn thuế lương, không nói cấp huyện thành cán bộ kia cũng đến công xã cán bộ mới được đại đội cán bộ đều chướng mắt. Tại đây loại quan niệm hạ, hám yến nhi tự nhiên cũng hảo mỹ ái trang điểm, khát khao về sau gà vào thành ăn cung ứng lương không bao giờ muốn trồng trọt mỗi ngày trang điểm mỹ mỹ liền hào. Từ 15 tuổi vẫn luôn không ngừng cự tuyệt cầu hôn thẳng đến 20 vẫn như cũ chưa nói nhân ra. Kỳ thật hám Yến Nhi có ái mộ hình tưởng chính là cái loại này thành thị cán bộ ăn mặc sạch sẽ xiêm y, ngực túi cắm bút đặng dày da vác bao, lớn lên dáng vẻ đường đường, ngón tay sạch sẽ có thể từ trong túi lấy phiếu cơm cùng tiền như vậy. Vẫn luôn không có cơ hội nhận thức trong huyện cán bộ nàng chỉ có thể hạ thấp theo đuổi cảm thấy công xã cán bộ cũng đúng. Cái gì công xã chủ nhiệm thư ký viên linh tinh cho dù là sở quản lương, chạm bông, công tiêu xã chủ nhiệm cũng có thể. Chỉ tiếc đại cán bộ không phải lão nhân chính là hói đầu tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại không kết hôn vẫn là số ít cho nên như thế nào cũng chọn không đến thích hợp. Công xã sở quản lương có cái tiểu tàu, vóc dáng cao tuy rằng lớn lên không thế nào tuấn lại cũng không tính xấu, người rất bồn phận thành thật mấu chốt đối nàng có ý tư thác phụ nữ chủ nhiệm hỏi tham quá rất nhiều lần. bất quá lý quế hoa không lớn xem trọng cảm thấy hắn hai mươi mấy ở sở quản lương cũng không hỗn trước cán bộ đương đương vẫn là văn phòng kiểm nghiệm viên không có tiền đồ vẫn luôn không đồng ý tiểu tàu cha mẹ thấy nhi tử ái một cô nương trong nhà không đồng ý chạy nhanh thu xếp một môn cấp nhi tử kết hôn trừ bỏ tiểu tàu còn có chạm bông một cái tiểu vương nàng là trướng mắt vẻ mặt ngật đáp tử cô ghề lồi lõm mỗi ngày đối với như vậy một khuôn mặt có thể nhổ ra Hiện tại hàm yến nhi thường quay đầu lại cũng chưa cơ hội, lại bắt đầu tự oán tự ngải đặc biệt Lý Quế Hoa muốn đem nàng nói cho chu Minh Lâm cái này ở nông thôn chân đất nàng liền cảm thấy tranh lệch quá lớn. Ngày ấy đội hai đàn ông trở về thời điểm, nàng cùng Lý Quế Hoa tránh ở một bên xem xét đã lâu các nam nhân đều phơi đến hắc hắc một đám buồn viên dường như thật nhập không được nàng mắt. Bất quá đương nàng nhìn đến một cái đại cao vóc thanh niên thời điểm, nhưng thật ra rất là ý động. Kia thanh niên tuy rằng tóc lớn lên tóc chính là thực sạch sẽ, một đôi mắt lại hắc lại lượng cao cao mũi, môi nhan sắc hồng nhuận dày mỏng vừa phải, hạ môi so thượng môi lực hậu nhìn thực thoải mái. Tuy rằng không có trong thành cán bộ như vậy bạch nhưng là đơn nói mặt so nàng gặp qua cán bộ đều tuấn đâu. Hơn nữa hắn vóc dáng cao lớn, dáng người kiện mỹ, vừa thấy liền một thân sức lực dưỡng ra sống tạm không thành vấn đề. Nàng lén lút hỏi Lý Quế Hoa cái kia thanh niên là ai? Lý Quế Hoa nói, cái kia chính là Trương Túy Hoa gia nhi tử, đừng nhìn hắn tiểu, so các ca ca đều cao đâu. Hàm Yến Nhi trong lòng chính là vừa động cảm thấy dù sao không thể gả vào thành đi, vậy gả cho một cái xuất sắc nhất nông thôn tiểu tử cũng đúng. Phía trước Lý Quế Hoa nói nàng thân mình ô uế không thể gả đến trong thành liền tìm cái ở nông thôn có khả năng tiểu tử tính, khi đó nàng ủy khuất thật sự, suy nghĩ chính mình liền tính ô uế thân mình cũng tổng so với kia chút hắc tráng nữ nhân đẹp đi, lý nên gả đến càng tốt mới được. hiện tại nhìn cái này tiêu tử nàng cảm thấy vẫn là có thể tiếp thu cho hắn hào hảo trang điểm một chút so với kia chút cán bộ càng tuấn tú lịch sử. nàng hy vọng hắn chính là chu minh lâm kết quả lại nghe một cái khắc khắc tiêu tử kêu hắn minh dũ còn nói hắn khuê nữ tức phụ hám yến nhi một lòng tức khắc bang kỷ liền ngã trên mặt đất nguyên lai like đây là mặc như cái kia máu lạnh chiến sĩ thi đua nam nhân chu minh dũ Hám yến nhi đối mạc như có một loại trời sinh địch ý, oán niệm dựa vào cái gì mạc như không bị cưỡng gian thành công hoặc là nói mạc như khẳng định bị cưỡng gian nói dối nói không nhưng vì cái gì mọi người đều tin. Bất quá nàng không thừa nhận chính mình loại này ý tưởng, tổng theo bản năng tìm mạc như thật xấu, nữ nhân này không bị kiềm chế, không bồn phận, gian dối thủ đoạn, nói dối. Huống chi nguyên bản vẫn là cái ngốc tử nàng như thế nào xứng đôi tốt như vậy thanh niên. từ các nam nhân trở về về sau nàng cùng lý quế hoa tránh ở lý quế vân ra nghĩ tới nghĩ lui làm tốt mấy cái kế hoạch suy nghĩ có phải hay không làm lý quế vân đi theo chu thành nhân để đề nhưng là chu minh lâm không trở về tổng cảm thấy không nắm chắc vạn nhất lại làm trương thúy hoa cấp xảo hoàng không có lời cho nên vẫn luôn không đề hám yến nhi kỳ thật lén lút mà xem qua chu minh dũ rất nhiều lần mỗi lần đều làm bộ ngẫu nhiên gặp được đáng tiếc chu minh dũ lần nào đến đều đi vội vàng Không phải vội vã đi sườn tạo giấy chính là vội vã về nhà căn bản không chú ý nàng. Hám Yến Nhi lúc này mới quyết định sáng sớm liền chờ ở giao lộ đổ hắn cũng không tin hắn mắt mù nhìn không thấy. Nếu là nhìn đến chính mình một cái nhược nữ từ lại đói lại lãnh đáng thương bộ dáng, nàng cũng không tin hắn còn có thể liền hỏi cũng không hỏi xem. Mặc như máu lạnh là bởi vì nàng là nữ nhân, nam nhân đối đẹp nữ nhân không có khả năng như vậy máu lạnh. nàng một người đứng ở gió lạnh gào thét thôn giao lộ làm hòn vọng phu trạng chu minh dũ lập tức liền nhận ra nàng là hám yến nhi bất quá hắn không để ý tới tiếp tục đi phía trước đi liền dường như không thấy được giống nhau chu bồi cơ cũng không phải cái đối nữ nhân nhiều có đồng tình tâm cùng kiên nhẫn tuy rằng hám yến nhi ở nơi đó lõm tạo hình lăng là không nhiều xem một cái càng tức giận hỏi sao lại thế này Hắn cũng nghe Liễu Tú Nga nói lên quá Lý Quế Hoa cùng Hám Yến Nhi chuyện này, chỉ cảm thấy này hai nữ nhân có phải hay không có bệnh. Người nếu tới tìm người chống lưng thảo công đạo kia bọn họ khẳng định hỗ trợ, nhưng người tới lại nhân ra mặc như này quả thực. Chỉ có Chu Thành Liêm nhìn đến Hám Yến Nhi ở nơi đó bị gió lạnh thổi đến mặt bạch bạch đông lạnh đến run run dày dày, nhịn không được hỏi ngươi là ai. Như thế nào ở bọn yêm cửa thôn trúng gió, Hám Yến Nhi liền xem Chu Minh Dũ, Minh Dũ đệ đệ. Chu Minh Dũ đánh cái rồng mình, vội nói, ngươi là ai, đừng gọi bậy ta không quen biết ngươi. Hám Yến Nhi u oán nói, ngươi tam nương nương là im gì ba im so ngươi lớn một chút điểm, kêu ngươi đệ đệ cũng là hẳn là. Chu Thành Liêm vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ chẳng ai nha, ngươi chính là bị Ni Nhi đánh cái kia hám nhật sơn tai họa đại khuê nữa a. Chu Minh Dũ và Chu bồi cơ, không quen biết hắn, chạy nhanh đi. Hám Yến Nhi lập tức bụng mặt ô ô mà khóc. ta hào mệnh khổ a cả đời đều bị hủy hoại. chu thành liêm gãi gãi đầu. ai nha ngươi đừng khóc. hám nhật sơn tên hỗn đàn kia đã bị bọn yêm ni nhi cấp bắt. nghe nói muốn ăn súng đâu không bao giờ có thể tai họa người. hám yến nhi vẫn là khóc từ khe hở ngón tay nhìn chu minh dũ lại thấy hắn cùng chu bồi cơ chạy. chạy. chu thành liêm thấy bọn họ chạy chạy nhanh đuổi theo đi còn không quên quay đầu lại đối hám yến nhi nói. hám nhật sơn đều ăn súng ngươi như thế nào còn không dám ra đi a. nhà ngươi đi thôi không cần sợ hắn hắn đều ăn súng hắn cho rằng hám yến nhi nhớ nhà đi lại không dám cho nên đứng ở chỗ này thổi gió lạnh nhớ nhà đâu nếu không hào hào một người ai đứng ở đầu gió ngớ ngẩn hắn nói chưa dứt lời vừa nói hám yến nhi càng khổ sở chỉ cảm thấy chu thành liêm là giả ngu giả ngơ cố ý bóc vết sẹo đánh nàng mặt chu thành liêm đuổi theo chu minh dũ cùng chu bồi cơ hai người như thế nào không có đồng tình tâm cũng không nói khuyên nhủ nhân ra quái đáng thương Chu bồi cơ cười nói, người đáng thương ngươi như thế nào không cưới nàng. Nàng ở chúng ta đội lại không có công điểm cùng đồ ăn, mỗi ngày ba người ăn một người cơm đâu. Chu thành liêm nghiêm mặt nói, ta đáng thương người nhiều, cũng không thể đều cưới đi. Lại nói, nàng cùng nàng nương đem tam tàu đói vựng ta lại không phải không biết ta cảm thấy như vậy không giống phúc hậu người. Chu bồi cơ nói, ngươi còn biết đâu ta còn tưởng rằng ngươi cảm thấy nàng như vậy đáng thương muốn phân đồ ăn cho nàng ăn đâu. chu Minh Dũ, đừng nghiến răng, mau tới ma thảo tương tử, hôm nay muốn nấu tam nổi, nhiệm vụ trọng đâu. Hắn trở về ngày đó buổi tối, mặc như cho hắn giảng hám Nhật Sơn chuyện này cũng đã đem Lý Quế hoa hai mẹ con làm yêu nhi trải qua nói cho hắn, đặc biệt các nàng khóc la lại mặc như bắt hám Nhật Sơn làm các nàng bồi thường ngâm nước nóng, còn có hậu tới đem Lý Quế vân đói đến kia đáng thương giảng. chu Minh Dũ cảm thấy đổi đi này hai người không khó, mấu chốt tam nương nương chính mình không kiên cường, hắn liền không hảo nhúng tay. Còn nữa Lý Quế Hoa cảm thấy mặc như thiếu các nàng cho nên chết ăn vạ nơi này muốn bồi thường từ hắn ra mặt làm ác nhân có khi dễ người hiểm nghi. Đương nhiên, nếu Lý Quế Vân ngoan hạ tâm tới chủ động làm hắn hỗ trợ, hắn tự nhiên có rất nhiều biện pháp đem hai mẹ con lộc đi còn không cần chính mình đương ác nhân. Hiện tại sao, hắn không thật nhiều lo chuyện bao đồng. Màu buổi trưa thời điểm, chu Minh dũ cùng hai người nói một tiếng, chính mình đi trước mốc cơm về nhà xem khuê nữ. ngày khác ta cũng sinh cái khuê nữ mỗi ngày ôm ra tới thèm các ngươi Chu Thành Liêm hô Chu Minh Dũ nói ngươi trước cưới tức Phụ Nhi rồi nói sau Chu Bồi cơ bĩu môi đối Chu Thành Liêm nói ngươi thật tốt lừa hắn rõ ràng chính là vội vã trở về xem tức Phụ Nhi Chu Thành Liêm cười nói dù sao tức Phụ Nhi vẫn là khuê nữ hai ta đều không có ta cũng không đỏ mắt hắn Chu Bồi cơ lão tử muốn nói tức Phụ Nhi một giây thu phục ai cùng ngươi giống nhau mươi 139 thông đồng, chu Minh Dũ đi nhà ăn cùng hắn nương nói một tiếng đánh hắn một nhà ba người cơm, chu thất thất tuy rằng tiểu, một tháng cũng có 7 cân đồ ăn, trợ cấp tiến hắn cái này ba ba trong miệng. Hắn hiện tại còn trường thân thể, mỗi ngày lại ra đại lực khí cho nên thực có thể ăn, nếu là dựa theo quy định một ngày một cân không đủ nhét kẽ răng tắc may mắn bọn họ đội nhà ăn có trợ cấp hơn nữa mặc như cùng khuê nữ dư lại, hắn cũng có thể ăn đến no no. Hắn một tay bưng chậu sành, một tay xách theo liễu tú Nga đưa thảo hộp bên trong bánh bột bắp. Đi đến phía sau kia phiến đống cỏ khô thời điểm, vừa lúc nhìn đến một nữ nhân ngồi sùm đống cỏ khô bên cạnh hắn cho rằng có người mắc tiểu ở nơi đó phương tiện, sợ tới mức chạy nhanh quay đầu trở về đi. Ta sát, người nói người liền tính sốt ruột người cũng đi đống cỏ khô mặt sau, như thế nào còn ở ven đường. Vì, người, người làm gì đâu, ta lại không phải lão hổ. Hám yến nhi đứng lên, dậm chân hô. Chu Minh Dũ nghe thấy động tĩnh biết chính mình hiểu lầm, nhân ra khả năng dựa vào nơi đó nghỉ ngơi một chút, không phải phương tiện. Hắn lại quay đầu lại hướng ra đi, vì tránh cho xấu hổ cũng không xem nhân ra, liền cười nói ta nhớ tới có chút việc Nhi, vẫn là trước ra đi lại nói. Hám Yến Nhi lại là nhìn chằm chằm hắn trở về cố ý trốn ở chỗ này đổ hắn. Đứng trong chốc lát nàng cảm thấy có điểm chóng váng đầu, liền dựa vào đống cỏ khô ngồi sổm xuống nghỉ ngơi một chút không nghĩ tới bị hiểu lầm ở ven đường phương tiện, nàng cũng là lại thẹn lại. Bất quá nàng cũng không lui lại, ngược lại tiến lên hai bước nói tiểu ngũ đệ đệ ta vừa lúc có chút việc nhi muốn hỏi một chút ngươi. chu Minh dũ xem nàng chống đỡ lộ, liền nói, ngươi có việc nhi hỏi yêm tam nương nương hoặc là yêm nương yêm thầu tử ta nhưng không hiểu các ngươi nữ nhân chuyện này. Hắn cùng nàng không thân, nàng tìm hắn hỏi chuyện gì. hàm yến nhi hơi hơi cúi đầu đùa nghịch chính mình góc áo mũi chân nhẹ nhàng mà đá một khối hòn đá nhỏ các ngươi có phải hay không cảm thấy im nhưng ô uế ghét bỏ im đều xem thường im chu minh dũng ngẩn ra suy nghĩ có phải hay không có tật xấu phát sinh loại sự tình này mọi người đều không đề cập tới qua đi liền tính làm gì sợ nhân ra không biết dường như gặp người liền hỏi có phải hay không xem thường nàng Hắn nhưng thật ra không suy nghĩ nàng cố ý tìm hắn nói chuyện còn tưởng rằng nàng đem mãn thôn người đều hỏi biến đâu. Hắn nghiêm mặt nói, ngươi suy nghĩ nhiều, không ai xem thường ngươi ta còn có việc trước ra đi a Hắn nhấc chân đã muốn đi, rồi lại bị hám yến nhi ngăn lại. Chu Minh Dũ liền có điểm không cao hứng, ta nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Hám yến nhi vành mắt đỏ thút tha thút thít hai tiếng. Ngươi còn nói không chê im, cùng ngươi nói điểm chuyện này ngươi cũng không chịu. Chu Minh Dũ ân ta thừa nhận ghét bỏ ngươi, được rồi sao? Hám Yến Nhi không dám tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt chừng đến đại đại. Hắn tự nhiên nói ghét bỏ nàng. Chu Minh Dũ xem nàng ngây ra như phỗng mà sau này lảo đảo một bước, rốt cuộc không đỡ lộ liền chạy nhanh hướng ra đi. Ai biết Hám Yến Nhi oa một tiếng khóc lên, đột nhiên liền che mặt hướng tới hắn đảo lại. Người bình thường nhìn đến nữ hài từ đảo lại đều sẽ theo bản năng mà đỡ một chút chẳng sợ không đỡ cũng sẽ ngốc một chút kia hám Yến Nhi liền sẽ ngã vào trong lòng ngực hắn. Lúc này liền có hai loại kết quả, hoặc là e thẹn tới một câu đa tạ người đỡ im thuận thế ôm lấy, hoặc là liền gân cổ lên phi lễ A. Dơ tay cấp một cái tát, nào một loại đều không phải chu minh rũ vui, hắn hai tay bưng đồ ăn sợ bị đánh, sợ tới mức lập tức cất bước liền chạy, một bên chạy một bên kêu tức phụ nhi có người đoạt ta đồ ăn. hàm yến nhi thức giận đến chính xác té ngã trên mặt đất mặc như nghe thấy chu minh dũ hô to gọi nhỏ chạy nhanh nghênh ra tới tiếp được bánh bột bắp tiểu ngũ ca ngươi làm gì đâu chu minh dũ cười nói nguy hiểm thật ngươi nếu là không ra cứu ta ta đã bị yêu quái bắt đi mặc như cười nhẹ nhàng đấm hắn dỗi nói không đứng đắn chu minh dũ nhào lên đi liền hôn nàng một ngụm ngươi không phải thích chữ ta không đứng đắn sao mặc như uy chu minh dũ lập tức nghiêm trang nói ta là ai a người uy uy về sau kêu lão công không gọi lão công đã kêu thân ái mặc như thân ái chu minh dũ cười đến sán lạn ai hào tức phụ mặc như vừa lật mắt Ui uy uy uy chu minh dũ chạy nhanh gặm cái bánh bột bắp áp áp hỏa nhi mặc như đang ở dùng chày cán bột đem nướng mạch viên nghiền phá nàng phát hiện kỳ thật có thể đem những cái đó nướng mạch viên dùng ma mà nhỏ đem bột mì lấy ra tới Nàng hỏi, ngươi cùng ai ở bên ngoài ba hoa a Yêu quái yêu quái, chu Minh Dũ nói ta nhưng không ba hoa, ta thực đứng đắn. Hắn liền đem chuyện vừa rồi nói một lần, mặc như vừa nghe hám Yến Nhi thế nhưng trong lén lút đổ hắn, thần kinh lập tức khẩn trương lên, nàng cũng không phải là chu Minh Dũ cho rằng từng cái người hỏi một chút ghét bỏ không chê, nàng trực giác chính là hám Yến Nhi cố ý đổ hắn. Nàng tức khắc không cao hứng, đây là muốn làm gì? chê ta không cho nàng bồi thường nghĩ đến đào ta góc tường không thành chu minh dũ lập tức vỗ vỗ bộ ngực người yên tâm người lão công kiên định như bàn thạch ai cũng đào không đi mặc như hừ nói xem ra không thể làm nàng ở chỗ này làm giận đến đuổi các nàng đi chu minh dũ gật gật đầu ta cũng cảm thấy ta xem tam nương nương mỗi ngày đói đến choáng váng tàu từ bị thức giận đến cùng ách xanh dường như Lý Quế Hoa tuy rằng có thể đi chị em dâu ra cọ miếng ăn, nhưng nàng ra mặt mỏng, như vậy cọ cũng không phải cái biện pháp. Huống chi mỗi lần đều bị người giáo dục chạy nhanh đem kia hai tiễn đi, nàng trong lòng cũng không dễ chịu cho nên ăn cũng ngượng ngùng liền ăn hai khẩu mà thôi. Vương Ngọc Cần càng không cần phải nói, tức giận đến hận không thể leo cây nhảy tường khó chịu. Ta nghe tàu tử nói cái gì, nếu là đêm này hai tức chết người lộng đi, làm nàng lên núi xuống biển đều vui, cái gì khí cũng có thể nhẫn, ngươi nghe một chút nhân dân tiếng hô là phi thường tăng vọt. Mặc như chừng hắn liếc mắt một cái, ba hoa, nàng lại nói, buổi tối chúng ta đi cấp khâu lỗi đưa hóa, ngày mai trở về thời điểm thuận tiện đi một chuyến hám ra đại đội tìm Khương Thanh Phân trò chuyện. chu Minh dũ thở dài, hiện tại trứng gà càng ngày càng ít, về sau cũng chưa đồ vật bán. Mặc như nói ta còn tồn một chút khoai lang mặt bánh rán, chúng ta lại ma điểm mì xào, hơn nữa mấy chục cái trứng gà cũng đủ rồi. Nướng chín lúa mạch mà nhỏ về sau ra tới bột mì chính là thục dùng để cùng mặt làm man thầu mì sợi là không được, chỉ có thể đương mì xào ăn. Điều kiện hảo có thể thêm thịt khối làm chưng thịt mặt, không có điều kiện trực tiếp thêm nước tương đồ ăn trưng ăn cũng đúng. Nhất phương tiện chính là dùng nước sôi hướng thành cháo uống, còn có thể thêm hạt mè, đậu phộng toái, hạch đào nhân linh tinh xào xào, làm thành bột trà dầu dùng nước sôi hướng cháo ăn. Người nhà quê không điều kiện này, người thành phố nói không chừng còn có điểm cơ hội. chu Minh Dũ nói, vậy ngươi đừng cắn ăn cơm đi, trong chốc lát ta đi đem phía đông đem hai bàn tiểu ma đẩy lại đây, buổi tối đặt ở trong phòng đầy thượng mười mấy cân. Này bàn ma là thượng một lần ma khoai lang cháo quán bánh rán thời điểm, mặc như làm người đặt ở nơi này. Nàng cười nói, còn dùng ngươi đẩy, ngươi thông khí là được. Nàng thu vào không gian bắt được trong phòng tới, chậm rãi đẩy, dùng xong lại đưa ra đi, bảo quản không ai biết. Buổi chiều Chu Minh Dũ tiếp tục đi sường tạo giấy, mặc như tác ôm khuê nữ đi tìm vương ngọc cần. Hiện tại bông đã nhặt xong, trong thôn những cái đó vụn vặt việc không cần mặc như loại này đại năng, nàng lấy sâu nhặt bông công điểm liền đủ dùng cho nên nàng không đi cùng nhân ra đoạt công điểm. Nàng ôm Chu thất thất mới vừa đi đến viện môn khẩu liền nghe thấy Vương Ngọc Cần đang mắng, "Ngươi thật đúng là đương chính mình là công chúa đại tiểu thư đâu. Ở nơi này, điều chổi đổ đều không cho đỡ một chút." Lý Quế Hoa không vui, "Chính ngươi sẽ không nhặt lên tới. Bọn yêm không ở nơi này, các ngươi liền bất quá nhặt từ. Còn trông cậy vào bọn yêm cho ngươi làm việc nhà. Kia chạy nhanh đi, không ai cầu trụ, còn không có cấp bọn yêm bồi thường, bọn yêm đi như thế nào?" nói nữa bọn im trụ ngươi nơi này ăn như vậy hai khẩu cơm cho các ngươi tích nhiều ít phân đâu ngươi không phải cũng có thể cầm đi đổi công điểm lý Quế hoa nói được đúng lý hợp tình vương ngọc cần trực tiếp phát hỏa đại kia về sau các ngươi không cần ăn cơm trực tiếp ăn các ngươi phần uống các ngươi nước tiểu ngươi như thế nào nói chuyện đâu ác độc như vậy bởi vì bị chu minh dũ nói ghét bỏ vẫn luôn ở một bên tự oán tự ngải hám yến nhi chịu không nổi cho nàng nương hát đệm cùng vương ngọc cần đánh với lý quế vân ngay từ đầu còn khuyên kết quả ấn hạ hồ lô hiện lên gáo ai đều có thể dỗi nàng hai câu nàng dứt khoát giả chết trang điếc coi như nghe không thấy vương ngọc cần tức giận đến đem điều trồi một quăng ngã quá không nổi nữa nhân lúc còn sớm tan vỡ đánh đổ hàm yến nhi buồn bã nói ta cũng cảm thấy ngươi không xứng với yêm minh quốc ca ca ba cái huynh đệ yêm minh quốc ca ca lớn lên đẹp nhất nhất có khả năng nguyên bản hắn hẳn là cưới cái càng tốt tức phụ nhi Dì ba, sớm nhất cấp yêm ca thân cận cái kia khuê nữ cái nào thôn tới. Gọi là gì dù sao khả xinh đẹp, da trắng da, mắt to tuấn đâu, có điểm giống các ngươi ni nhi. Lý Quế vân xua xua tay nói, người mau bớt tranh cãi đi. Đúng lúc này mặc như ôm chu thất thất tiến vào, vừa lúc đụng phải muốn chạy ra đi vương Ngọc Cần. Nàng lôi kéo vương Ngọc Cần. tàu tử, ngươi làm gì đi? Vương Ngọc Cần cả giận nói, về nhà mẹ đẻ quá không nổi nữa. Lý Quế Vân hô, đừng nói khí lời nói, hảo hảo cái gì quá không đi xuống, mau đi bắt đầu làm việc đi thôi. Vương Ngọc Cần không quen nhìn kia hai, cùng bà bà quan hệ nguyên bản còn có thể, lúc này xem Lý Quế Vân cũng là một vạn cái không vừa mắt, nhưng cũng không hảo tranh luận, thở phì phì mà muốn đi. Mặc như cười nói, tầu tử ngươi đừng nóng giận, đợi chút ta và ngươi cùng nhau đi. Nàng lôi kéo Vương Ngọc Cần vào trong viện, nhìn ngồi ở nhà chính cửa ghế trên hám yến nhi. Ngươi vì cái gì muốn ăn vạ bọn im ra. Lý Quế Hoa nói, ngươi không cho bồi thường, bọn im liền không đi. Mặc như vậy ngươi cũng nên ăn vạ nhà im, ngươi ăn vạ im tam nương nương ra quản cái gì dùng. Nàng cảm thấy này hai mẹ con cố nhiên là muốn bồi thường, bất quá phòng chừng còn đánh khác chú ý, bởi vì ăn vạ Lý Quế vân gia chính mình là không có khả năng cấp bồi thường, lại cả đời cũng vô dụng. Hiện tại nàng cưng nhiên đi đổ chu Minh Dũ, mặc như liền suy nghĩ nàng có phải hay không tưởng thông đồng chu Minh Dũ, mặc kệ thành công cùng không đều có thể cho chính mình một ngạt đương trả thù. Nói như vậy chính mình cũng sẽ không nhẫn, mặc như căn bản không nghĩ tới Lý Quế Hoa là tưởng đem khuê nữ nói cho tứ ca chỉ tưởng tưởng cách ứng chính mình. hàm Yến Nhi khinh miệt mà nhìn nàng một cái, đừng tưởng rằng ngươi là chiến sĩ thi đua liền ghê gớm. Mạc như nói, ngươi thật đúng là nói đúng, ta cảm thấy chiến sĩ thi đua chính là ghê gớm, chiến sĩ thi đua có phần thưởng, đại gia xem trọng liếc mắt một cái, ai cũng không chê không chê dơ. Ngươi, hàm yến nhi thức giận đến lập tức đứng lên, ác độc, gì ba, ngươi nhìn xem các ngươi cái này chiến sĩ thi đua thật là ác độc. Nàng lập tức bụng mặt bắt đầu khóc, ta liền biết các ngươi đều sau lưng nói ta, mắng ta ước gì ta chạy nhanh chết ô ô. Một bên nói nàng liền một bên muốn đâm tường. Lý Quế Hoa cùng Lý Quế Vân chạy nhanh lôi kéo nàng. Lý Quế Hoa mắng, người cái này tức phụ nhi như thế nào như vậy ác độc cũng không cho hài từ tích đức. Mặc như lạnh lùng nói, nếu là thực sự có tích đức như vậy vừa nói, vậy ngươi khẳng định là không tích đức mới làm ngươi khuê nữ bị đạp hư. Lần này từ thọc mã phong hoa, Lý Quế Hoa cùng hám yến nhi tức khắc đòi chết đòi sống lên. Vương Ngọc Cần vừa thấy vui vẻ. Hắc Ni Nhi ngươi hành A, trách không được trương cú nói Ni Nhi lợi hại nhất chuyện này còn phải làm Ni Nhi hỗ trợ đâu. Lý Quế Vân run rẩy. Ni Nhi A, hảo tức phụ Nhi A, đừng cùng các nàng chấp nhặt nàng kêu hỗn đàn đạp hư, trong lòng một ngạt thường xuyên phạm hồ đồ, ngươi nhường nàng điểm Nhi A. Mặc như nhìn Lý Quế Vân như vậy, thật là không nghĩ hỗ trợ, nên làm này hai cực phẩm ở tại trong nhà cách ứng cả đời. Bất quá nghĩ đến hám Yến Nhi cư nhiên tưởng cách ứng chính mình, nàng liền không thể nhẫn. nàng nói tam nương nương không phải ta không cho ngươi mặt mũi tiểu ngũ mũ ca nói nàng chạy hắn trước mặt nhi đi ác nhân mau không nghĩ lại nhìn thấy nàng lý quế hoa nổi giận nhảy qua tới người tính thứ gì dựa vào cái gì hắn không nghĩ thấy im im phải đi dựa vào cái gì mặc như cười nói bởi vì ta là chiến sĩ thi đua a bởi vì bọn im chê ngươi khuê nữ dơ a không phải thân mình dơ thân mình có cái gì dơ chê các ngươi nội tâm dơ a Lý Quế Vân Ai nha một tiếng, liền đỡ chân tường Nhi muốn ngã xuống, vương ngọc cần chạy nhanh qua đi đem nàng đỡ, lại kêu nhà nàng mấy cái hài tử. Bởi vì Lý Quế Hoa cùng hám yến Nhi ở chỗ này mỗi ngày làm ẩm ý, mấy cái hài từ cơ bản cơm nước xong liền không thấy bóng dáng, không phải đi ra ngoài ôm thảo nhặt mương lương thực hạt chính là tìm khác tiểu hài từ chơi. Mặc như nói, Yêm tam nương nương kêu các nàng tức giận đến không nhẹ, vẫn là mau đi theo Yêm tam đạt đạt nói một chút đi, kêu tam đạt đạt trở về đêm này hai ném vang ra. Nàng cười hơi hơi một chút không tức giận, nói lại là làm giận nói nhi. Lý Quế Hoa từ trước đến nay quảng cáo dùm banh chính mình là hiền lành người, sĩ diện, bất hòa người chấp nhặt hám yến nhi cũng là mỹ mỹ một đóa thôn nhỏ hoa, không làm kia người đàn bà đanh đá hành vi, càng không thích dậm chân mắng chửi người. Hai mẹ con cảm giác gặp thôn bá ác phụ có một loại bị mắng được với không tới khí cảm giác. cái này mặc như so vương ngọc cần ác độc nhiều vương ngọc cần bị các nàng tức giận đến phải về nhà mẹ đẻ cái này ngốc ni nhi gần nhất liền cho các nàng tức giận đến hộc máu mặc như nhìn hám yến nhi lạnh lùng nói ngươi nếu là còn dám đến tiểu ngũ ca trước mặt nhảy nhót tiểu tâm ta đem ngươi đá trong sông đi làm ngươi thượng không tới hám yến nhi tức giận đến sắc mặt trắng bệch chỉ vào mặc như người đàn bà đanh đá nam nhân nếu là ngươi người khác thông đồng không đi có thể thông đồng đi liền không phải ngươi mặc như phi một tiếng ngươi cũng xứng thông đồng ta tiểu ngũ ca ta tiểu ngũ ca nói thấy ngươi ghê tởm ngại dơ đôi mắt làm ngươi lăn xa một chút, hắn sợ khống chế không được một chân cho ngươi đá bẹp ta hào tâm lại đây nhắc nhở ngươi một chút. Thế nhưng tưởng thông đồng chính mình lão công cho chính mình một ngạt, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Hám yến nhi bị nàng tức giận đến cũng nói không lựa lời lên, không bao giờ chịu bảo trì thôn hoa hình tượng chuyên môn nhặt ác độc mắng cái gì ngốc tử ngu ngốc chào ba mắng ra tới như thế nào ác độc như thế nào mắng cuối cùng liền người một nhà mang hài tử đều mắng thượng. Vừa lúc tiểu vân đoá lãnh chu thành nhân trương thúy hoa hai người lại đây nghe thấy nàng như vậy ác độc chu thành nhân một chút phát hỏa, bọn im nhà họ chu không có như vậy thân thích hắn không hy đến xem nói xong chắp tay sau lưng liền đi rồi. trường thúy hoa đối mặt như nói như thế nào còn ôm hài từ tới ô uế hài từ lỗ tai ta nói làm trong nhà tức phụ nhi có một cái tính một cái mỗi ngày lại đây cùng các nàng đánh với một cái mắng bất quá hai hai không được ba làm việc nhi chúng ta không thua chửi nhau còn có thể thua nàng đem chu thất thất tiếp nhận đi hô một tiếng xuân hương từ chu thành nghĩa ra quản xuân hương bắt đầu một đám tức phụ nhi luân lại đây nước miếng yêm cũng chết đuối hai mẹ con bọn họ Lý Quế Hoa xem Trương Thúy Hoa ra cái này tàn nhẫn chiêu, lập tức thay kịch bản, bắt đầu ngồi dưới đất la lối khóc lóc sỏ lá. Khi dễ người A đây là. Trương Thúy Hoa đối Lý Quế Vân nói, từ buổi tối bắt đầu, người ăn cơm liền đi đại tàu ra ăn, không ăn liền cùng các nàng cùng nhau bị đói A, thật là quán đến các nàng này đó thật xấu. Nói xong ôm hài từ cũng đi rồi. Lý Quế Vân còn ở khuyên, nhị tàu, nhị tàu, các nàng phạm hồ đồ, nội tâm không xấu, người đừng cùng các nàng chấp nhặt A. Vương Ngọc Cần lôi kéo Mặc Như, nini a, nếu là ngươi có thể đem này hai ôn thần đuổi ra khỏi nhà, về sau ngươi làm tàu tử làm gì liền làm gì, cho ngươi làm châu làm ngựa im đều vui. Mặc Như nhìn nàng một cái trêu ghẹo nói, mau đánh đổ đi, ngươi đều phải về nhà mẹ đẻ đi, im còn dám kêu ngươi làm gì. Vương Ngọc Cần dỗi nói, ngươi thật sẽ nhặt câu chuyện nhị im nói câu khí lời nói kêu ngươi nhớ kỹ, về sau nhiều nhớ im lời hay a. Mặc Như liền cười cười. Tầu tử ta nhớ nghĩ, bất quá chúng ta nhưng chịu trách nhiệm khi dễ người ác danh a Vương Ngọc cần nói, thiên vương lão tử tới ta cũng không sợ, không có các nàng như vậy cầm đáng thương khi dễ người ta xem các nàng so người 10 cái 100 chương căn phát còn làm giận đâu. Nói như vậy thật đúng là chương căn phát suốt cuộc không nhầm vào một người khi dễ, Lý Quế Hoa hai mẹ con chính là mang theo Lý Quế Vân một nhà tai họa đâu, đương nhiên chịu không nổi. Mặc như cười cười liền đi rồi, Lý Quế Hoa khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Chiến sĩ thi đua Nhi ghê gớm A, khi dễ người A tưởng đói chết bọn Yêm. hàm Yến Nhi cũng là một cái kính mà gạt lệ Nhi, khóc đến thờ hồn hền, lại cũng không ai đau lòng. Chỉ có Lý Quế Vân An ủi cái này đắc tội cái kia cuối cùng chính mình cũng ở một bên khóc nhè gạt lệ Nhi, cảm giác muốn sầu sát người. Lý Quế Vân chính mình chính là cái da mặt mỏng e lệ, nhị tẩu nói như vậy, nàng buổi tối căn bản là không đi nhà ăn mốc cơm, nhưng làm nàng ném xuống đại tỷ tỷ cùng Yến Nhi hai người chính mình đi đại tàu ra ăn cơm, nàng lại không đành lòng. Nếu không có cách nào khuyên nhị tẩu, cũng không có cách nào làm này hai đi, nàng cũng chỉ có thể làm khó chính mình. Vương Ngọc cần mặc kệ các nàng, chính mình mang theo hài tử đánh cơm liền ở nhà ăn chân tường Nhi ăn, ăn xong lại đến ra nói ăn cái gì cái gì kia củ cải ra dưa muối nhiều hương nhiều giòn. Kết quả nàng phát hiện bà bà cưng nhiên không đi đại nương ra ăn cơm thế nhưng ở nhà bồi kia hai ôn thần đâu thật là phục. Nàng mắt trợn trắng, tùy tiện đi, đói hôn mê liền nâng đi ra ngoài, dù sao không đói chết chính là. chương 140 suối dục và đuổi đi. Buổi tối chu Minh Dũ cùng mặc như đi ra ngoài đưa hóa, vì làm nàng trên đường nhẹ nhàng điểm chu Minh Dũ vẫn như cũ từ trong đội đầy một chiếc xe con từ xưởng sắt thép trở về mang theo một ít dụng cụ nhi. mặc như mặc vào chính mình cặp kia phần thưởng dày bông lại đem quần áo khoác cấp chu minh dũ mặc vào chu minh dũ không chịu xuyên cho nàng cái đi đường nhiệt thật sự bọn họ thiên không lượng tới rồi lý đại nương ra thấy hai vợ chồng son cùng nhau tới lý đại nương thật cao hứng đem khâu lỗi đưa tới vài thứ kia từ hầm lấy ra tới trừ bỏ trước kia liền có lúc này đây còn có một cái túi nhỏ khoai tây Lần trước Mạc Như cùng Lý Đại Nương đề ra một chút, làm khâu lỗi nhìn xem có thể hay không mua được khoai tây, nàng tưởng mua điểm năm sau đủ loại xem, không nghĩ tới khâu lỗi thật sự có thể mua được quả nhiên là có người dễ làm việc. Hai người đem mang đến đồ vật cùng lấy đi đều kiểm kê ký lục rõ ràng, thượng một lần giấy tờ cũng sao đến dành mạch để lại cho khâu lỗi, huyền cự Lý Đại Nương lưu lại ăn khẩu nhiệt cơm hảo ý cáo tư rời đi. Đi ngang qua sông ngũ Long, Mạc Như chờ làm chu Minh Dũ đi tìm Khương Thanh Phân. Kiểu ngũ ca ngươi điệu thấp điểm, tuy tiện biên cái lấy cớ đừng làm cho người biết chúng ta là tiên phong đại đội, đặc biệt đừng làm cho bọn họ biết là cái gì chiến sĩ thi đua tìm nàng. Những cái đó phụ nữ quá nhiệt tình, nàng sợ quá trói mắt ăn không tiêu. chu Minh Dũ cũng nghe người trong thôn nói lên quá, cười cười, đáp ứng liền chạy. Hắn làm bộ chính mình là công xã người chạy việc đi cấp Khương Thanh Phân đưa tin. khương thanh phân chính tổ chức phụ nữ một bên biết chữ một bên biên tịch nghe nói có người tìm qua đi nhìn nhìn thấy là chính mình không quen biết đồng chí ngươi là nơi nào tới chu minh dũ sẽ nhỏ giọng mà báo thượng tên họ lai lịch khương thanh phân vừa nghe hắn là mặc như nam nhân lập tức nhiệt tình lên lại nghe mặc như đi ngang qua nơi này tìm nàng kích động mà chạy nhanh thỉnh mặc như tới trong nhà chu minh dũ nói khương chủ nhiệm nàng không nghĩ quá nhiều người biết sợ các ngươi quá khách khí khương thanh phân cười nói Vậy ngươi từ từ ta và ngươi cùng nhau qua đi Thực mau chu Minh dũ thấy nàng ra tới Trên người còn cọng cái túi nhỏ Hai người tới rồi bờ sông Nhìn đến Mạc Như Khương Thanh Phân kích động tiến lên bắt tay Mạc Như đồng chí Mạc Như Khương chủ nhiệm biệt lai vô dạng. Khương Thanh Phân nói Hảo đâu như thế nào cũng không ra đi ngồi ngồi quái lãnh Nàng đem cái miệng nhỏ kia túi đưa cho Mạc Như Có hai cân hạt dưa cho ngươi lấy về đi đương ăn vặt nhi Mạc Như không nghĩ tới nàng khách khí như vậy tự nhiên không chịu thu, hạt dưa là cây hạt dầu thực quý. Khương Thanh Phân nói, mặc Như đồng chí, đây là bọn yêm yểm ở mương duyên mà bên chân tường hoa hướng dương đánh hạ tới, tuy rằng không phải hiếm lạ vật lại là bọn yêm một chút tâm ý cố ý lưu trữ ngày nào đó hảo đưa cho ngươi đâu. Mạc Như chỉ phải nhận lấy, đa tạ Khương chủ nhiệm, hạt dưa ta nhận lấy ta nơi này có mấy chương khoai lang mặt bánh rán cũng thỉnh ngươi nếm thử. Huyện Cao Tiến là không làm bánh rán, đều sẽ cảm thấy hiếm lạ. Nàng ước lượng Khương Thanh Phân cho hai ba cân hạt dưa, nàng cấp 3-4 cân bánh rán, sợ nhiều Khương Thanh Phân không chịu muốn. Khương Thanh Phân cũng không cự tuyệt cười nói, mặc như đồng chí cấp bọn im, bọn im liền thu. Nàng xem cái bánh rán cảm thấy tò mò, liền hỏi mặc như như thế nào làm. mặc như liền đem lý quế vân các nàng quán bánh rán chuyện này nói một chút kỳ thật rất đơn giản mấu chốt là điều cháo quán bánh rán hòa hậu trù nghệ tốt lão thái thái luyện mấy chương bánh liền sẽ khương thanh phân lại học nhất chiêu thật cao hứng mặc như đồng chí thật là đại công vô tư giáo bọn yêm làm khoai lang đỏ gạch lại giáo bọn yêm quán bánh rán nàng lại hỏi mặc như có chuyện gì nhi mặc như liền đem lý quế hoa cùng hám yến nhi chuyện này nói một chút khương thanh phân cười nói bọn im đã sớm tưởng hỗ trợ bất qua tóm lại là nhà của người khác sự không hào thùy thiện nhúng tay nếu các ngươi tới tìm im kia không có hai lời mặc như đồng chí các ngươi yên tâm bọn im này liền trở về mở họp nghiên cứu một chút mặc như cười cười kia thật đúng là phiền toái các ngươi khương thanh phân cười nói này còn không phải nên làm sao các nàng vốn dĩ chính là bọn im đại đội chạy đến các ngươi đại đội đi ăn cơm cũng kỳ cục hàn huyên trong chốc lát mặc như cùng nàng cáo từ Khương Thanh Phân lưu luyến không rời mà đưa ra một giảm lộ mới bị Mạc Như mạnh mẽ dừng bước. Trên đường Mạc Như đem Khương Thanh Phân mụi mụi tình huống đơn giản cùng Chu Minh Dũ thông một chút khí, Chu Minh Dũ rất là thổn thức. Lời đồn đãi là đem giết người đau, Mạc Như về sau mặc kệ chúng ta gặp được cái gì đều không thể hướng lời đồn đãi khuất phục tin tưởng Tổng hội có biện pháp. Mặc như vộ vộ hắn nắm xe cút kết đem tay cười nói, người yên tâm, chúng ta đều là chết quá một lần, lời đồn đãi tính gì a chính mình sống được vui vẻ mới quan trọng nhất. Ai làm ta khó chịu ta liền dỗi trở về, hoàn toàn không cần quán, cho nên Lý Quế Hoa hai mẹ con nhất định phải cút đi. Bất quá nàng vẫn là chiếu cố một chút trương thúy hoa cùng chu thành nhân mặt mũi, rốt cục bọn họ là thân huynh để chị em dâu có vài thập niên cảm tình, nàng tự nhiên sẽ không thế bọn họ làm quyết định làm nhân gia tuyệt giao. Chu thành nhân cùng Trương Thúy Hoa cho nàng chống lưng, nàng liền phải thế bọn họ suy xét Chu toàn tốt nhất là đêm này hai người đuổi đi lại không thương Lý Quế Vân cùng Trương Thúy Hoa hòa khí. Tuy rằng đoạn thực là có thể trực tiếp đem Lý Quế Hoa cùng Hám Yến Nhi đuổi đi, nhưng vạn nhất Lý Quế Hoa quyết tâm chắc chắn Chu ra không thể ngạnh sinh sinh cho các nàng hai mẹ con đói chết sẽ không chịu đi, Lý Quế Vân lại bị nàng dùng tỉ muội chi tình bắt cóc bồi các nàng chịu đói, không ra ba ngày lại phải bị đói ngất xỉu đi. Liền tính cuối cùng đem hai mẹ con đuổi đi, cũng hàn lý quế vân tâm, làm nàng cảm thấy huynh tàu bá đạo bất cận tình diện, đem nàng tì tì cấp đuổi đi, bị thương hòa khí, này đã có thể không tốt. Cho nên muốn Khương Thanh phân bọn họ ra mặt, không đến buổi trưa thời điểm hai người liền về nhà. Lúc này Trương Đức Phát bị đả đảo Trương Căn Phát không ở nhà, hai người từ bên ngoài trở về căn bản không có bất luận cái gì trở ngại quả thực không cần quá thuận lợi. bọn họ về nhà thời điểm phát hiện tam nương nương cương nhiên bồi lý quế hoa hai mẹ con ở nhà cùng cha mẹ nói chuyện toàn ra người hòa hòa khí khí vừa nói vừa cười cương nhiên vô cùng hài hòa liền cùng hàng ngày thăm người thân giống nhau này so đánh vỡ đầu còn làm người kinh tủng hảo đi mặc như cùng chu minh dũ nhìn nhau liếc mắt một cái rốt cuộc sao lại thế này hàm yến nhi bay nhanh mà xem xét bọn họ liếc mắt một cái sau đó cúi đầu ngoan ngoãn mà ngồi ở lý quế hoa bên cạnh lý quế hoa nhìn đến bọn họ cười tiếp đón ai nha vợ chồng son tới a lý quế vân cũng cười đến phi thường nhẹ nhàng vui vẻ minh dũ ni nhi, nhi ngươi gì cả cùng tỷ tỷ phải đi chu minh dũ cùng mặc như liếc nhau thiệt hay giả như thế nào không lớn tin tưởng đâu thoạt nhìn tin tưởng hai người phải đi chỉ có lý quế vân bởi vì trương thúy hoa cũng không tin nàng nói nếu phải đi thời điểm cũng không còn sớm vẫn là sớm một chút xuất phát trên đường đi cả buổi đâu Lý Quế Vân liền nói, nhị tàu kia làm đại tỷ thì, thì cùng Yến Nhi ăn bữa cơm lại đi đi từ tối hôm qua Nhi liền không ăn đâu. Trường Thúy Hoa nói, các ngươi chính mình đều đi ta mặc kệ các ngươi chuyện này. Nàng nhìn Lý Quế Vân cười ngây ngô a bộ dáng, thật sự là nói không nên lời cái gì. Chỉ cần đừng lại la lối khóc lóc chơi xấu, ta sẽ không xen vào việc người khác. Lý Quế Vân cười nói, sẽ không, các nàng đó là bị thương hại khổ sở hồ đồ, hiện tại đã biết rõ lại đây sẽ không lại như vậy. lý quế hoa cũng nói khẳng định sẽ không bọn im là khí hồ đồ mới nói lời nói không xuôi tai các ngươi đều là hào chị em dâu nghĩ đến sẽ không so đo im hôm nay cho các ngươi nhận lỗi các ngươi cũng đừng trách im tang muội muội trường thúy hoa không nóng không lạnh nói đều là người một nhà không ai sẽ so đo mặc như thấy lý quế hoa cương nhiên là tới xin lỗi chịu thua cảm giác càng thêm kinh tủng, nàng không muốn cùng lý quế hoa hai mẹ con lại giao tiếp tiếp đón một tiếng cùng chu minh dũ đi về trước Lý Quế Vân cũng cùng Trương Thúy Hoa cáo từ tưởng chạy nhanh đi nhà ăn lộng điểm cơm trở về làm ăn thật sự muốn chết đói. Từ tối hôm qua liền không ăn cơm căn bản chịu không nổi. Hiện tại thật là chiếc ngực rán phía sau lưng đói đến lòng nóng như lửa đốt. Có lẽ là bởi vì đói là ba người không sức lực cũng hoặc là sốt ruột ăn cơm rời đi Trương Thúy Hoa ra thời điểm Lý Quế Hoa ở cổng lớn vướng một chân dầm ngã trên mặt đất lập tức liền che lại mắt cá chân đau đến trên mặt đất lăn lộn. Ai nhà cổ chân quang ngã chặt đứt, quang ngã chặt đứt. Lý Quế vân sợ tới mức chạy nhanh kêu người, nhị tẩu, nhị tẩu. Trường Thúy Hoa ra tới vừa thấy, đến còn nói đi đâu, nàng liền biết này hai người sao có thể đi. Từ kia hai người tới lau nước mắt nói phải đi, trương Thúy Hoa liền một chữ đều không tin. Nhất định là các nàng hoa chiêu, quả nhiên. Chuyện này đương nhiên là nương hai bàn tính nhỏ, buổi sáng lúc ấy, mắt nhìn muốn buổi thiên ăn bữa cơm trưa, nhưng nhà ăn không cho các nàng ăn kia các nàng hai nữ nhân cũng không đoạt. Các nàng đã đem Lý Quế Vân trong phòng có thể ăn đồ vật đều ăn luôn, thậm chí còn đi bên ngoài vườn rau trộm rau chân vịt trở về nước sôi chát chát ăn. Chỉ tiếc có người nhìn liền kêu đánh trộm đồ ăn, căn bản không cho cơ hội cũng chỉ trộm hai thanh trở về nước sôi một chát cũng chính là một chén nhỏ. Một chén nhỏ rau chân vịt, hai khẩu liền không có, không ăn còn hảo, càng ăn nhưng thật ra càng đói. Nương hai cái nói thầm một chút, Lý Quế Hoa lại bắt đầu cùng muội muội đánh cảm tình bài. Tam muội a tỷ tỷ xin lỗi ngươi, làm hại ngươi có cơm không đến ăn. Người à, chính là cái thành thực mắt quá thành thật, ngươi vẫn là chạy nhanh đi ăn cơm đi, không cần lo cho chúng ta. Nàng hữu khí vô lực mà nói, làm Lý Quế Vân chính mình đi ăn cơm. Lý Quế Vân kéo không dưới mặt tới. Đại tỷ tỷ ngươi nói cái gì, chúng ta là thân tỷ muội cha mẹ đi được sớm cũng không hiếu kính thượng hai ngày, chúng ta tỷ muội nếu là không giúp đỡ cho nhau kia còn có cái gì ý tứ. Lý Quế Hoa liền khóc ôm Lý Quế Vân ô ô mà khóc. Được rồi, ta cũng đừng nói vô dụng, ngươi đối tỷ tỷ hào, tỷ tỷ cũng biết tỷ tỷ nơi nào có thể hại ngươi a Yến Nhi mệnh khổ tỷ tỷ mệnh khổ bọn im không thể lại liên lụy ngươi, ngươi phải hào hào mà quá ngày lành đi. Nàng đối hám Yến Nhi nói, Yến Nhi thu thập một chút chúng ta đi thôi. Yến Nhi hữu khí vô lực mà, ngồi đều ngồi không đứng dậy tư thế quơ quơ. Hảo, nương, ta đi nhanh đi, đừng cho ta gì ba thêm phiền toái, để cho người khác chế diễu. Người xem, ta trụ mấy ngày nay, những người này mặt không phải mặt cái mũi, không phải cái mũi, tịnh cấp yêm gì ba hạ mặt một chút mặt mũi đều không cho. Chúng ta đừng làm cho yêm gì ba khó làm người. Hai mẹ con cho nhau nâng, xuống đất sờ soạng giày mặc vào. Lý Quế Hoa quơ quơ, ngã trên mặt đất Hám Yến Nhi kinh hô một tiếng chạy nhanh cho nàng nâng dậy tới. Nương, ngươi không có việc gì đi. Lý Quế Hoa nói, không không có việc gì còn có thể chịu đựng được chúng ta liền tính đói chết ở trên đường, cũng không thể chết ở ngươi gì ba trong nhà, làm nhân ra chọc nàng cột sống, đi. Lý Quế Vân khóc đến đã khóc không thành tiếng, thờ hồn hền. Đại tỷ tỷ à Yến Nhi à các ngươi nhưng khác a đều là ta vô năng A muốn đói chết chúng ta cũng cùng nhau đói chết. Nàng liền biết đại tỷ tỷ cùng Yến Nhi không phải người khác nói như vậy cố ý ăn vạ nơi này, các nàng là bất đắc dĩ mới như vậy, chính mình phía trước còn đi theo ghét bỏ các nàng, thật là không nên a Lý Quế Hoa nằm ở giường đất duyên thượng khóc, ta đáng thương Yến Nhi a hào hào một đóa hoa tươi Nhi bị cứt trâu cấp đạp hư, lúc này cũng không thể nói người trong sạch sai người ra cũng không dám nói. Lý Quế Vân một gạt lệ dứt khoát nói, đại tỷ tỷ nếu không làm Yến Nhi nói cho Minh Quân đi. Nàng có ba cái nhi tử, đại nhi tử Minh Quốc con thứ hai Minh Đảng, này hai đều kết hôn. Con thứ ba Minh Quân, năm nay còn nhỏ đâu, mới 17 tuổi, so Chu Minh Dũ, đại hai nguyệt trong nhà cho hắn chuẩn bị quá 2 năm nói tức phụ. Lý Quế Vân suy nghĩ thật giỏi, dù sao nàng cũng không trách Yến Nhi bị người đạp hư quá, Yến Nhi năm nay 20 tuổi, nữ đại tam ôm gạch vàng, vừa lúc chuyện này Lý Quế Hoa lại không thấy Thượng Minh Quân, bởi vì tiểu tử này lớn lên không tuấn, vóc dáng cũng không cao cùng Chu Minh Dũ vô pháp so. Nàng cảm thấy Chu Minh Lâm là Chu Minh Dũ thứ ca, bộ dáng tóm lại là có chút giống, hơn nữa vóc dáng cũng cao, sức lực đại cũng có thể làm. Mấu chốt nàng hỏi tham quá Chu Minh Lâm thực thành thật không nhiều lắm lời nói như vậy. Nam nhân đau tức phụ nghe tức phụ lời nói, Chu Minh Quân tiểu tử này nàng không thích nghịch ngợm gây sự, bản lĩnh không có nhiều ít khoác lác hắn đệ nhất. Nếu không phải hắn cha tính tình lợi hại đè nặng hắn, tiểu tử này có thể phiên thiên, không chừng khi nào liền gây họa Cho nên nàng không vui. Hám Yến Nhi liền càng không vui, nàng liền tính gà không được trong thành cán bộ cũng đến gà ở nông thôn tốt nhất thanh niên, tuyệt đối không thể gà dưa vẹo táo nứt. chu Minh Quân có hai răng nanh oa oa mặt, tùy cữu là mũi củ tỏi tử, một bộ trường không lớn bộ dáng, nàng không thích. lý quế vân lại cảm thấy chính mình tìm được tốt nhất biện pháp giải quyết lập tức liền tinh thần tỏa sáng lên cả người tràn ngập sức lực đi chúng ta đi cùng nhị tẩu nhị ca nói nói chuyện này liền như vậy định rồi lý quế hoa nói tam muội muội a người thật là người thành thật a chúng ta là thân tỷ muội một cái nương bụng bỏ ra tới ta sẽ không hại ngươi liền tính chúng ta có đôi khi cãi nhau cãi nhau kia cũng là càng xảo càng thân nhưng chị em dâu không giống nhau a chị em dâu là trên mặt nhìn ngọt trong lòng phát khổ thọc dao nhỏ các ngươi đây là không có bà bà, người cái kia nhị tẩu không chừng nhiều xem thường chúng ta đâu. ngươi cũng nghe thấy bọn họ cái kia tức phụ nói làm giận lời nói nhi chính là ngại bọn im dơ xem thường im, ngươi nói nàng sao có thể đồng ý? Lý Quế Vân nói đại tỷ tỷ im nhị tẩu là người tốt, ngươi là không hiểu biết nàng nàng. được rồi đi ta như vậy một đống tuổi mắt không hạt ta còn sẽ không xem người. ngươi sờ sờ ngực hào hào suy nghĩ một chút nàng có phải hay không thật sự đối với ngươi hào? Nàng Nhi thử xây nhà liền đem các ngươi thụ đều chém tới, hiện tại Minh Quân muốn kết hôn, nàng có chịu hay không cho các ngươi? người nói nàng chạy nhà ngươi tới trực tiếp đối với ta cùng Yến Nhi khai mắng, này không phải không coi ngươi ra gì. Ngươi đi theo ta chịu đói, là tìm muội tình thâm, nàng nhưng không biết xấu hổ trơ mắt nhìn ngươi đói chết. Ta là ngươi thân tỷ tỷ, nhưng không có nàng như vậy nhẫn tâm chàng ta còn có thể nhìn ngươi thật đói chết. Cho nên chúng ta đến đi. Không thể hại ngươi, nói cho Minh Quân nói như vậy càng không cần giảng, ta là ngươi thân tỉ tỉ, như thế nào sẽ hại ngươi? Mặc kệ Lý Quế Vân nói như thế nào, nàng chính là không nghe muốn mang theo hám yến nhi đi. Lý Quế Vân nói, ta đây liền đi theo nhị tẩu nói nói, muốn Minh Quân cười yến nhi, đây là ta chính mình ra sự nhi, bọn họ là mặc kệ, Minh Quốc Minh đảng nói tức phụ, bọn họ cũng chưa nhúng tay. Lý Quế Hoa chạy nhanh ngăn đón nàng, người nếu là như vậy... Nói không chừng nàng vừa lúc xem ngươi chê cười đâu, ta là ngươi thân tỷ tỷ ta không thể làm nhân ra xem ngươi chê cười. Kêu ta nói, ngươi đi hỏi hỏi nàng, chi bằng làm Yến Nhi nói cho nhà nàng lão tứ, nếu là thành lúc này mới có thể thuyết minh nàng là thật đối với ngươi hảo, không phải giả. Lý Quế Vân không hiểu được, đại tỷ tỷ đây là nói như thế nào, làm gì làm Yến Nhi nói cho Minh Lâm. Lý Quế Hoa nói, ta nói ngươi thành thực mắt không tính kế thành thật gọi người ta khi dễ, ngươi còn tổng nói nàng hảo. Người không phải nói nàng là người tốt ta không hiểu biết nàng sao. Người liền đi nói như vậy, cũng hiểu biết hiểu biết nàng, ta liền dám cam đoan, nàng sẽ không đồng ý. Lý Quế Vân tức khắc do dự lên. Lý Quế Hoa lại nói ta liền biết nàng là chê chúng ta Yến Nhi ô uế, xem thường bọn im, ghét bỏ bọn im, khẳng định cảm thấy Yến Nhi không xứng với nàng nhi từ. Lý Quế Vân lắc đầu. Sẽ không... Nếu là gác trước kia đem Yến Nhi nói cho Minh Lâm, nhị tàu khẳng định sẽ đồng ý, chỉ là hiện tại hẳn là sẽ không đồng ý đi, rốt cuộc Yến Nhi bị đạp hư. Kia vẫn là ghét bỏ a cho nên căn bản không thể để đi. Lý Quế Hoa nói, bọn im này liền đi theo ngươi nhị tàu cáo từ, hào hào cho nàng nhận lỗi, làm cho bọn họ không cần oán trách ngươi, hết thảy đều là bọn im sai, không bao giờ sẽ đến cho các ngươi thêm phiền toái. Lý Quế Vân đã hoàn toàn không trách nàng, còn vì này trước đối đại thì thì ác ý suy đoán mà ái náy, nghĩ lại Yến Nhi một cái hào hào khuê nữ như vậy, lại cảm thấy mềm lòng đáng thương. Ta và ngươi cùng đi, Lý Quế Hoa liền cùng nàng lầm nhầm lầm nhầm, mặt thụ tùy cơ hành động dù sao cầu hôn chuyện này hiện tại không thể nói, chỉ có thể về sau chậm rãi thử. Lúc này mới có một phen đi Trương Thúy Hoa ra làm bộ làm tịch phải đi nói, làm Trương Thúy Hoa mềm lòng nhả ra cho phép các nàng ăn cơm, kết quả Lý Quế Hoa lại trẹo chân. Mà kệ là thật sự vẫn là Trang, ngược lại nàng Trang rất giống như vậy hồi sự, Lý Quế Vân thực tin là thật hận, không thể muốn mang nàng đi bệnh viện kiểm tra miễn cho thật chặt đứt. Xem Lý Quế Vân như vậy, Trương Thúy Hoa hoàn toàn không nghĩ quản, chỉ cần này hai người không hề chọc chính mình ra liền đánh đổ, nếu là chọc vậy tuyệt đối không hề khách khí. Lý Quế Hoa cùng hàm yến nhi rất đắc ý, ngây ngang mà hồi Lý Quế Vân ra, mong ngôi sao mong ánh trăng, ngóng trông trời tối ăn cơm chiều. sau lại thật sự chịu không nổi, Lý Quế Hoa nói này hai đốn không ăn, buổi tối có thể nhiều muốn một ít cho nên không đợi giờ cơm khiến cho Lý Quế Vân đi muốn thức ăn trở về chính mình làm. Nhà ăn chủ yếu người phụ trách là Trương Thúy Hoa, nhưng là nàng chỉ tổng thể quản lý mặc kệ cụ thể làm. trần chính phụ trách làm, là nàng cùng Lý Quế Lan mỗi cách mấy ngày sai khiến phụ nữ nhóm. Đêm nay thượng là Đinh Lan Anh cùng mặt khác ba cái phụ nữ. Đình làn anh thấy bà bà làm Lý Quế Vân tới múc cơm quả thực liền ấn yêu cầu cho nàng đem phía trước hai đốn bổ thưởng. Lý Quế Vân mấy ngày này liền vẫn luôn không ăn no, đói đến thở hồng hộc đoan đồ ăn về đến nhà ra một thân mồ hôi, đều không có sức lực tiếp tục bận việc. Hiện tại không đến cơm điểm, nhà ăn cấp chính là sinh địa dưa cùng cao lương mặt, nàng chỉ có thể chính mình trở về làm thục. Nàng căn bản không có sức lực đi nấu cơm cho nên quay đầu đi tìm Vương Ngọc Cần, hô Vân Đoá Nương, Vân Đoá Nương. Vương Ngọc Cần từ ngày hôm qua phiên mặt liền trốn tránh nàng, lúc này kêu phá ít hầu cũng nghe không thấy. Trong phòng Lý Quế Hoa còn ở kêu ai nha đau đã chết chết đói, hắn gì ba người như thế nào còn ở cọ sát a không tới nấu cơm a có phải hay không đánh thục chính mình ở bên ngoài ăn xong rồi a. Lý Quế Vân Hô tới tới, Lý Quế Hoa nương hai nằm ở trên giường đất một cái kính mà kêu đói oán trách nhà ăn vì cái gì không trực tiếp cấp thục trở về nhiệt nhiệt là được một hai phải cấp sinh nhất định là cố ý làm khó dễ các nàng đâu. Lý Quế Vân tuy rằng cả người rét run ra mồ hôi, lại cũng chỉ đến cường chống bận việc. Lý Quế Vân bận rộn trong ngoài, Lý Quế hoa một cái kính mà thúc giục chết đói chết đói. Chờ Lý Quế Vân rốt cuộc làm tốt mang sang tới đưa đến trên giường đất chính mình cũng mệt mỏi đến thẳng mê hồn, bất chấp ăn cái gì liền ghé vào giường đất duyên thượng nghỉ ngơi một chút. Nàng tưởng uống miếng nước cả người nhũn ra căn bản khởi không tới, chỉ nghĩ nằm xuống hào hào ngủ một giấc. Lý Quế Hoa cùng Hám Yến Nhi kiến giải dư cùng dính cháo bưng lên, hai người lăn long lóc ngồi dậy, một tay lấy một cái liền phải ăn uống thỏa thích. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một đảo cao vút thanh âm. Lý Quế Hoa, Hám Yến Nhi, các ngươi tránh ở bên ngoài trốn tránh lao động hám ra đại đội muốn đem các ngươi tiêu hộ về sau các ngươi chính là lạc hậu phần tử, không hộ khẩu. này một tiếng, sợ tới mức Lý Quế Hoa cùng Hám Yến Nhi mới vừa tiến đến bên miệng khoai lang, còn không có cắn một ngụm lạch cạch liền rơi vào dính cháo trong chén, bắn chính mình một thân. Đại đội cán bộ như thế nào tới? Phần 9 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở truyện.com.